Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện vai ác mẹ ruột Phật hệ hằng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 66, một tay anh giật giật khẽ nới lòng cả vạt. Người tham gia Minh Tinh khiêu chiến của kế hoạch cự tinh đã được xét duyệt hoàn tất. Thạch nhị thông qua khảo hải của tiết mục tổ có thể tiến vào danh sách Minh Tinh khiêu chiến. Nhưng năng lực của thạch nhị ở trong những người này cũng không coi là xuất sắc. Nhà sản xuất đem thạch nhị bỏ vào trong danh sách là có tư tâm của mình. Đoạn thời gian trước Thạch Nhị bởi vì danh sưng Tiểu Diệp Phạm mà nổi một đoạn thời gian, cho dù không có quá nhiều đánh giá chính diện, nhưng cô ta vẫn có chút nhiệt độ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đoàn đội Thạch Nhị chơi chiêu này, là muốn mở ra lối riêng. Nói thế nào, bôi đen để đỏ cũng coi là đỏ lên. Giống như bây giờ tiết mục tổ muốn để Diệp Phạm cùng Tiểu Diệp Phạm Thạch Nhị đối đầu chính diện, như vậy tiết mục mới có chút điểm nhấn tỷ lệ người xem cũng sẽ so với trước kia cao hơn. Thạch Nhị tham gia vào chương trình mặc dù xem như nhà sản xuất gật đầu, nhưng lời nói của đạo diễn kế hoạch cực tinh Tôn Kình vẫn có trọng lượng. Tôn Kình còn đang đè ép chuyện này, không lập tức đáp ứng. Tiết mục tổ còn chưa thông báo cho Thạch Nhị, hết thảy an bài đều có thể còn thay đổi. Tôn Kình, Hạ Hàn cùng tề thuật ba người đã sớm quen biết nhau. Bởi vì lần trước việc Hạ Hàn để cho anh ta biên tập video, Tôn Kình cũng ngoài ý muốn biết được quan hệ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Hiện tại có người muốn nháo đến Diệp Phạm, anh ta làm gì cũng phải đem chuyện này cùng Hạ Hàn nói một chút. Nhưng Tôn Kinh lại đổi ý, đem việc này trước tiên nói cùng Tề Thuật. Tề Thuật từ trước đến nay thích trêu chọc Hạ Hàn, cơ hội tốt như vậy liền để cho cậu ta. Quả nhiên Tề Thuật nghe được tin tức này, lập tức liền hướng nhà Hạ Hàn tiến đến. Tề Thuật không lựa chọn nói cho Hạ Hàn thông qua điện thoại. Mấy ngày trước Diệp Phạm mượn anh điện thoại di động gọi điện thoại cho Hạ Hàn. Dù là tệ tế... thuật tìm người đưa Diệp Phạm đến bệnh viện, nhưng sau đó anh căn bản cũng không biết sự việc thế nào. Mấy ngày nay anh ta bắt đầu cồn cào ngứa ngáy, Hạ Hàn lại bề bộn nhiều việc ngày hôm nay mới có chút thời gian trống Tệ thuật đi tới thư phòng của Hạ Hàn, bước chân vội vàng. Hạ Hàn, thư phòng không có ai, trên bàn lại có một cuốn kịch bản. Tệ thuật đang cảm thấy kỳ quái, thanh âm của Hạ Hàn từ sau lưng anh ta vang lên. Tìm tôi có việc, thanh âm của Hạ Hàn nhàn nhạt. Tóc đen của Hạ Hàn ướt sũng anh mặc một bộ quần áo sơ mi màu đậm. Anh vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi tới. Tệ thuật vừa cùng Hạ Hàn gặp mặt sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc Hạ Hàn. Lại nói anh ta thật sự rất muốn biết Hạ Hàn cùng Diệp Phạm trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Hạ Hàn tôi nhìn cậu gần đây động xuân tâm A. Tệ thuật cười hai tiếng mau nói ngày đó hai người các người ở bệnh viện làm cái gì. Còn có các ngươi từ lúc nào quan hệ đã bắt đầu thay đổi tốt hơn rồi? Tệ thuật hỏi liên tiếp hai vấn đề, lòng hiếu kỳ của anh ta đã tới đỉnh cao. Hạ Hàn nghiêng đầu nhìn tệ thuật một chút cậu đến cùng muốn biết điều nào? Tệ thuật trầm tư suy nghĩ, vậy trước tiên trả lời vấn đề thứ nhất đi. Hạ Hàn hơi nhách khóe môi lên, cái gì cũng đều không có phát sinh. Tệ thuật chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, vậy vấn đề thứ hai thì sao? Hạ Hàn, đây không phải là việc cậu nên biết. Bên trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp của tề thuật đầu tiên là chớp mắt mê mang, sau đó anh ta kịp phản ứng lại. Hóa ra cậu là đang đùa tôi à, tôi thế nào lại có cảm giác cậu đến một vấn đề cũng không có trả lời. Tề thuật cười một tiếng, cậu phái trợ lý của tôi cùng người đại diện của cậu đi chỗ khác, không phải là vì muốn ở một mình với Diệp Phạm sao? Việc phát sinh đêm hôm đó, tề thuật cũng biết chút ít. Chu Lâm cùng Quan Duệ đều rời đi, trong bệnh viện chỉ còn lại hạ hàn cùng Diệp Phạm hai người. Anh không tin Hạ Hàn tâm cơ thâm trầm này sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Hạ Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, nói chính sự. Tệ thuật biết mình không có khả năng từ trong miệng Hạ Hàn đào ra chuyện gì. Anh ta liền đem chuyện Thạch Nhị nói cho Hạ Hàn. Nghe được cái tên Thạch Nhị này, Hạ Hàn cao mày. Anh có nghe nói qua chuyện về Thạch Nhị ở trên mạng, cũng biết Thạch Nhị người này cố ý giả vờ đụng chạm tới Diệp Phạm. Thạch Nhị muốn chính là dẫm lên Diệp Phạm để thượng vị. Trong thời gian chớp mắt, Hạ Hàn liền đưa ra quyết định. Để Thạch Nhị tham gia, tệ thuật giật mình, vậy cô ta có thể cùng diệp phản của cậu va chạm, người kia cũng không phải người làm người khác bớt lo. Hạ Hàn không có phản bác, anh nghe thấy lời của tệ thuật, đáy mắt đen nhánh tựa hồ sáng lên một tia sáng. Chính chủ ở đây, vậy liền để cô ta đến tiết mục. Hạ Hàn cười cười, nụ cười mang theo một tia lạnh. Khi cô ta cùng Diệp Phạm đứng trên cùng một sân khấu, cô ta chẳng mấy chốc sẽ biết cái giá của việc già vờ đụng chạm là gì. Diệp Phạm đối với hết thầy mọi việc đều không biết chút nào. Cô vẫn giống như thường ngày, tiếp tục tham gia quay kế hoạch cự tinh. Diệp Phạm rời khỏi nhà, đến biệt thự. Trong phòng khách của biệt thự, trên màn hình lờn hiển thị một phong thư mới mà tiết mục gửi đến, vô cùng dễ thấy. Diệp Phạm thả ra dương hành lý trong tay, đứng trong phòng khách nhìn lại. Các vị tuyển thủ kỳ tới sẽ là minh tinh khiếu chiến, nội dung thi đấu là nhạc cụ. Trong thư chỉ tiết lộ những nội dung này, không còn điều gì khác. Cụ thể là những nhạc cụ gì, khúc nhạc nào chắc hẳn hiện tại vẫn giữ bí mật. Diệp Phạm tiến vào gian phòng của mình ký túc xá một lần nữa lại phân phối lại. Cô hiện tại lại trở về tổ A, gian phòng ở lầu một của biệt thử. Trong 11 thí sinh còn có mấy người chưa đến, những người khác khả năng đã đi phòng tập thể dục còn có người ở trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Phạm tiện tay đem tóc búi lên, hướng ra bên ngoài biệt thự. Lúc trước thiết mục đổ đã giới thiệu qua, ở phụ cận có mấy phòng đàn, có những nhà cụ khác biệt chuyên cung cấp cho các thí sinh lựa chọn. Trước kia tranh tài đều không liên quan tới nhà cụ, cho nên phòng đàn bên kia cũng không ai lui tới. Nếu sau này phải so về nhà cụ, Diệp Phạm quyết định đi luyện tập một đoạn thời gian, tìm một chút cảm giác về âm nhạc. Diệp Phạm đi tới phòng đàn, nơi đó quả thật vẫn chưa có người nào đến. Cô tùy tiện vào một gian phòng trống, ngồi ở trước dương cầm, mớ nắp đàn ra. Nhìn qua phím đàn đen trắng, Diệp Phạm nhất thời có chút thất thần. Ánh mắt của cô bay xa, giống như lâm vào một quá khứ xa xôi. Ở thế giới trước trải qua nhân sinh ngắn ngủi, giống như đã là sự tình rất xa xôi rồi. Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ rơi vào trên phím đàn, khẽ lướt Diệp Phạm có một cảm giác mong muốn đánh đàn mãnh liệt. Âm nhạc đã từng là tất cả đối với cô, nhưng cô càng thích cuộc sống bây giờ hơn. diệp phạm đột nhiên cong môi cười ngón tay của cô sơ phím đàn nhấn ra hợp âm tiếng đàn lập tức ở trong phòng yên tĩnh vang lên tiết tấu chậm rãi huyền truyền lúc bắt đầu có một chút lạnh nhạt nhưng cô lập tức tiến vào trạng thái tiếng đàn của diệp phạm mang theo sự đặc thù của cô thanh lãnh lại trong trèo tiếng đàn giống như dòng nước nhỏ chảy xuôi qua mặt đất khiến cho mỗi một nơi đều trở nên trầm tĩnh đạm mạc thời điểm diệp phạm đánh đàn đều hết sức chăm chú không chút nào phát giác được biến hóa xung quanh Ngón tay cổ ấn phím đàn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Bên kia, tề thuật đang vội chạy tới ghi hình thì nhận được một cú điện thoại. Tề thuật cúi đầu nhìn thoáng qua, nhận điện thoại, hạ hàn tìm tôi có chuyện gì. Thanh âm trầm thấp của hạ hàn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến cậu đang ở hiện trường ghi hình sao. Tề thuật phủ nhận không có A. Qua vài giây, anh ta mới ý thức được một sự kiện, hạ hàn, ngày hôm nay không có nội dung của cậu, cậu không cần đến A, tự nhiên hỏi cái này để làm gì. Hạ Hàn không có trả lời hắn, tiếp tục hỏi cậu biết Diệp Phạm ở đâu không? Tề thuật nghĩ nghĩ, nhiệm vụ kế tiếp là về nhà cụ chắc hẳn cô ấy sẽ ở phòng đàn đi. Bên kia vang lên một tiếng ồ rất lạnh lùng. Bài cậu làm gì cứ luôn tìm Diệp Phạm a Tề thuật còn chưa có nói xong, điện thoại đã bị người bên kia cúp máy. Tề thuật nhìn điện thoại một chút bất đắc dĩ nhếch miệng. Đoán chừng Hạ Hàn hiện tại cũng đã ở trên đường đi tới phòng đàn. Được rồi, lần sau cùng tôn đạo diễn nói một tiếng, nếu quay tới cái gì, mấy hình ảnh này cũng đừng có cho vào. Phòng đàn, Diệp Phạm ngồi ở trước dương cầm cô đã đàn mấy khúc nhạc. Làn điệu khác biệt phối hợp phong cách cũng không giống. Cho dù cô có được sự đặc sắc của chính mình, nhưng tuyệt đại đa số người sẽ không nghe ra cảm giác đặc biệt gì. Tiếng đàn kiểu này, chỉ có người hiểu rõ cô, hoặc là đã nghe qua cô đàn nhiều lần mới biết được. Diệp Phạm ngồi thật lâu, lưng có chút mỏi. Cô không tiếp tục đàn nữa mà dừng động tác chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Lúc này ở cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay không lớn nhưng nơi này không có người nói chuyện nên trong phòng đàn yên lặng lại phá lệ rõ ràng. Diệp Phạm sững sốt cô quay đầu sang phát hiện Hạ Hàn đang đứng tại cửa phòng. Ánh mắt của anh lạnh lẽo trong suốt giống như có thể nhìn thấu đáy lòng của cô. Hạ Hàn nhìn chằm chằm vào Diệp Phạm ánh mắt của anh nhìn cô không rời. Cũng không biết anh đã nhìn bao lâu. Diệp Phạm nghi hoặc anh đến đây từ lúc nào Cô chưa biết Hạ Hàn đã biết chuyện về đô đô Cho nên thời điểm nói chuyện cùng Hạ Hàn vẫn giống như bình thường Hạ Hàn cong cong môi cũng không bao lâu anh vừa mới tới Trong lời của anh lập lờ nước đôi, không nói rõ Hạ Hàn đột nhiên hướng phía Diệp Phạm đi tới Trong không khí tự hồ tràn ngập khí tức mát lạnh của anh Bước chân của anh không nhanh không chập ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn ở trên người cô Nơi này không có người ngoài Không gian rộng lớn tâm cũng trống vắng. Diệp Phạm bị anh nhìn chằm chằm đến có chút không tự nhiên cô rời ánh mắt cúi đầu xuống, nhìn phím đàn trước mắt. Cô cũng không xác định nhìn cái gì, chỉ là cho ánh mắt mình tìm một điểm để đặt vào. Tiếng bước chân của Hạ Hàn ngừng lại, ngón tay của anh bỗng nhiên đưa xuống, nhẹ nhàng chạm vào phím đàn. Diệp Phạm không biết vì cái gì thanh âm quen thuộc của Hạ Hàn quanh quần ở bên cạnh. trầm thấp mang theo chút khàn khàn. Ngón tay Hạ Hàn chạm nhẹ, nhấn phím đàn tiếng đàn liền vang lên trong không khí. Không khí nơi này, từ từ chậm rãi căng thẳng lên. Diệp Phạm giật mình trong lòng, không khỏi cảm thấy bất an. Giống như có một loại cảm giác ép buộc buộc Diệp Phạm nhìn thẳng nội tâm của cô. Hạ Hàn tiếp tục mở miệng, nửa câu nói sau ăn khớp đến giống như không có vết tích. Anh luôn cảm giác em giống như có chuyện gì giấu giếm anh. Diệp Phạm giật mình, tim nhảy dồn rập. Vành môi của cô mím chặt lại khẩn trương hơi cắn môi dưới. Diệp Phạm vẫn như cũ không có xoay người lại, một bên sườn mặt tinh xảo mỹ lệ lộ ra. Cô cúi đầu nhìn phím đàn màu trắng đen, khiến cho người khác không nhìn thấy nét mặt của cô. Nhưng ngón tay Diệp Phạm đặt ở trên phím đàn lại có chút cứng đờ. Bí mật trong lòng bị người khác phát hiện ra, bóng lưng của cô trầm mặc Đi vào thế giới này, trong một đoạn thời gian dài không ngừng quay phim, làm cho Diệp Phạm hiện tại có bản năng của một người diễn viên. Cô nhanh chóng để cho mình chấn định lại, dù là biểu lộ hay là thanh âm cũng không thể phạm sai lầm. Diệp Phạm rất nhanh mở miệng, hạ hàn, anh suy nghĩ nhiều rồi. Giọng nói thanh lãnh phá vỡ yên tĩnh nơi này. Ngón tay của cô hững hờ nhấn một chút phím đàn âm thanh vui tai vang lên, bầu không khí trở nên thả lỏng hơn. Thời gian tôi cùng anh nhận biết không tính là ngắn, đúng không? Hạ hàn im lặng cười. Anh không nói gì, chỉ là nhìn Diệp Phạm. Việc của tôi, anh cũng hiểu rất rõ ràng. Diệp Phạm chỉ chính là sự tồn tại của Đô Đô. Đương nhiên, Diệp Phạm vững tin Hạ Hàn không thể nào thông qua con đường nào tra ra được quan hệ giữa anh và Đô Đô. Tôi sao lại có bí mật gì? Diệp Phạm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong mắt Hạ Hàn. Tầm mắt của bọn họ giao nhau trong không trung. thời gian an tĩnh trong chớp mắt. Hai người diễn viên tựa hồ như đang tiến hành một màn biểu diễn lâm thời bộc phát. Hạ Hàn là đang thử thăm dò Diệp Phạm, muốn xem một chút ý nghĩ của cô đến cùng là thế nào. Mà Diệp Phạm lại đang cố gắng che lấp không cho Hạ Hàn nhìn ra bản thân mình đang bối rối. Chỉ tiếc diễn xuất của cô Cao Minh đến đâu cũng tránh không khỏi con mắt tận lực tìm tòi nghiên cứu của Hạ Hàn. Chút tâm tư nhỏ kia của cô trong mắt anh nhìn không sót một điều gì. Nửa ngày sau, Diệp Phạm lên tiếng nói tôi còn muốn luyện đàn. Vậy chúng ta tạm thời không tán gẫu nữa. Hạ Hàn không có nửa điểm muốn rời đi anh tựa tại bên cạnh đàn. Diệp Phạm không có cách nào đuổi người đi, cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở trước dương cầm, bắt đầu đánh đàn. Hạ Hàn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng tiếp tục xem. Ngón tay Diệp Phạm nhấn phím đàn, động tác nhẹ nhàng. Hạ Hàn một mực không rời ánh mắt, ánh mắt của anh ngược lại cực kỳ chuyên chú, Là đang nghe tiếng đàn, hay là vẫn đang nhìn người, không thể biết được. Không biết sao, Diệp Phạm làm sao cũng không thể bình ổn cảm xúc của mình. cô có thể rõ ràng cảm giác được người bên cạnh kia không có bất kỳ dấu hiệu gì muốn rời khỏi. tâm diệp phạm càng loạn tiếng đàn phát ra cũng càng rối. người ngoài nghề có lẽ nghe không hiểu nhưng cô biết tiếng đàn này không trong trèo rõ ràng. một khúc nhạc kết thúc diệp phạm đem nắp đàn dương cầm đóng lại cô quyết định không đàn nữa. tôi muốn về ký túc xá trước đợi chút nữa tiết mục sắp bắt đầu quay rồi. diệp phạm ngẩng đầu lên nhìn về phía hạ hàn. Ánh mắt của Hạ Hàn quét qua ở trên mặt cô, sau đó anh nhàn nhạt ừ một tiếng. Diệp Phạm đứng dậy rời đi còn chưa đi xa, nghe thấy sau lưng vang lên thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn. Anh đợi chút nữa sẽ đi nhìn đô đô, ngữ khí của anh bình tĩnh đạm mạc, nghe vào tựa như một câu nói rất bình thường, đợi lát nữa anh muốn về nhà tìm con của mình. Bước chân của Diệp Phạm dừng lại cô từ trước đến nay tỉnh táo không ngờ lại hoảng loạn lên. Cô nhẹ gật đầu, giọng nói chấn định được. Diệp phạm bước nhanh hơn, đi ra khỏi phòng đàn. Nhưng thời điểm cô đi ra, bóng lưng tựa hồ có chút hốt hoảng, đại khái là đang che lấp điều gì. Cửa phòng đàn đều không đóng, cô liền vội vàng rời đi. Trong không gian trống trải, hạ hàn một mình đứng ở đó. Cuối thu, bên ngoài phòng thổi tới một trận gió lạnh thấu xương. Gió lạnh xuyên qua cả phòng, mang theo tiếng vang dì rào. Hạ hàn vươn tay, ngón tay của anh lơ đãng lướt qua hầu kết. Một tay anh giật giật khẽ nới lòng cà vạt. Hạ Hàn nhìn qua cửa chưa đóng kỹ, nghĩ đến biểu hiện của Diệp Phạm, môi mỏng của anh hơi cong lên càng làm cho đường cong hàm dưới lang lệ rõ ràng. Trong phòng đàn yên tĩnh, trong cổ anh phát ra một tiếng cười khẽ cực thấp. chương 67, đại lừa gạt bê ảnh chụp. Thời điểm Diệp Phạm trở lại biệt thự tất cả các thí sinh khác đều đã tới. Trải qua thi đấu khiêu chiến cùng trận đấu loại lần trước, bọn họ đã vô cùng mệt mỏi, nhưng sau mấy ngày nghỉ ngơi này, chờ đợi mọi người chính là trận đấu minh tinh khiêu chiến càng thêm kịch liệt. Chế độ thi đấu mới đưa tới nhiệt liệt thảo luận dưới Weibo chính thức của kế hoạch cự tinh cư dân mạng vẫn luôn nhiệt tình hỏi thăm. Quy tắc của minh tinh khiêu chiến là gì? Sẽ có minh tinh nào mới hoặc người mới nào xuất hiện không? Các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp cho dù trang chính thức không đáp lại bất kỳ điều gì, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nhiệt tình của dân mạng. Cho dù tiếng nghị luận không ngừng, nhưng nhà sản xuất cùng đạo diễn đều lựa chọn giữ yên lặng. Giới giải trí cần nhất đơn giản chỉ là bạo điểm, một chương trình nếu như muốn duy trì nhiệt độ, marketing thích hợp át không thể thiếu. Có đôi lúc trầm mặc cũng là một loại phương thức marketing. Sau khi làm cho người xem tò mò, tiết mục tổ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phát ra tiếng động gì, như vậy có thể một mực duy trì nhiệt độ cho đến khi tiết mục lên sóng. Trong biệt thự các thí sinh cũng vạn phần khẩn trương, bởi vì dù cho bọn họ có đang tham gia tranh tài, nhưng đối với kịch bản của tiết mục tổ họ cũng hoàn toàn không biết. trong phòng khách diệp phạm cùng thẩm lạc lạc đang ăn cơm trưa đặng sơ vừa tới biệt thự không bao lâu cô ấy rất nhanh liền chú ý tới thư của thiết mục gửi tới trên màn hình lớn tuần này muốn so tài về nhạc cụ a đặng sơ cuối cùng thở ra một hơi hạng chót liên tục hai tuần đến nay đã làm cho thể xác và tinh thần của cô mệt mỏi còn may là cô thứ tiểu có học qua dương cầm cũng một mực có bảo trì việc cảm nhạc lần tranh tài này chắc sẽ không khổ cực như vậy thẩm lạc lạc bật cười một tiếng. đặng sơ nếu như tiết mục tổ cho phân cho cô một loại nhà cụ cô không biết thì sao? đặng sơ lạc lạc cô tuyệt đối đừng có miệng quạ đen a tôi đi tới hôm nay khó khăn biết bao a diệp phạm cong cong môi ngồi ở kia nhìn hai người cười cười nói nói là một người mới đặng sơ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể cùng các minh tinh khác ở tại cùng một phòng nhưng mà sau khi cô tham gia thiết mục quen biết những minh tinh này mới phát hiện ra các cô ấy cũng chỉ là người bình thường trong những minh tinh này chỉ có nhạc thực là hơi nóng tính diệp phạm cùng thẩm lạc lạc thái độ bình dị gần gũi hoàn toàn không có ô dù gì buổi trưa tại ký túc xá bầu không khí an tĩnh hài hòa mày may nhìn không ra không khí bình tĩnh như vậy sẽ bị đánh vỡ buổi chiều rất nhanh liền đến các thí sinh lại bị thể thuật gọi vào một căn phòng rất lớn bọn họ lại bắt đầu khẩn trương lên bởi vì cuộc tranh tài minh tinh khiêu chiến trong truyền thuyết sốt cuộc đã đến Tề thuật mở miệng, lần này là kỳ tranh tài lần thứ ba, tôi sẽ công bố nội dung tranh tài lần này. Các thí sinh không chớp mắt nhìn chằm chằm tề thuật. Lần tranh tài này, mỗi người tự mình lựa chọn một loại nhạc cụ đồng thời tự quyết định khúc nhạc mình muốn biểu diễn. Nghe tề thuật nói, mọi người thần sắc khác nhau. Tề thuật hiện tại, tôi cho các cô một đoạn thời gian để cân nhắc hết giờ thì các cô hãy nói cho tôi biết nhạc cụ dùng để biểu diễn cùng khúc nhạc của riêng mình. Mọi người đều đang tự hỏi, không khí mười phần yên tĩnh. Diệp Phạm trầm ngâm, nếu như muốn lựa chọn một loại nhạc cụ để biểu diễn cô nên lựa chọn loại nào đây? Diệp Phạm tinh thông rất nhiều nhạc cụ nhưng nhạc cụ cô thích nhất cũng am hiểu nhất là đàn violon. Cô quyết định lần tranh tài này cô sẽ lựa chọn đàn violon. Đương nhiên, Diệp Phạm lựa chọn đàn violon còn có một nguyên nhân khác. Trước đó, khi Diệp Phạm tham gia chương trình truyền hình thực tế ở đầu đường Austria biểu diễn qua kéo đàn violon, lúc ấy trên mạng đối với cô đánh giá không tệ. Diệp Phạm muốn biết năng lực diễn tấu của cô so với trước đó có hay không tiến bộ lên. Hiển nhiên, phản ứng của khán giả chính là câu trả lời tốt nhất. Nếu như lần này đánh giá của khán giả không bằng trước kia, vậy cô nhất định phải càng thêm cố gắng. Dùng cái này đến để làm động lực như vậy năng lực của cô mới có thể càng ngày càng cao. Thường tố đứng ở nơi đó, lông mày có chút nhíu lại. Lần tranh tài này lại muốn so về nhà cụ. Thường tố ở dưới giải trí lâu như vậy, kỹ thuật diễn xuất của cô, lời thoại quay chụp quảng cáo các phương diện có thể nói đều đạt đến tiêu chuẩn rất cao. Tuy nhiên, về nhà cụ phương diện này, thường tố cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua cái này đối với cô mà nói, là một lĩnh vực cực kỳ lạ lẫm. Thường tố khẽ thở dài một hơi, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì. Đã đến giờ tề thuật nhìn về phía mọi người, hỏi, mọi người suy nghĩ kỹ càng chưa? Tề thuật hỏi, thầm lạc lạc cô chọn cái gì? Dương cầm. tệ thuật diệp phạm diệp phạm nhàn nhạt nói đàn violon các thí sinh lần lượt báo lên nhạc cụ tự mình lựa chọn sau khi tất cả mọi người nói xong lúc này chỉ còn một người vẫn không trả lời tệ thuật nhìn về phía thường tố thường tố cô thì sao thường tố sắc mặt như thường tôi muốn suy nghĩ thêm một chút rốt cuộc muốn chọn loại nhạc cụ nào trong nội tâm cô còn chưa rõ những người khác chưa phát hiện sự kỳ lạ của thường tố tệ thuật thì lết qua thường tố một chút nhưng anh ta không nói gì Tệ thuật tiếp tục nói, trước đó đối thủ của mọi người là những người ở nơi này, nhưng lần này, đối thủ cạnh tranh của mọi người đã thay đổi. Mọi người căng thẳng trong lòng, nhìn tệ thuật trong lòng nổi lên khẩn trương. Tệ thuật cùng mọi người tranh tài chính là các thí sinh của minh tinh khiêu chiến, bọn họ sẽ hướng mọi người khởi xướng khiêu chiến. Đáp án quả thật trong dữ liệu, các thí sinh ở đây đều rõ ràng, tiết mục tổ chọn lựa người thời khiêu chiến, những người kia cũng phải trải qua rất nhiều khảo hạch cuối cùng chỉ có mấy người được tuyển chọn. Bọn họ ở chỗ này từ lúc biết sẽ tổ chức minh tinh khiêu chiến đến nay, liền biết sớm muộn có một ngày, họ sẽ cùng những người kia đụng độ sau một tuần, thời khắc này rốt cục đã đến. Bọn họ chưa từng gặp mặt qua những người được chọn đến khiêu chiến, cũng không biết thực lực của những người này, tất cả đều không được biết. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là độ khó của cuộc tranh tài ngày càng lớn hơn. Tề thuật các tuyển thủ tới khiêu chiến cũng tự mình lựa chọn một loại nhạc cụ, nếu như lựa chọn của các cô ấy cùng lựa chọn của mọi người giống nhau, như vậy hai người liền sẽ tiến hành PK. Lần minh tinh khiêu chiến này, trong các cô bất cứ ai cũng sẽ không bị đào thải, nếu như các thí sinh khiêu chiến kia thắng, về sau họ sẽ gia nhập vào với mọi người, cùng mọi người ở cùng một chỗ dự thi. Nếu như họ thua, như vậy là bọn họ vô duyên với cuộc tranh tài này. Không đào thải bất luận một ai, nghe thì cảm thấy trận đấu này tựa hồ như rất đơn giản. Diệp Phạm lại không nghĩ như vậy. Cô nghĩ tới phương diện sâu hơn. Nhà cụ giống nhau, khúc nhạc giống nhau, cùng một sân khấu biểu diễn. Dưới điều kiện ngang nhau tiến hành tranh tài càng có thể đối với thực lực của hai cá nhân tiến hành so sánh rõ ràng. Thắng, người đến khiêu chiến phải rời đi, những thí sinh ở đây có lợi. Thua, người đến khiêu chiến gia nhập, người đến cạnh tranh lại nhiều hơn, cục diện trở nên phức tạp hơn. Đã có thể dự đoán, lần minh tinh khiêu chiến này sẽ kịch liệt đến cỡ nào. Điều này tựa như dưới mặt nước bình tĩnh cất dấu thủy chiều mãnh liệt. Tề thuật quan sát mọi người, các tiền thủ đến khiêu chiến đến tụt cùng có thể hay không gia nhập vào với mọi người quyền lựa chọn ở ngay tại trong tay của mọi người. Anh chậm rãi mở miệng, mọi người chuẩn bị xong chưa? Sau khi tề thuật nói xong quy tắc tranh tài tất cả mọi người tàn đi, Diệp Phạm nhớ tới một sự kiện vừa rồi cô quay người tìm kiếm thường tố. Vừa rồi lúc tề thuật hỏi thường tố muốn lựa chọn nhạc cụ gì, phản ứng của thường tố có chút kỳ quái. Diệp Phạm rất nhạy cảm cô cảm thấy thường tố rất có thể gặp phải khó khăn gì đó. Thường tố chậm rãi đi tới. Lúc này có một người đứng trước mặt cô thường tố nhìn sang là Diệp Phạm. Diệp Phạm hỏi có gì cần tôi hỗ trợ sao? Thời điểm khảo hạch diễn xuất trước đó, thường tố đã cùng cô đối diễn, hai người đều học được rất nhiều. Lần này nếu như thường tố gặp phải khó khăn cô nhất định sẽ tận lực trợ giúp thường tố. Thường tố sững sờ nhưng cô ấy không có dấu giếm. Tôi chưa từng học qua bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Người hỏi cô là Diệp Phạm, thường tố không hề che lấp nhược điểm của mình. Ý nghĩ trong lòng Diệp Phạm được chứng minh quả nhiên là thế. Vậy lần tranh tài này đối với thường tố mà nói, sẽ phi thường bất lợi. Diệp Phạm thần tình nghiêm túc, vậy cô bây giờ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc chọn loại nhạc cụ nào tôi cũng còn chưa xác định. Giọng điệu của thường tố có chút bất đắc dĩ. Thường tố nhìn Diệp Phạm, Diệp Phạm cô đối với phương diện âm nhạc tựa hồ rất có thiên phú. Thường tố cũng xem qua tiết mục mà Diệp Phạm tham gia, biết cô kéo đàn violon rất tốt. Huống hồ, lúc trước thường tố lại gặp Diệp Phạm đi tới phòng đàn đánh đàn dương cầm, cô ấy đại khái biết chơi tới mấy loại nhạc cụ. Nếu như có thể giúp cô tham khảo một chút vậy liền không còn gì tốt hơn. Diệp Phạm nhanh chóng tự hỏi cô xác định một phương hướng. Chọn guitar đi. Diệp Phạm nói tiếp guitar dễ dàng nhập môn, đối với người mới học mà nói, học cũng tương đối nhanh, đây là ý kiến của tôi. Diệp Phạm nhìn Thường Tố cô cố gắng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn học một khúc tuyệt đối không thành vấn đề. Thường Tố tự nhiên sẽ tin tưởng Diệp Phạm tốt, vậy tôi chọn guitar. Diệp Phạm lại nói, mấy ngày tới tôi có thể dạy cô chỗ nào cô không biết tùy thời có thể hỏi tôi. Thường Tố nếu như tự học guitar có thể sẽ không ứng phó nổi. Hiện tại thời gian cấp bách mấy ngày nữa liền muốn so tài, nhất định phải nhanh chóng nắm giữ kỹ thuật. Lại nói, giống như Thường Tố nói vậy, cô ấy chỉ đem mình nhìn làm đối thủ. Ở trong lòng Diệp Phạm, Thường Tố cũng là một người đáng giá để tương giao kết bạn Cô sẽ cố gắng hết sức giúp Thường Tố. Thường Tố không nghĩ tới Diệp Phạm sẽ nói như vậy, trong nội tâm cô nổi lên cảm động, cảm ơn. Diệp Phạm cười cười. Một chiếc xe hơi chậm rãi lái vào khu biệt thự tiết mục tổ kế hoạch cự tinh an bài yên lặng, không thu hút sự chú ý của những người khác. Xe chạy thẳng một đường, ở trước một ngôi biệt thự ngừng lại. Biệt thự này cách chỗ biệt thự của Diệp Phạm bọn họ rất xa, bọn họ sẽ không phát hiện được trong biệt thự này có người. Những người này đều là hạ thí sinh của Minh Tinh khiêu chiến kỳ tới tổng cộng có 5 người, đường cầm cùng thạch nhị cũng ở trong số đó. Đường cầm dẫn đầu, mọi người lục tục từ trên xe xuống. Đường cầm mang theo một cặp kính dâm, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, cũng không cùng thí sinh khác giao lưu. Trong mấy người này, có mấy minh tinh có chút danh tiếng, cũng có người giống thành nhị dùng để tăng chủ đề độ của tuyển thủ. Mà đường cầm ở bên trong những người này, danh khí cao nhất cô ta cùng những người này không cùng một đẳng cấp. Đường cầm mang hành lý so với những người khác nhiều hơn, cho nên vali hành lý của cô ta cũng so người khác nặng hơn rất nhiều, nhưng cô ta lại phải tự mình kéo tâm tình không khỏi có chút bực bội. Thạch nhị là người cuối cùng xuống xe, vừa xuống xe cô ta liền lập tức ngắm nhìn bốn phía. Thạch nhị rất nhanh liền khóa chặt vị trí của đường cầm, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười. Thạch nhị đã muốn bắt chước Diệp Phạm, đi con đường tiểu Diệp Phạm này, tự nhiên tìm hiểu đồ kiểu, một mực chú ý sự kiện liên quan tới Diệp Phạm. Đối với khúc mắc của Diệp Phạm cùng đường cầm trước đó, thạch nhị càng nhất thanh nhị sở. Cô ta cùng đường cầm cũng miễn cưỡng xem như người cùng một chiến tuyến trên mạng. Thạch nhị biết đường cầm tuyệt đối không thể thích một người ở khắp nơi chèn ép cô ấy như Diệp Phạm, mà Diệp Phạm lại còn từng là thế thân của cô ấy. Lần này tiết mục tổ mời đường cầm chưa hẳn là để cho hai người này đối đầu. Giống như cô ta, nếu không phải dựa vào Diệp Phạm tạo nhiệt có chút chủ đề độ tiết mục tổ sẽ không cho cô ta cơ hội này. Thạch nhị kéo dương hành lý theo mọi người hướng vào trong biệt thự. Lần này năm tuyển thủ mới tới hiện tại hầu như đều là người xa lạ. Sau khi bọn họ đi vào biệt thự, không hề giao lưu ai về phòng người đó. Mặt trời xuống núi, mặt trăng treo lên thật cao, ánh trăng lạnh lẽo an tĩnh chiếu xuống. Tất cả các thí sinh đều đã chìm vào mộng đẹp, giờ phút này là dạng sáng 2 giờ. Một giây sau, tất cả đèn của biệt thự toàn bộ sáng lên. Gian phòng tối tăm ban đầu trong nháy mắt sáng như ban ngày, các thí sinh đều từ trên giường lần lượt ngồi dậy. Dù là họ đoán được sẽ ghi hình cho thiết mục cũng thiếu chút nhịn không được bộc phát. Họ lục tục đi ra khỏi phòng, mọi người trên thân đều mặc đồ ngủ, trang điểm cũng không có, chỉ có thể mang theo kính mắt che chắn. Mà thạch nhị lại không chật vật như vậy, đèn sáng lên, cô ta lập tức thanh tỉnh lại. Lúc những người khác còn chưa có tỉnh táo lại, cô ta nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng, khí sắc nhìn qua đã khá hơn rất nhiều, người xem cũng không biết là cô ta có trang điểm. Tề thuật đứng tại giữa phòng khách của biệt thự, các góc của phòng khách đều có thờ quay phim đứng đó, thợ quay phim đã bắt đầu chính thức ghi hình tiết mục. Tệ thuật quét qua mọi người ở chỗ này một chút ngữ khí của anh so với bình thường càng nghiêm túc. Có rất nhiều người báo danh lần minh tinh khiêu chiến này, nhưng lại chỉ chọn lựa 5 người các cô. Tôi phải nhắc nhở mọi người một câu tuyệt đối không nên bởi vì lúc này mừng thầm mà buông lỏng cảnh giác bởi vì ở trong tiết mục này chúng tôi sẽ tùy lúc sẽ khảo nghiệm mọi người. Hiện tại mọi người mặc dù được tuyển chọn nhưng lúc nào cũng có thể về nhà. Trước khi tất cả các thí sinh tham gia tiết mục, tiết mục đổ đã sớm thông báo cho bọn họ có những quy tắc quan hệ với chương trình truyền hình thực tế này. Nửa đêm bị đánh thức tuy thời tiến hành khiêu chiến, trong chương trình này đều là việc phổ biến. Nếu như không thể tiếp nhận có thể lập tức rời khỏi. Diệp Phạm thường tố mấy người khác cũng trải qua những điều này, họ hiện tại cũng đã bị rèn luyện. So sánh với trước đó, bây giờ họ gặp đến bất kỳ sự tình gì, đều sẽ nhanh chóng kịp phản ứng, càng nhanh nhập tâm hơn. Vừa mới nói xong, lòng các thí sinh có chút lòng rộn ràng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bọn họ mặc dù được tuyển chọn, nhưng con đường muốn đi vẫn còn xa không chỉ có những chuyện này. Tệ thuật mở miệng lần nữa, hiện tại đã là 2 giờ sáng, tôi đến để công bố quy tắc tranh tài minh tinh khiêu chiến kỳ này. Màn hình lớn trong phòng khách đột nhiên sáng lên, tất cả các tuyển thủ quay đầu nhìn về phía màn hình. Khúc nhạc đàn violon, vân thước. Khúc nhạc của Dương Cầm, đám cưới của Figaro, Chopin, Van Opie, 69 No, 2. B minor, khúc nhạc của guitar, Love Roman. Các cô phải biểu diễn một khúc nhạc trong số đó. Tệ thuật đem ánh mắt rời đến trên người các thí sinh ở đây, mọi người có thể tiến hành lựa chọn. Tệ thuật vừa nói xong, Thạch Nhị liền lập tức giơ tay lên, tôi tới trước đi ta đã chọn được rồi. Thời điểm tất cả mọi người nhìn màn hình trong lòng đang do dự muốn chọn khúc nhạc nào Thạch Nhị rất nhanh đã lựa chọn xong không chút do dự. Tệ thuật nhíu mày ý vị thâm trường nhìn Thạch Nhị một chút. Cô chọn bản nhạc nào? Thạch Nhị chỉ chỉ trên màn hình một khúc nhạc đàn violon duy nhất tôi chọn bản nhạc này. Những người khác khả năng không biết nhưng Thạch Nhị đã sớm điều tra rõ ràng. Trong 11 vị thuyền thủ chính thức không ai sẽ kéo đàn violon. Trừ một người, Diệp Phạm. Diệp Phạm không chỉ biết kéo đàn violon còn kéo đến vô cùng tốt. Ngày đó Diệp Phạm ở viên quay chương trình truyền hình thực tế chính là tự mình dựa vào kéo đàn violon kiếm tiền. Diệp Phạm cũng bởi vì kéo đàn violon tốt nên có nhiều hơn không ít fan hâm mộ. Thạch nhị tham gia tiết mục chính là vì muốn cùng Diệp Phạm đối đầu cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Các huyền thủ ở đây trừ Thạch nhị biết chuyện này còn có đường cầm. Đường cầm nghĩ đến cảnh Diệp Phạm ở viên danh tiếng nổi bật mắt sắc lạnh xuống. Ánh mắt lúc cô ta nhìn về phía thạch nhị cũng mang tia không vui. Tề thuật lại hỏi một câu, cô xác định rồi. Sau này không thể sửa đổi. Thạch nhị hướng phía tề thuật thẹn thùng cười cười, giọng điệu mang theo tự diễu. Tôi từ nhỏ đã học đàn violon, có thể là học đến quá nghiêm túc rồi, cho nên trong những nhạc cụ này tôi cũng chỉ biết đàn violon. Tề thuật không có trả lời cô ta, đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, mọi người quyết định xong chưa? Các khúc nhạc này chỉ có thể lựa chọn một lần, có người chọn chúng rồi liền không thể chọn nữa. Các thí sinh nghe xong, đều có chút luống cuống, mọi người tranh nhau nhấp tay lên, đem bàn nhạc mình đã xác định lựa chọn nói ra. Kết quả cuối cùng, thạch nhị chọn chúng chính là đàn violin, đường cầm chọn guitar, những người khác thì lựa chọn nhạc cụ khác. Trên phương diện nhạc cụ cùng bản nhạc, các thí sinh tới khiêu chiến và các thí sinh chính thức đã lựa chọn hoàn tất. Tin tức này rất nhanh truyền đến trong biệt thự chỗ Diệp Phạm. Diệp Phạm biết bên kia có thí sinh chọn đàn violon Mình sẽ cùng người kia tại chỗ PK Mà thường tố không mạnh về nhà cụ cũng đành chịu bị người khác chọn chúng Cô ấy nhất định phải gấp rút luyện tập mới có thể ở cuối tuần trong trận tranh tài giành cơ hội chiến thắng Cho dù dựa theo chế độ thi đấu Thường tố sẽ không bị đào thải Nhưng cô ấy vẫn là muốn khiêu chiến mình Không muốn để người xem thất vọng Tống Mạn cùng đảng sơ rất may mắn Không có ai lựa chọn bàn nhạc của họ Cuối tuần này Họ có thể nghỉ ngơi một chút không cần giống trước đó liều mạng luyện tập. Nhưng mà bất kể là tuyển thủ tới khiêu chiến hay là tuyển thủ chính thức vẫn hoàn toàn không biết ai cùng bọn họ đàn nhạc cụ cùng bản nhạc giống nhau. Nói cách khác phải chờ tới tuần này minh tinh khiêu chiến tiết mục trực tiếp đêm đó, bọn họ mới được biết người cùng mình pi cây đến cùng là ai. người Bùa chính thức của kế hoạch cự tinh yên lặng lâu như vậy, rốt cục cũng phát một tin. tiết mục tuần này sẽ chuẩn bị tiến hành trận đầu minh tinh khiêu chiến 5 vị tuyển thủ tới khiêu chiến các tuyển thủ chính thức ban đầu của tiết mục bọn họ sẽ so đấu về nhà cụ 11 vị tuyển thủ chính thức không bị tiến hành đào thải sau các trận thi đấu điểm số sẽ được tính gộp lại người tới khiêu chiến pk thành công sẽ chính thức gia nhập vào tiết mục quầy bùa phối hợp đăng lên mấy hình ảnh trong ảnh một bên là tuyển thủ khiêu chiến cùng một bên là tuyển thủ chính thức diệp phạm vs thạch nhị thường tố vs đường cẩm thẩm lạc lạc vs triệu thâm Mỗi một tuyển thủ sẽ khiêu chiến loại nhạc cụ cùng bản nhạc nào đều được viết rõ ràng lên trên. Chẳng những bình luận trên Weibo tăng lên tin Weibo này còn trong nháy mắt bị đưa đến các diễn đàn bát quái lớn cùng các trang web tin tức khác. Trời ạ ta là fan lâu năm của thường tố, cô ấy thật sự nửa điểm về nhạc cụ đều không có học qua còn nghe nói đường Cẩm rất có tài nghệ lần này minh tinh khiêu chiến thường tố nên làm cái gì a? Định mệnh thạch nhị có phải là đại lừa gạt p ảnh chụp đấy không? Cô ta đã phát tin tức nói mình là tiểu Diệp Phạm, lại còn lên tiết mục cùng Diệp Phạm đối mặt sao? Thạch nhị này đúng là chuẩn bị đến cùng A. Đừng chỉ một mực ở trên mạng tìm thùy quân P hình chụp là ngựa hay là lừa thì cũng ra mặt xem. Có bản lĩnh thì dùng thực lực của mình cùng Diệp Phạm so A. Diệp Phạm kéo đàn viêu lông xuất sắc bao nhiêu chúng ta đều rõ như ban ngày cuối tuần này, ngồi đợi Thạch nhị bị ngược bạo liệt. Tin tức này một khi phát ra, lập tức dẫn đến bạo điểm. Rõ ràng còn chưa tới cuối tuần khán giả lại đã mãnh liệt cảm nhận được loại tâm tình khẩn trương kích động kia. Nước cờ này của tiết mục tổ kế hoạch cự tinh quả thật đi rất khá. Giống như bọn họ sở liệu, minh tinh khiêu chiến chuyện này đã trở thành tin tức nóng nhất mấy ngày gần đây trên Internet. Cuối tuần này, phỏng đoán Diệp phạm sẽ lại cho tiết mục này mang đến một đợt lưu lượng càng lớn hơn. Mùi thuốc súng càng thêm rõ ràng, trận đấu minh tinh khiêu chiến kịch liệt gần ngay trước mắt hết sức căng thẳng. chương 68 Mẹ của bé có thể tiếp nhận hạ thúc thúc hay không? Trước đó, tiết mục tổ kế hoạch cự tinh để 11 vị tuyển thủ chính thức quay chụp quảng cáo, bọn họ làm như vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì kế hoạch cự tinh an bài những trận đấu rất chặt chẽ các minh tinh sau khi tham gia tiết mục tuyển diễn viên này, việc tiếp nhận hoạt động cùng bình thường so sánh mà nói sẽ ít đi một chút. Quay chụp quảng cáo có thể gia tăng độ lộ ra ánh sáng của họ. Lại hấp dẫn fan hâm mộ đến xem tiết mục này, như vậy đã có thể kéo được tỷ lệ người xem, lại có thể gia tăng độ thảo luận của tiết mục. Thứ hai, những người bình thường tham gia tiết mục cùng các minh tinh so sánh nhân khí không cao. Như vậy có thể đề cao độ thiện cảm cùng nhân khí của bọn họ để càng nhiều người biết đến các cô ấy. Sau khi hậu kỳ chế các quảng cáo hoàn thành, tiết mục tổ sẽ ở trên mạng đưa ra quảng cáo, đồng thời các sản phẩm liên quan ở trong quảng cáo đều sẽ đồng bộ bắt đầu tiêu thụ. Tiết mục tổ có thể căn cứ vào lượng tiêu thụ của sản phẩm, biết được độ nhân khí chân thực của các thí sinh. Tuyển thủ có nhân khí cao, về sau khi quay tiết mục, tiết mục tổ sẽ gia tăng thời lượng lên hình của họ. Ngày hôm nay, bùa của kế hoạch cự tinh đang quảng cáo, bọn họ trước tiên đưa ra quảng cáo của những thí sinh quay về phấn mắt, bên trong có thường tố, đặng sơ thầm lạc lạc. Video vừa phát ra, liền có rất nhiều người bình luận. Thường tố quay cái gì cũng không để chúng ta thất vọng, phấn mắt này ta muốn. đặng sơ quay hơi qua loa đi không tốn sức lực gì liền qua lạc lạc thật đáng yêu màu phấn mắt ở trên mặt cô ấy ai cũng chớ dành với ta về sau tiết mục tổ lại đưa ra quảng cáo son môi đầu tiên là của nhạc thừa cùng tống mạn nhạc thừa lúc quay chụp quảng cáo chỉ lo biểu hiện mình không để ý đến son môi lúc ấy cô ta đã bị hùng lan dạy dỗ một trận kết quả cư dân mạng đánh giá còn sắc bén hơn không che giấu chút nào phê phán đối với nhạc thừa Sau khi cư dân mạng xem xong, dồn dập nhắn lại. Ách hay là sau này nhạc thực vẫn là đừng quay quảng cáo, một thỏi son môi đẹp đẽ như vậy bị cô ta quay thành dạng này, ta thật sự là một chút ý muốn mua đều không có. Trước kia làm sao không có phát hiện nhạc thực lại tục như thế đâu, xem ra ta trước đó thật sự mắt mù kiên quyết không bình chọn. Sau đó, là quảng cáo son môi của Diệp Phạm. Bên trong quảng cáo, Diệp Phạm nửa tựa tại một bên cửa sổ xe cô chậm rãi dơ tay lên, lười biếng mà tỉ mỉ thoa lên son môi. Cùng diệp phạm khí chất thanh lãnh bình thường khác biệt trong quảng cáo này, cô Vũ Mỹ mê người, mỗi một động tác cùng ánh mắt đều khiến lòng người có chút run lên. Cuối cùng ống kính dừng lại ở đôi môi tinh tế lại đẫy đà kia. Khóe môi có chút nhếch lên, đường cong yêu Mỹ, dụ hoặc đến cực điểm. Quảng cáo chỉ có ngắn ngủi vài phút cư dân mạng xem hết còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, hình ảnh đẹp mắt như vậy, làm sao lại ngắn như thế. Lúc này tốc độ soát bình luận của cư dân mạng là nhanh nhất cơ hồ mỗi một giây, đều có hơn 10 bình luận xuất hiện tốc độ kinh người. Trên trời dưới đất tất cả đều là đối với Diệp Phạm khen ngợi. Nhìn quảng cáo của Diệp Phạm, lại nhìn quảng cáo của nhà thực ân ta muốn nói một câu, giữa người và người giống như thật sự có thể cách hẳn một giải ngân hà. Cứ như vậy mà hết rồi, ta còn muốn nhìn thêm một hồi. Trước kia ta làm sao không có phát hiện thỏi son màu này nhìn đẹp như vậy đâu, tiêu tỷ tỷ bôi son môi thật diễm sắc thật là đẹp đến khảm sâu vào lòng ta. Đừng cản ta ta muốn tới quầy chuyên kinh doanh mấy thỏi son này, có cảm giác màu son đỏ này lập tức sẽ hết hàng a a a Đừng nói là son môi, chọn bộ đồ trang điểm trên mặt diệp phạm ta đều muốn mua, mỗi một cái động tác của cô ấy ta đều yêu chết rồi. Tiết mục tổ thấy cư dân mạng thảo luận dậy sóng, thừa dịp nhiệt độ cao phát một tin uây bua. Tất cả các sản phẩm ở trên mạng cùng tại các cửa hàng đồng bộ bắt đầu tiêu thụ. Từ hôm nay trở đi các cửa hàng cùng các trang web cũng bắt đầu tiêu thụ những màu phấn mắt cùng son môi các loại sản phẩm được quảng cáo kia. Qua một đoạn thời gian, nhân viên công tác thống kê lượng tiêu thụ. Trong đó, lượng tiêu thụ tốt nhất là son môi từng xuất hiện trong quảng cáo của Diệp Phạm. Ngày đầu tiên, lượng tiêu thụ son môi liền trở thành quán quân về lượng tiêu thụ của tất cả sản phẩm. Còn bỏ xa vị trí thứ hai một khoảng cách rất lớn. Càng kinh khủng hơn chính là lượng tiêu thụ của sản phẩm này còn đang tăng nhanh, mỗi lần đều sẽ đổi mới kỷ lục lượng tiêu thụ của ngày trước đó. Rất nhanh, thỏi son môi kia liền bị bán sạch, các cửa hàng lớn cơ hồ đều hết hàng, trên trang web cũng đã treo lên dự bán, trước mắt tạm thời không có hàng. Rất nhiều người đi vào cửa hàng, câu hỏi đầu tiên luôn là Thỏi son mà diệp phạm bôi kia có còn nữa không? Còn có một nhóm người lưu lại điện thoại, nếu như son môi có hàng, ngay lập tức thông báo họ. Bọn họ nhất thiết mua thỏi son đỏ này bởi vì bên trong hình ảnh diệp phạm bôi thỏi son đỏ này lên môi thật sự là quá đẹp. Bọn họ cũng rất chờ mong dáng vẻ của mình sau khi thoa lên son môi. Những người mua được son môi kia cảm thấy may mắn vì động tác của mình nhanh bằng không thì họ lại phải chờ một đoạn thời gian dài. Không chỉ có như thế các tin tức trên mạng liên quan tới son môi này cũng đang không ngừng đổi mới. Rất nhiều trang chủ blog làm đẹp để cử thỏi son màu đỏ này, trên Weibo còn có rất nhiều người ở khoe ảnh chụp mình bôi son môi đỏ tạo lên một trào lưu khoe ảnh với màu son môi này. Bởi vậy mới có thể thấy được độ nóng của Diệp Phạm, cô là người nổi bật bên trong tất cả các tuyển thủ. Diệp Phạm không chỉ có độ thảo luận cực cao, cô ấy còn có năng lực giúp tiêu thụ sản phẩm. Sau chuyện này, sẽ có càng nhiều nhãn hàng tìm tới Diệp Phạm. Bởi vì kế hoạch cự tinh một tuần này muốn cử hành minh tinh khiêu chiến cho nên tất cả tuyển thủ đều trở nên bận rộn. Tiết mục tổ thiết lập mỗi 3 ngày mọi người có thể trở về Nahatep một lần. Nhưng do chuẩn bị cho minh tinh khiêu chiến cơ hồ toàn bộ các tuyển thủ đều lựa chọn lưu lại, Diệp Phạm cũng thế. Trước khi Diệp Phạm rời khỏi nhà, đã giao phó cho Lý Mẹ cũng cùng Trình Bình chào hỏi. Bởi vì Diệp Phạm sẽ rời nhà 7 ngày cho nên chi tiết an bài như thế nào cô cũng không rõ. Hôm qua Đô Đô không có đi nhà của Trình Bình, sáng nay Trình Bình liền gọi điện thoại tới, nói bà sẽ tới đón Đô Đô qua. Lý mẹ chuẩn bị một vài thứ, buổi chiều mang theo Đô Đô lên xe. Trên người Đô Đô đeo ngang một cái ba lô bóp nhỏ thời điểm bé đi đường, ba lô nhỏ cũng theo đó lung la lung lay. Trình Bình khả năng là nhìn thấy bộ dáng này của Đô Đô, lập tức bật cười. Vừa đến nhà Trình Bình, Đô Đô liền vươn tay từ trong ba lô nhỏ lấy ra thứ gì đó. Trình Bình nghi hoặc Đô Đô con đang làm gì à? Đô Đô cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, ngón tay mũ mĩm vuốt vuốt quà, đưa tới trước mặt Trình Bình. Bà, đây là con tặng cho người. Sau khi Đô Đô đem lễ vật đưa cho Trình Bình, bắp chân khoanh lại, ngồi ở trên mặt thảm. Cả thân thể của bé ghé vào cạnh bàn, muốn cùng Trình Bình nhìn phần quà này. Đô Đô đưa cho Trình Bình chính là một vòng hoa đội đầu dùng giấy gấp. Có thể thấy thủ pháp gấp giấy còn non nớt nhưng là để làm được chiếc vòng này đối với đô đô nhỏ như vậy mà nói có chút phức tạp. Bình thường đứa bé độ tuổi này thời gian để tập trung chú ý không dài đô đô thế nhưng lại có thể an tĩnh ngồi ở trước bàn. Đối với đô đô mà nói có thể làm ra một chiếc vòng hoàn chỉnh như vậy đã rất lợi hại. Trình Bình rất ngạc nhiên hỏi cái vòng này là cho bà ư. Đô đô nghiêm trang mở miệng âm thanh trẻ em dễ thương nhưng nghe vào rất chân thành. Bà rất xinh đẹp, vòng đội đầu hoa này tặng cho bà. Đô đô ngay sau đó hỏi, bà có thích không? Không có nữ nhân nào không thích người khác khen mình xinh đẹp, Trình Bình đem vòng đội lên trên đầu. Cảm ơn quà của Đô đô, bà thích vô cùng. Trình Bình cùng Đô đô chơi không bao lâu, Hạ Hàn đột nhiên trở về nhà. Thúc thúc, Trình Bình đưa lưng về phía Hạ Hàn, mà Đô đô mắt tinh, là người đầu tiên nhìn thấy. Đô đô cứ cách một ngày liền sẽ đến nhà Trình Bình, Hạ Hàn tự nhiên biết nguyên nhân. Diệp Phạm rời nhà lâu như vậy, Hạ Hàn sẽ giúp cô ấy chăm sóc Đô Đô. Từ rất sớm trước đó, Hạ Hàn đã tự giác gánh vác lên trách nhiệm làm cha. Chẳng qua trước đó là cha dược, bây giờ là cha ruột. Hạ Hàn hướng Đô Đô phất phất tay, Đô Đô tới đây. Đô Đô bùm một cái nhảy xuống ghế sofa, lạch bạch chạy đến trước mặt Hạ Hàn. Đô Đô ngửa đầu nhìn Hạ Hàn, bé một mặt mong đợi nhìn Hạ Hàn. Thúc thúc Đô Đô muốn đi bên ngoài chơi. Con mắt của Đô Đô lóe sáng, giống như là có ngôi sao rơi vào đó cùng mắt của Diệp Phạm rất giống. Hạ Hàn bật cười, Đô Đô muốn đi nơi nào? Đô Đô ngẹo đầu, không nghĩ ra cùng Thúc Thúc ở một chỗ. Tâm tư của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích anh đột nhiên có một ý nghĩ. Đô Đô còn muốn tới nhà của Thúc Thúc không? Đô Đô trước tiên thấy có chút kỳ quái, bé cho rằng nơi này chính là nhà của Hạ Hàn. Rất nhanh, Đô Đô liền nghĩ tới lời trước đó Hạ Hàn đã giải thích. Bởi vì Hạ Hàn không muốn bị Đô Đô hiểu lầm thành người xấu muốn trộm đứa bé, anh cùng Đô Đô giải thích nơi này là nửa cái nhà của anh. Giọng sữa của Đô Đô vang lên là nửa cái nhà khác của Thúc Thúc sao? Hạ Hàn nhẹ gật đầu, Đô Đô muốn đi không? Sau khi Hạ Hàn biết Đô Đô là con trai ruột của mình, anh càng muốn hiểu rõ suy nghĩ của Đô Đô hơn. Trước đó anh bề bộn nhiều việc số lần gặp Đô Đô cũng không coi là nhiều, huống hồ là cùng Đô Đô đơn độc chung đụng. Hạ Hàn nghĩ phải từ từ hiểu rõ tất cả các sở thích cùng thói quen của Đô Đô. Thời điểm chỉ có anh cùng Đô Đô hai người, anh cũng có thể chăm sóc tốt cho Đô Đô. Đô Đô không thể biết rõ tâm tư của Hạ Hàn, bé đương nhiên là thúc thúc ở đâu, bé cũng cùng đi tới đó. Đô Đô lập tức đáp ứng, đương nhiên, Đô Đô muốn đi. Hạ Hàn lên tiếng chào Trình Bình cùng Lý Mẹ liền mang theo Đô Đô ra ngoài. Đã tới đầu mùa đông, gió thổi tới lạnh thấu xương, không khí nổi lên từng đợt lạnh lẽo. Hạ Hàn nhận lấy áo khoác nhỏ của Đô Đô, anh ngồi xổm xuống, tự mình mặc vào cho Đô Đô. Đô Đô từ trước đến nay rất ngoan ngoãn, bé phối hợp duỗi ra hai tay, Hạ Hàn đem áo khoác mặc vào. Hạ Hàn giúp Đô Đô đội mũ, trên mũ có hai chiếc dây thật dài, treo ở cạnh tay Đô Đô càng làm nổi bật lên sự đáng yêu của Đô Đô. Đô, Đô nắm lấy hai chiếc dây, một mặt hưng phấn. Xuất phát thôi, lúc ra cửa, sắc trời đã tối xuống. Hạ Hàn đem Đô Đô bỏ vào trong ghế trẻ em, Đô Đô ngoan ngoãn không có phản kháng. Bởi vì trên xe nhiều thêm một người là Đô Đô, Hạ Hàn lái xe so với bình thường càng cẩn thận hơn mấy phần. Anh thả chậm tốc độ xe, lo lắng Đô Đô sẽ không thoải mái. Chờ đến khi tới nhà Hạ Hàn, ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất màn đêm buông xuống. qua wow, nhà thúc thúc thật lớn a. Đô Đô tò mò hướng bốn phía nhìn, với bé mà nói, ngôi nhà này tương đương với một thế giới hoàn toàn mới. Chân ngắn vừa chạm đất liền chạy hết đầu này đến đầu kia tia hưng phấn một chút cũng không có lui. Sau khi Hạ Hàn biết Đô Đô là con của mình, anh muốn bồi dưỡng Đô Đô thành một người kiên cường. Mà bây giờ anh nhìn thấy Đô Đô chạy tới chạy lui, tâm vẫn nhức lên, sợ Đô Đô ngã sắp xuống sẽ đau nhức sẽ khóc, sẽ không vui. Đô Đô chạy đến cầu thang lên lầu hai bé ngửa đầu nhìn qua cầu thang thật dài, bắp chân vừa nhích lên lại rụt trở về. Bé hướng phía Hạ Hàn vươn cánh tay, một tư thế muốn ôm kinh điển. Hạ Hàn sớm đã nhìn ra Đô Đô đang sợ hãi. Anh cười nhẹ một tiếng, lập tức đem Đô Đô bế lên, đi lên lầu hai. Tay nhỏ của Đô Đô vòng thật chặt quanh cổ Hạ Hàn. Hạ Hàn đem Đô Đô ôm đến thư phòng của mình, trong thư phòng có rất nhiều sách. Dựa vào chân ngắn nhỏ của Đô, Đô căn bản với không đến. Hạ Hàn một đường đi theo sau lưng Đô Đô, khoảng cách không xa cũng không gần. Đô Đô vừa vặn ở nơi anh có thể đưa tay chạm đến. Đô đô cơ hồ chơi đến quá điên cuồng rồi, trên trán của bé dịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hạ hàn nhớ kỹ lời Trình Bình dặn dò anh đưa tay sơ thử trong áo của đô đô. Bởi vì đô đô chạy tới chạy lui, quần áo có chút ướt. Khí trời này, chảy mồ hôi lại ra gió, rất dễ dàng cảm mạo. Cho nên hạ hàn đem đô đô ôm đến trong phòng, cho bé đổi lại quần áo. Hạ hàn đem quần áo từ trên đỉnh đầu đô đô mặc vào. Một chiếc đầu xù chui ra con mắt tròn căng nhìn chằm chằm vào Hạ Hàn. Hạ Hàn cười vuốt nhẹ một cái cái mũi của Đô Đô. Đô Đô là bạn nhỏ đầu tiên đến nhà thuốc thuốc chơi. Đô Đô nhãn tỉnh sáng lên, bé nghiêng đầu một chút hỏi một câu. Vậy mẹ có tới qua không? Hạ Hàn khẽ giật mình, lập tức bật cười, mẹ của con cũng chưa từng tới. Đô Đô chớp chớp con mắt đưa ra một cái đề nghị làm cho Hạ Hàn vô cùng hài lòng. Âm sữa dễ thương của Đô Đô tiến vào gian phòng. Vậy lần sau chúng ta mang mẹ tới đi. Sắc mặt của hạ hàn khẽ độc đáy mắt hiện lên một tia ý cười cực nhẹ. Được, một nơi khác, cuối tuần tới minh tinh khiêu chiến rất nhanh sẽ diễn ra trong biệt thự các thí sinh tham gia trận đấu đều đang giành giật từng giây tiến hành luyện tập. Năm người trong đó có diệp phạm cùng thường tố sẽ tham gia minh tinh khiêu chiến, mà 6 trong 6 tuyển thủ còn lại tiết mục tổ rút ra tầm 2-3 người sẽ tiến hành biểu diễn trong thời gian giữa các hiệp của minh tinh khiêu chiến. Cho dù họ đều đã từng học qua nhạc cụ nhưng là nếu như không siêng năng luyện tập bất kể là thủ pháp hay là kỹ xảo đều sẽ trở nên yếu đi. Mà ở trong một tuần, muốn biểu hiện ra một khúc nhạc tình cảm đã khó càng thêm khó. Tuyển thủ đối với đối thủ của mình không biết một chút thông tin nào, tiết mục tổ cũng tận lực ngăn cách khả năng gặp mặt của bọn họ. Cho nên thậm chí đang trong quá trình luyện tập nhạc hai tổ tuyển thủ cũng bị phân cách. Các thí sinh chính thức cùng các tuyển thủ tới khiêu chiến luyện đàn ở hai tòa cao ốc khác nhau, ở cách xa nhau rất xa. Cũng không có ai đoán được các thí sinh tới khiêu chiến đã tới trường quay. Trong một gian phòng luyện đàn, đầu mùa đông không khí mang theo mấy phần lạnh thấu xương, ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu trở nên điều hưu. Diệp Phạm đứng trong phòng, đỡ đàn violon trên bờ vai. Nét mặt của cô cực kỳ chuyên chú tiếng nhạc vang vọng cả gian phòng. cô đắm chìm trong cảm xúc của bản nhạc giống như tiến vào một thế giới khác. ở phòng đàn một khoảng thời gian thật lâu. diệp phạm một mực luyện tập hết lần này tới lần khác cô không biết thời gian trôi qua cũng không để ý chút nào. một lúc sau, bà vai cùng cánh tay của diệp phạm đều đã rất đau nhức, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên thân thể chỉ một mực suy nghĩ về bản nhạc này. những người luyện nhạc cụ lâu dài có tổn thương đau nhức là khó tránh khỏi. Một phút đồng hồ trên sân khấu là công sức 10 năm khổ luyện. Mỗi một người ở trên sàn đấu biểu hiện ưu tú đều trải qua khắc khổ huấn luyện lâu dài. Khúc nhạc vân thức này đối với Diệp Phạm mà nói có ý nghĩa trọng đại. Ở thế giới cũ, khi cô đang học tại học viện âm nhạc lần đầu tiên lên sân khấu của trường biểu diễn chính là kéo bản nhạc này. Diệp Phạm không ngừng luyện tập chỉ muốn đem mỗi một chỗ đều luyện đến hoàn mỹ. Trong lúc biểu diễn cô muốn cho người xem thể nghiệm cùng cảm thụ điều tốt nhất. Hy vọng mỗi một người nghe đều có thể cảm nhận được điều mà cô muốn truyền đạt. Thời điểm tiếng đàn dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phạm ngơ ngác một chút cô mở miệng đối với người bên ngoài nói, vào đi. Cửa mở ra, người tiến vào là Hạ Hàn. Hạ Hàn mặc một chiếc áo khoác màu đen tự hồ chỉ là tùy ý khoác ở nơi đó, lại làm nổi bật lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Thời điểm nhìn thấy anh, Diệp Phạm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt của Hạ Hàn rơi vào trên người Diệp Phạm, trong tay cô cầm đàn violon, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang. Không biết vì sao trong đầu Hạ Hàn đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, có cánh hoa màu trắng sắp nở còn có hương thơm thanh đạm. Từng đợt ập tới, cánh hoa trong trèo hoa cùng hương vị thanh lãnh, tựa như Diệp Phạm, Hạ Hàn đóng cửa lại, hướng phía Diệp Phạm đi tới, vân thước. Diệp Phạm gật đầu, đạm mạc ư một tiếng anh nghe nói thông qua tiết mục tổ. Khóe môi của Hạ Hàn cong cong, không có trả lời. Giọng Hạ Hàn trầm thấp đô đô tối hôm qua tới nhà của anh. Thật sao, nhắc tới đô đô thần sắc bình tĩnh của Diệp Phạm hơi buông lỏng. Hạ Hàn, là anh đưa đô đô tới, bé rất cao hứng. Diệp Phạm đột nhiên cười, cảm ơn anh đã ở cùng bé. Bởi vì chế độ thi đấu đặc biệt của Minh Tinh Khiêu chiến cùng tranh tại lúc trước không giống, tất cả các tuyển thủ ngay cả thời gian nghỉ cũng sẽ ở trong biệt thự nghỉ ngơi, không thể rời đi. Diệp Phạm không có cách nào về nhà xem Đô Đô cô cũng sẽ không ngăn cản Hạ Hàn chăm sóc Đô Đô. Thời điểm ở nhà một mình, Đô Đô sẽ cảm thấy rất cô đơn. Đô Đô là đứa bé rất dính người, thích làm nũng, nhất là thích đối với người bé thích làm nũng. Thanh âm của Hạ Hàn vang lên, bé hiện tại rất tốt em không cần lo lắng. Sinh hoạt của Hạ Hàn rất đơn giản, bạn bè của anh rất ít không thường xã giao. Trong cuộc sống của anh đã từng chỉ có diễn xuất, mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng Hạ Hàn vẫn cố hết sức dành chút thời gian đi làm bạn với Đô Đô. Hạ Hàn hy vọng sau khi cùng Đô Đô giao lưu lâu một chút mới nói cho bé biết chân tướng có lẽ sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận. Cho nên Hạ Hàn sẽ cùng Đô Đô từng chút từng chút chia sẻ cuộc sống của mình, ngày càng dần dần, dần dần thực sự hiểu rõ Đô Đô. Cho đến khi hai người có một ngày sẽ không thể tách rời Hạ Hàn phải cố gắng đền bù cho Đô Đô đã từng thiếu thốn tình thương của cha Để bé khỏe mạnh vui vẻ lớn lên Có lẽ là bởi vì nguyên nhân quá nhớ Đô Đô Diệp Phạm từ trước đến nay không thế nào chủ động giao lưu cùng Hạ Hàn Ngày hôm nay khó có được nói nhiều vài câu Diệp Phạm hiếu kỳ, Đô Đô có nói gì hay không? Hạ Hàn hơi híp mắt dáng vẻ phảng phất như đang suy tư "Ân Đô Đô nói Hạ Hàn cong cong môi, cặp con người đen nhánh mang theo điểm giống như cười tựa không cười, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Hạ Hàn đột nhiên cúi người, cúi đầu nhìn về phía con mắt của Diệp Phạm. Động tác của anh quá đột nhiên, đột nhiên xuất hiện tia mập mờ khiến Diệp Phạm né tránh không kịp. Thân thể Diệp Phạm cứng lại, khó khăn sững sờ ngay tại chỗ. Thân hình Hạ Hàn cao lớn lạnh lùng, thần sắc lại cực kỳ đạm mạc cho dù động tác tựa hồ có chút cường thế, nhưng không có nửa điểm mang cho cô cảm giác áp bách. Ánh mắt anh thẳng tắp lại thâm thúy, nhìn vào trong mắt Diệp Phạm. Khóe mắt của Hạ Hàn nhếch lên, trong cổ phát ra âm thanh trầm thấp. Theo lời nói vang lên, khí thức ấm áp tựa hồ lơ đãng lướt qua cô, ngay cả không khí xung quanh cũng nhiễm lên mùi vị của anh. Ánh mắt của Hạ Hàn dần dần sâu, khóe môi hơi cong có chút thâm ý. Mẹ của bé có thể tiếp nhận hạ thúc thúc hay không? Chương 69, định trước là sẽ đặc sắc vạn phần. Diệp Phạm sừng sốt vài giây. Hạ Hàn không nói gì, lúc này ngược lại giống như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Ý nghĩ của anh đơn giản ngay thẳng, chưa từng thay đổi. Cô cũng đã sớm biết kết quả mà anh muốn. Lần này thổ lộ mượn lời đứa bé của bọn họ, dùng một loại phương thức như đang đùa để nói ra chỉ là muốn nhìn cô sẽ làm sao đáp lại. Diệp Phạm có chút thất thần, cô nghĩ một hồi, liền phát hiện không thích hợp. Đô đô của cô làm sao lại nói như vậy đâu. Diệp Phạm biết đô đô đối với Hạ Hàn có một loại cảm giác trời sinh ỉ lại. Từ lần đầu tiên bọn họ ngoài ý muốn gặp mặt đến bây giờ, sự ỉ lại của đô đô đối với anh dường như càng trở nên cường liệt. Cho dù như vậy tự hồ không tốt lắm, nhưng lòng tham chiếm hữu của một người mẹ lại tới. Đô đô cùng Hạ Hàn quá thân cận, hiện tại lại làm cho cô có chút ghen. Diệp Phạm mở miệng, giọng điệu thanh lãnh, đô đô là con của tôi, tôi hiểu rất rõ, thằng bé, thằng bé tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Nhìn biểu hiện chiếm hữu mãnh liệt của Diệp Phạm, Hạ Hàn không thể nín được cười. Đại khái là bởi vì Diệp Phạm luôn luôn rất lý trí, khó có thể nhìn thấy lúc cảm xúc của cô chấn động lớn, Hạ Hàn cảm thấy cô như vậy tựa hồ càng sống động. Hạ Hàn cong môi, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Anh nhìn chằm chằm con mắt của Diệp Phạm từng chữ từng câu chậm rãi nói ân, anh sẽ từ từ để đô đô ý thức được về sau bé sẽ trở thành con của anh. Diệp Phạm, người này lời nói làm sao cũng dày như da mặt vậy. Câu nói này để cho người ta không khỏi cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là trên thực tế Hạ Hàn lại không có nói sai. Diệp Phạm có chút nhẹ nhõm, nhìn như vậy, Hạ Hàn xác thực không biết đô đô là con của anh. Như vậy, Hạ Hàn cũng không thể đem bảo bảo của cô cướp đi. Em thật giống như là không kháng cự lời anh vừa nói. Hạ Hàn cười, khóe môi lạnh lùng dường như hóa băng, càng thêm lộ ra anh Tuấn. Diệp Phạm mím chặt môi, không nói lời nào. Nghệ thuật nói chuyện của anh Cao Minh, vô luận mình nói cái gì tự hồ luôn có thể bị đáp trả lại. Diệp Phạm vốn không giỏi nói chuyện, nếu như cùng hạ hàn tranh luận nhất định sẽ rơi xuống thế hạ phong. Được rồi, được rồi, anh nói loạn cái gì thì kệ đi, không cần để ý tới. Hai người cứ như vậy người nói đi kẻ đáp lại, sau khi Diệp Phạm không cất lời nữa, nơi này đột nhiên trở nên thật sự an tĩnh. Bên này là phòng đàn tiết mục tổ phân cho các thí sinh dùng để luyện tập. Căn phòng để luyện đàn này dù cửa đã đóng, nhưng cửa sổ lại hết sức rộng thoáng. Trong phòng không mở đèn, ánh nắng từ bên ngoài lọt vào. Lúc này, có một nhân viên công tác đi ngang qua con đường bên ngoài. Mắt hạ hàn tối sầm lại, anh rất nhanh liền chú ý tới, nhanh chóng vươn tay nắm lấy màn cửa, nhẹ nhàng kéo một cái tình hình trong phòng bị che đi. Diệp Phạm khẽ giật mình, cô quay đầu nhìn lại ý thức được vừa rồi bên ngoài khả năng có người đi qua. Là nhân viên công tác sao? Diệp Phạm hỏi. Hiện trường quay nơi này đều thuộc về đoàn đội của tiết mục kế hoạch cự tinh, không có phóng viên trà trộn vào. Hạ Hàn gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng yên tâm, vừa rồi không bị người khác nhìn thấy. Anh vẫn là đừng tới tìm tôi. Diệp Phạm nói, nơi này là hiện trường quay tiết mục nhân viên công tác cùng các tuyển thủ đều sẽ đi qua. Diệp Phạm không hy vọng bọn họ phát hiện cô cùng Hạ Hàn lui tới. Dù sao bọn họ đều là nhân vật của công chúng, chuyện này truyền ra, nhất định sẽ lại bị ký giả truyền thông đưa tin một phen. Nếu như anh vẫn sẽ tới thì sao? Hạ Hàn không đáp ứng Diệp Phạm thân thể lui về sau một bước, hai tay vòng trước ngực vẫn ung dung mà nhìn cô. Diệp Phạm lắc đầu cô nhắc nhở anh nếu như bị chụp tới thì làm sao bây giờ? Hạ Hàn trầm mặc vài giây, ánh mắt anh một mực dừng lại ở trên mặt Diệp Phạm, sau đó chậm rãi rời lên trên, đối diện với con mắt của cô. Một lát sau, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp lại ổn trọng câu câu chữ chữ cực kỳ khẳng định. Vậy anh sẽ bảo vệ tốt em cùng đô đô, cùng lúc trước khác biệt giọng điệu của Hạ Hàn đột nhiên nghiêm chỉnh Anh rất chân thành nói cho Diệp Phạm ý nghĩ của mình. Nếu như ngày sau có một ngày phát sinh chuyện như vậy, Hạ Hàn sẽ đứng trước mặt đại chúng. Truyền thông cùng công chúng có thể đưa tin tức bát quái công kích anh, dù là ảnh hưởng đến sự nghiệp cùng tiền đồ của anh cũng không đáng kể. Nhưng là bất cứ người nào cũng không thể thương tổn con của anh. tranh tài rất nhanh sẽ bắt đầu, mỗi một tuyển thủ đều đang cố gắng luyện tập. Đường cầm chọn chính là guitar, đối với đường cầm mà nói, đàn một bản nhạc hoàn chỉnh không khó. Nhưng mà cô ta đã thật lâu không có chạm vào guitar, mà cô ta cũng không biết thí sinh mình phải đối đầu đến tột cùng là ai. Cho nên cô ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đường cầm chuẩn bị xuất phát đi luyện tập cô ta vừa ra khỏi phòng, sau lưng đột nhiên có người gọi lại. Đường cẩm đường cẩm vừa nghe thanh âm, liền trong nháy mắt nhăn nhăn lông mày. Cô ta xoay người, thạch nhị ở phòng cách vách hướng cô ta chạy tới. Trên mặt thạch nhị mang theo nụ cười, dáng vẻ tựa hồ cùng đường cẩm rất quen thuộc. Nhưng số lần bọn họ chân chính nói chuyện cũng không có vượt qua ba lần. Thạch nhị chạy chậm chậm đến cạnh đường cẩm cô ta kéo cánh tay đường cẩm Cô có phải hay không là muốn đi phòng luyện tập tôi cùng đi với cô? Thạch nhị nghiêng đầu một chút tôi vừa vặn cũng muốn luyện tập. Đường cầm thật sự là thấy Thạch Nhị này thật phiền, mình và Thạch Nhị căn bản cũng không quen. Thạch Nhị lại giống như đi cùng người quen, luôn luôn tìm cô ta nói chuyện. Nếu thực sự Thạch Nhị người này bình dị gần gũi như vậy, vì cái gì chỉ chọn người có danh khí cao đến nói chuyện đối với những tuyển thủ khác thái độ lại rất bình thường. Sau khi đi ra khỏi phòng, trên hành lang đều có camera giám sát. Nói cách khác mọi cử động của các thí sinh đều sẽ bị ghi hình lại. Tiết mục tổ cũng sẽ không nói cho các tuyển thủ, bọn họ không biết phân đoạn nào sẽ được chiếu lên cho nên nhất định phải chú ý lời nói của mình. Đường cầm không có hất tay thạch nhị ra, mà cùng cô ta đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, đường cầm không chút do dự rút cánh tay của mình về. Trên đường đến phòng luyện tập không có lắp đặt camera, sắc mặt đường cầm lập tức lạnh xuống kế tiếp cô ta nói với thạch nhị với giọng điệu cũng rất không khách khí. Thạch nhị cô đừng dùng chiêu này với tôi, muốn dán vào tôi để lẫn lộn cô có tư cách này sao? Trong thanh âm của đường cầm mang theo phiền chán, mình và Diệp Phạm trước đó bị truyền thông một mực so sánh, Diệp Phạm có độ thiện cảm cao có lúc cũng coi là danh khí cả hai bên đều được xúc tiến. Diệp Phạm hiện tại tốt xấu cũng được tính là minh tinh có độ nổi tiếng cao Thạch nhị ngay cả là một minh tinh cũng không được tính còn nghĩ lấy tay không bắt sói. Thạch nhị một người giá trị thấp thấp như thế, ai cũng có thể dẫm lên cô ta để thượng vị. Nếu là tên của mình cùng Thạch Nhị buộc chung một chỗ, không biết bị hạ thấp bao nhiêu. Lúc này, đường cầm xem như vạch mặt Thạch Nhị. Thạch Nhị từ trước đến nay rất thức thời, hiện tại cô ta mới xuất đạo, không muốn chọc giận đường cầm. Nếu cô đã không muốn cùng tôi đi, vậy tôi một người đi thôi. Đường cầm cười lạnh một tiếng, về sau cô nhớ cho tôi, thời gian từ giờ cho đến lúc tranh tài nếu cô thấy tôi thì vòng đường vòng mà đi tôi không muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ gì. Đường cầm từ trước đến nay sẽ không nể mặt ai, sau khi nói xong cô ta liền xoay người rời đi. Nụ cười vừa rồi trên mặt thạch nhị thu lại, đường cầm nói lời chọc giận cô ta, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cô ta. Cô ta vẫn sẽ kiên trì làm sự tình của mình. Thạch nhị đứng tại chỗ một hồi, sau đó đi ở đằng sau đường cầm cũng đi phòng luyện tập. Ở một chỗ khác trong phòng đàn, thường tố cùng Diệp Phạm cũng đang luyện tập. Thường tố đối với nhạc khí một nốt cũng không biết cô nhất định phải trong thời gian một tuần lễ ngắn ngủi, hoàn thành một khúc nhạc. Cho dù cô biết lần tranh tài này cô nhất định sẽ thua, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ sớm như vậy. Thường tố không theo đuổi thắng thua cô chỉ muốn để cho mình có thể đạt tới trạng thái tốt nhất cái khác cũng không trọng yếu. Thường tố là người mới học có rất nhiều địa phương không rõ. Tương đương với việc diệp phạm phải dành thời gian của mình đến dạy thường tố. Ngày hôm nay cô dạy tôi đủ nhiều rồi cô đi luyện tập trước đi. Thường tố băn khoăn cô không muốn lãng phí thời gian của Diệp Phạm. Diệp Phạm lại muốn đến để thường tố có thể đàn mỗi một âm đều chuẩn xác, sau đó lại một tiến bộ lên một chút xíu. Diệp Phạm lắc đầu, không sao cả cô đừng quản tôi tuyệt đối đừng phân tâm tập trung vào việc luyện tập của cô đi. Diệp Phạm không có bất kỳ điều gì phàn nàn cô phá lệ kiên trì. Bởi vì cô biết thường tố có thể làm được càng tốt hơn. Vừa rồi có một nơi cô đàn sai rồi. Diệp Phạm ngồi ở trước mặt thường tố cô tiếp nhận guitar trong tay thường tố. Diệp Phạm hơi cúi đầu chỉnh dây đàn cô tự mình biểu diễn cho thường tố một lần. Tôi cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn một chút. Thường tố căn cứ theo Diệp Phạm dạy từng lần một đàn cho Diệp Phạm nghe. Diệp Phạm không sợ thấy phiền mà dạy cô thường tố tiến bộ rất nhanh. Thường tố biết Diệp Phạm vì tốt cho cô nên cô cũng một mực cắn răng kiên trì luyện tập. Từ lù ác bắt đầu tranh tài đến bây giờ Thường Tố cùng Diệp Phạm đều rất thưởng thức đối phương. Bọn họ không chỉ là đối thủ còn là bạn bè. Bạn bè chân chính là muốn thấy đối phương càng trở nên tốt hơn cùng tiến bộ. Một ngày luyện tập kết thúc Thường Tố đàn xong một lần cuối cùng khúc nhạc này. Diệp Phạm nhách miệng lên cô lộ ra nụ cười không keo kiệt khích lệ Thường Tố. Cô làm rất tốt, nghe được lời của Diệp Phạm Thường Tố thở nhẹ nhõm một hơi. Diệp Phạm, cô đi về nghỉ ngơi trước đi, trở về thư giãn một chút. Thường tố đã luyện cả ngày, bờ vai của cô đã sớm bắt đầu đau nhức. Cô có phải hay không còn muốn ở lại? Giọng điệu thường tố rất khẳng định. Diệp Phạm nhẹ gật đầu, tôi luyện tập lại một hồi, lát nữa trở về. Diệp Phạm ban ngày đều không có luyện tập, ban đêm cô sẽ lưu lại một đoạn thời gian. Thời gian thoáng một cái đã qua. Minh tinh khiêu chiến ngày đó rất nhanh đã đến. Tệ thuật đi vào biệt thự, đợi các tuyển thủ tới. Anh nhìn qua mọi người, đêm nay chính là minh tinh khiêu chiến, mọi người khẩn trương không? thẩm lạc lạc nói thật lần đầu tiên muốn cùng người khác khiêu chiến tranh tài tôi thật sự có chút khẩn trương. Tệ thuật nở nụ cười, mọi người cũng cần đối với mình có lòng tin, mọi người là thí sinh chính thức các cô chiếm vị trí ưu thế tuyệt đối. Chẳng qua ngày hôm nay phải đối mặt với khiêu chiến mới mà thôi. Các tuyển thủ tới khiêu chiến sẽ lưu lại, hay là rời đi, đêm nay biểu hiện của các cô phi thường trọng yếu. Thầm lạc lạc lại hỏi, chúng tôi còn không biết cùng ai tranh tài a Tệ thuật không nói, thần thần bí bí, các cô đến liền biết rồi. Mọi người cùng nhau lên xe, những người đêm nay không cần tranh tài cũng theo mọi người rời đi. Bọn họ sẽ cổ vũ cho các thí sinh chính thức. Trên xe thầm lạc lạc ngồi ở cạnh Diệp Phạm, Diệp Phạm, cô cảm thấy người cùng cô tranh tài có thể là ai a Diệp Phạm lắc đầu, mặc kệ người kia là ai, cô chỉ cần toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối mặt là được. Xe dừng lại, bọn họ xuống xe, đứng tại chỗ. Tệ thuật quan sát chung quanh, nói, mọi người trước tiên ở chỗ này chờ một chút các tuyển thủ khiêu chiến lập tức sẽ tới. Mọi người im lặng chờ đợi, qua thêm vài phút đồng hồ ở đằng xa một chiếc xe hơi màu đen lái tới, hướng phía bọn họ lái qua. Mọi người toàn bộ nhìn xe, ánh mắt rơi vào phía đó. Xe càng ngày càng gần, họ chẳng mấy chốc sẽ biết người cùng các cô tranh tài là ai. Diệp Phạm biết đường cầm sẽ tới tham gia lần minh tinh khiêu chiến này, dựa theo bản lĩnh của đường cầm cô ta rất có thể được tuyển chọn trở thành tuyển thủ tới khiêu chiến kỳ này. Đường cầm là một trong năm người tuyển thủ kia có ý nghĩa đường cầm có khả năng chính là đối thủ đêm nay của cô. Nhưng tâm tình Diệp Phạm rất bình tĩnh, vô luận đường cầm hay là bất luận kẻ nào, những điều này cũng không trọng yếu. Trong một trận đấu, điều quan trọng nhất cho tới bây giờ không phải là đối thủ, mà là năng lực của mình cùng tố chất tâm lý. Cô luyện tập lâu như vậy, bỏ ra rất nhiều cố gắng, cô sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Phạm lẳng lặng mà nhìn qua, đáy mắt không gợn sóng. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, các huyền thủ chính thức đều nhìn xe. Trên xe đi xuống một người. Bọn họ nhìn qua, người thứ nhất đi xuống tới là đường cẩm Đường cẩm xuống xe, đứng tại chỗ. Cô ta quan sát các thí sinh chính thức ở phía trước, ánh mắt liếc qua bọn họ, đáy mắt mang theo tự tin. Lúc này, một người khác lại đi xuống, cô ta đứng ở nơi đó, hướng mọi người lộ ra một nụ cười. Con mắt của Diệp Phạm khẽ híp một cái, là cô ta. Thạch nhị, thạch nhị đầu tiên là ở trên mạng đăng một tấm hình, lấy mánh lưới về đôi mắt đẹp tự xưng là tiểu Diệp Phạm. Về sau, lại ở trên thảm đỏ của đêm hội Weibo ngăn cô lại cố ý cùng cô chụp ảnh chung, rồi lên bên trên mạng tiến hành tạo xì căng đan. Bởi như vậy, mặc dù fan hâm mộ của Diệp Phạm khó chịu khi thấy Thạch Nhị, nhưng là Thạch Nhị vẫn như cũ dựa vào Diệp Phạm nên có một chút danh khí. Mặc dù cái danh khí này không tốt lắm, nhưng tóm lại cũng là đỏ lên. Mắt sắc của Diệp Phạm lập tức lạnh xuống. Lúc này, Thạch Nhị tham gia cái tiết mục này, cô ta có tâm tư gì, rõ rành rành. Đơn giản là muốn tiếp tục dán lấy cô để tạo nhiệt lấy thân phận tiểu Diệp Phạm chiếm được sự chú ý của mọi người. Dù sao cô ta và mình đồng thời tham gia tiết mục này, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó. Những người khác thấy được Thạch Nhị thì hơi kinh ngạc. Các cô ấy đều biết Thạch Nhị dùng danh nghĩa tiểu diệp phạm để xuất đạo thế mà Thạch Nhị lại còn dám tới tham gia minh tinh khiêu chiến. Thường tố khinh thường nhất là loại người dựa vào thủ đoạn để nổi danh như Thạch Nhị này, huống chi Thạch Nhị nổi danh lên còn là do liên quan đến diệp phạm. Thường tố rất thường thức diệp phạm cô nhìn qua Thạch Nhị trong lòng thoáng qua không kiên nhẫn. Nhưng Thạch Nhị giống như không nhìn thấy thần sắc của mọi người trên mặt cô ta vẫn duy trì nụ cười như cũ. Ánh mắt của Thạch Nhị liếc qua Diệp Phạm tâm mang theo đắc ý. Cô ta cùng Diệp Phạm ở cùng một chỗ biểu diễn cơ hội khó có được lần này nếu như cô ta lợi dụng tốt nhất định sẽ chỉ cần một lần là nổi tiếng. Sau đó lại có ba người nữa đi xuống, năm thuyền thủ tới khiêu chiến toàn bộ đã đến. Tệ thuật đi đến giữa, nhìn qua tất cả bọn họ, mấy người này chính là các thí sinh tới khiêu chiến lần này. Dưới đây tôi sẽ tuyên bố ai là người cùng mọi người tranh tài. Tệ thuật nhìn thường tố một chút thường tố người cùng cô tranh tài là đường cầm. Thường tố hướng đường cầm gật gật đầu. Tệ thuật nhìn về phía thẩm lạc lạc thẩm lạc lạc người cùng cô tranh tài là triệu thâm. Sau đó tệ thuật nhìn về phía Diệp Phạm kế tiếp anh ta liền muốn tuyên bố người cùng Diệp Phạm tranh tài là ai. Diệp Phạm nhìn thấy Thạch Nhị trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Một giây sau, thanh âm của tề thuật vang lên, Diệp Phạm, người cùng cô tranh tài là Thạch Nhị. Hai người các cô đêm nay đều sẽ biểu diễn kéo đàn violon. Con người của Diệp Phạm trầm xuống, quả là thế. Cô cùng Thạch Nhị được phân đến cùng một chỗ tranh tài, có nghĩa hai người họ đều chọn đàn violon. Đây là ngoài ý muốn, hay là trùng hợp? Đáp án không cần nói cũng biết. Trong lòng Diệp Phạm cười lạnh một tiếng. Thạch nhị nói không chừng còn ôm ý nghĩ đêm nay tranh tài sẽ thắng cô, sau đó ngày thứ hai tin tức bên trên các đầu đề tất cả đều là tài nghệ của tiểu diệp phạm trấn áp diệp phạm, diệp phạm bị tiểu diệp phạm nghiền ép các loài. Thạch nhị muốn thông qua cái này, triệt để dẫm lên cô để thượng vị, xem ra thạch nhị nhất định là phi thường xem trọng tranh tài đêm nay. Diệp phạm chớp mắt che lại cảm xúc băng lãnh dưới đáy mắt. Hà thạch nhị ngược lại rất có dã tâm, chỉ có điều cô ta nhất định phải thất vọng. Cô làm sao lại cho thành nhị cơ hội thắng cô đấy? Tệ thuật liên bố xong liền để mọi người đi trang điểm. Mọi người hướng phía sau đi đến, đi vào hành lang, diệp phạm bọn họ tiến vào phòng trang điểm thứ nhất. Đường cầm những người kia tiếp tục tiến về phía sau, đi vào một phòng trang điểm khác. Tuyển thủ khiêu chiến cùng tuyển thủ chính thức trang điểm trong hai phòng khác biệt. Đêm nay cuộc tranh tài sắp bắt đầu, không khí khẩn trương đang chờ đợi phát động. Định trước là sẽ đặc sắc vạn phần. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc chương bảy 70 Hạ Hàn cười sờ lên đầu Đô Đô. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Hạ Hàn sẽ đem Đô Đô từ nhà Diệp Phạm đón đi. Anh dành nhiều thời gian một mình ở cùng cùng Đô Đô hơn. Mà Đô Đô cũng đã triệt để biến thành cái đuôi của Hạ Hàn. Thúc thúc làm sao còn chưa tới. Đô Đô đợi ở trình bình nhà, bé thỉnh thoảng nhảy xuống ghế sofa, lạch bạch chạy tới cửa. Bé dò xét nghiêng cái đầu, một mực hướng chỗ cửa nhìn xem. Đô Đô ngồi không yên, chưa ngồi được bao lâu, liền la hét muốn thúc thúc. Mấy ngày ở một mình cùng Hạ Hàn, Đô Đô càng ỉ lại đối với Hạ Hàn hơn. Sáng mai thời điểm Diệp Phạm trở về, sẽ phát hiện tiểu bảo bối của cô Đô Đô triệt để biến thành con trai của Hạ Hàn. Trình Bình nhìn bộ dáng Đô Đô ngó giáo giác, bà nhịn không được bật cười. Đô Đô còn thích thúc thúc như vậy à. Ngày hôm nay Hạ Hàn ở công ty làm muộn một chút cho nên thời gian về nhà cũng bị kéo dài. Dù hạ hàn đã gọi điện thoại cho Trình Bình, nhưng Đô Đô vẫn một mực nhớ anh. Đô Đô lệch cái đầu, Đô Đô siêu cấp thích thúc thúc. Nghiêm tiểu tiểu ở một bên nghe thấy câu trả lời của Đô Đô, cô bé cố ý đùa với Đô Đô. Tiểu tiểu làm bộ dáng tức giận, vậy Đô Đô không thích chị rồi ư. Đô Đô có chút gấp vùng vùng cánh tay nhỏ mập mạp của bé. Đô Đô cũng thích chị nữa. Để chứng minh, Đô Đô chạy đến trước mặt tiểu tiểu, cả người ỉ lại trên người cô bé. Tiểu tiểu cũng là đứa bé, thiếu chút bị đô đô ép. Cô bé nhẹ véo nhẹ bóp cái mũi của đô đô, ngớ quá chị lừa đô đô thôi. Trình Bình cười lắc đầu con nha, đừng cứ mãi đùa đô đô, đô đô sẽ thưởng thật. Chuông cửa vang lên lên, hạ hàn tới. Đô đô buông cổ tiểu tiểu ra, vèo một cái chạy ra cửa. Nhưng tiểu tiểu lập tức ngớ ra cười khổ không mở miệng. Mới vừa rồi là tiểu mập mạp nào nói thích chị. Bây giờ chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Thúc thúc. Đô đô mỗi lần nhìn thấy hạ hàn, đều đặc biệt vui vẻ. Hạ hàn từ cổng đi đến, đô đô đứng tại trước cửa. Hạ hàn một tay đem đô đô ôm lấy, hướng trong phòng khách đi vào. Nghiêm tiểu tiểu thấy cảnh này, bĩu môi, đô đô lại sắp bị mang đi. Cô bé còn chưa cùng đô đô chơi được bao lâu. Hạ hàn đưa ra một cái tay khác cũng đem nhiêm tiểu tiểu ôm lên. Vậy hai con cùng đi thì sao? Đô đô lớn tiếng trả lời một câu, được. Trình Bình tranh thủ thời gian ngăn cản, ngày hôm nay tiểu tiểu muốn đi tới nhà bà nội. Đô đô trong nháy mắt lộ ra biểu lộ thiếc nuối. Lúc này, giọng sữa nhỏ ủy khuất. Vậy được rồi, tâm tư của đô đô luôn biểu lộ ra ngoài, trong lòng của bé nghĩ cái gì, đều sẽ hoàn toàn hiện lên trên mặt của bé. Hạ Hàn đến hơi trễ, Trình Bình cũng muốn xuất phát rồi. Hạ Hàn đem đô đô bế lên, cũng ngồi lên xe. Xe hướng phía nhà Hạ Hàn chạy tới. mấy ngày nay, đồ đồ đã tới nhà nhà Hạ Hàn nhiều lần. bé đối với nơi này cũng coi như quen thuộc rồi. đồ đồ vừa đi vào cửa liền dừng bước lại, bé biết trước tiên phải đổi dép lê rồi mới đi vào. chỗ cửa trước bày ba đôi dép lê, một đôi là cho đứa bé đeo, một đôi là của Hạ Hàn, còn lại một đôi vừa vặn là cỡ dép của Diệp Phạm. ba đôi bày tại cửa ra vào tựa như một nhà ba người, lộ ra từng tia ấm áp. đồ đồ ngồi xổm xuống, tự mình tháo dây giày, đem giày cởi ra. Hạ Hàn đứng ở một bên, cũng không có hỗ trợ. Anh biết Diệp Phạm dụng tâm, cô có ý nghĩ của riêng mình, cô muốn bồi dưỡng tính độc lập của Đô Đô cho nên anh sẽ không tùy ý nhúng tay. Đô Đô đem chân ngoan ngoãn tiến vào dép lê nhỏ thuộc về mình. Hạ Hàn đã đổi xong giày, đứng ở một bên chờ bé. Con muốn uống sữa tươi không? Đô Đô vừa nghe đến ăn, liền tuét miệng cười. Ngữ khí của bé phá lệ kiên định, nãi thanh nãi khí trả lời một câu, muốn. Hạ Hàn đi vào phòng bếp bên trong tủ lạnh trong phòng bếp đều tràn đầy đồ vật mà bé có thể ăn. Bởi vì đô đô đến, Hạ Hàn đặc biệt chuẩn bị hết tất cả. Trong nhà vốn vắng lặng, lại nhiều thêm mấy phần ấm áp vui vẻ. Trong phòng hóa trang của các thí sinh chính thức, đêm nay các tuyển thủ tham gia minh tinh khiêu chiến đã hoàn thành trang điểm, phối hợp với trang phục và phong cách bàn nhạc của họ cố gắng thống nhất với nhau. thẩm lạc lạc đi đến bên cạnh diệp phạm cô bĩu môi diệp phạm thạch nhị cũng đến tham gia trận đấu hết lần này tới lần khác còn cùng cô một tổ thật sự là đáng ghét cô nhìn thấy tin tức về thạch nhị ở trên mạng tất cả đều là cùng diệp phạm có quan hệ khi đó cô liền không thích thạch nhị hiện tại thạch nhị còn tới khiêu chiến thạch nhị chính là nhắm vào diệp phạm một người ra mặt tại sao lại có thể giày như vậy thẩm lạc lạc tâm tính đơn thuần từ khi xuất đạo đến nay thuận buồm xuôi gió giới giải trí rất nhiều đường vòng vèo không rõ ràng Diệp Phạm cười cô không tin tôi sẽ thắng cô ấy. Con mắt của thầm lạc lạc lập tức sáng lên chém đinh chặt sắt nói cô kéo đàn violon tốt như vậy cô ta làm sao có thể cùng cô so. Cô nhất định sẽ thắng A. Nhìn thầm lạc lạc cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ, bộ dáng tận lực cường điệu, Diệp Phạm cảm thấy cô ấy thật sự rất đáng yêu. Diệp Phạm không khỏi vươn tay, sờ lên đầu thầm lạc lạc được rồi, mau an tâm chuẩn bị tranh tài, không nên suy nghĩ nhiều. Bởi vì ngày hôm nay không đào thải bất luận một ai, bên trong phòng hóa trang, các tuyển thủ đều đang tán gẫu nghị luận thanh âm vụn vạn vang lên ở mỗi góc hình ảnh hài hòa. Lúc này, cửa phòng hóa trang đột nhiên bị người gõ cửa. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, các thí sinh không nói gì thêm, bọn họ nhìn nhau, sau đó nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị mở ra, người đi vào là một nữ chủ trì lạ lẫm, bên cạnh cô ấy còn có thợ quay phim đi theo. Đêm nay, kế hoạch cự tinh an bài đột kích lâm thời. Người nữ chủ trì nở nụ cười chuyên nghiệp lại tiêu chuẩn. Các vị tuyển thủ đối với ống kính trước mặt mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Bởi vì các tuyển thủ xuất hiện giờ phút này trực tiếp trên mạng số lượng người xem bắt đầu điên cuồng tăng lên mưa đạn cũng dần dần biến nhiều. a nữ thần nhìn qua đây được không? Lạc lạc ta rất nhớ cô A. Diệp Phạm rốt cục lại kéo đàn violon ta đã đợi một tuần. Khúc vân tước này khó như vậy ta luyện rất lâu đều không luyện tốt rất muốn nghe Diệp Phạm kéo thế nào. Lạc lạc cùng Diệp Phạm quan hệ tốt như vậy à, đều là thần tượng của ta, vui vẻ đến xoay xoay tại chỗ. Kỳ này có rất nhiều người xem kế hoạch cự tinh, đường cầm ẩn thân quay phim lâu như vậy, hiện tại vừa quay xong lại cùng Diệp Phạm lên cùng một thiết mục là trùng hợp hay là cố ý. Hai người bọn họ lần này gặp gỡ sẽ có phản ứng gì? Đại lừa gạt thạch nhị dùng danh xương Tiểu Diệp Phạm để tạo nhiệt hiện tại đặc biệt chạy đi tham gia thiết mục này cùng chính chủ PK chính diện. diệp phạm nhìn thấy thạch nhị sẽ không cảm thấy khó xử nhì nhiều điểm hot như vậy đủ để cho tiết mục đại bảo cho nên trước khi tiết mục chính thức bắt đầu đạo diễn tổ an bài một màn trực tiếp để thỏa mãn lòng chờ mong của khán giả cũng coi như cho màn minh tinh khiêu chiến đêm nay thêm nhiệt bởi vì tiết mục tổ tới đột nhiên những tuyển thủ là người mới phản ứng không kịp diệp phạm cùng thẩm lạc lạc đứng chung một chỗ đôi ống kính cười cười thường tố ngồi ở chỗ đó chậm rãi quay người đối mặt với ống kính Biểu hiện của bọn họ thong dong chấn định không có cảm giác bối rối chút nào. Nữ chủ trì lộ ra mỉm cười kỳ thật người xem có một vài vấn đề muốn hỏi các cô. Câu nói này vừa đưa ra, mọi người liền biết những cái được gọi là vấn đề này nhất định có góc độ xảo trá. Thường tố cô chưa từng học qua guitar. Đối với lần tranh tài này có lòng tin không? Thường tố cười cười cô không nhiều lời cũng không muốn rơi vào cạm bẫy tôi phải làm hết sức mà thôi. Diệp Phạm sau khi cô biết mình đối thủ là thạch nhị có ý nghĩ gì? Nữ chủ trì lại đem câu chuyện chuyển hướng sang Diệp Phạm. Sắc mặt của Diệp Phạm không thay đổi, trên mặt nụ cười vẫn là nhàn nhạt. Cô rõ ràng, những vấn đề này đều là kịch bản của tiết mục tổ. Vì để hấp dẫn sự chú ý của người xem, liền thiết kế ra khâu này. Bây giờ cách lúc tiết mục bắt đầu còn một tiếng nữa, nếu như Diệp Phạm tự loạn trận cước sẽ ảnh hưởng đến minh tinh khiêu chiến sau đó. Nhưng là tiết mục khảo nghiệm tuyển diễn viên không chỉ là thực lực cá nhân còn phải có năng lực ứng biến. Nếu như quản lý cảm xúc cùng tâm tình quá kém, như vậy tuyển thủ này cũng không thích hợp tranh tài. Diệp Phạm quản lý biểu lộ từ trước đến nay rất tốt cô đối với ông Kinh nói, vô luận đối thủ là ai tôi cũng sẽ ở trong mỗi trận đấu dốc hết toàn lực. Trong lời nói Diệp Phạm không có nhắc tới Thành Nhị, người khác cũng không thể từ nơi này soi mói, hai người sẽ không bị liên lụy vào cùng một chỗ. Trên mạng trực tiếp mưa đạn liên miên cư dân mạng bắt đầu nghị luận. tràn đầy khó xử a Diệp Phạm tính tình thật tốt nếu là ta nhất định sẽ không cao hứng. Người chủ trì làm sao không hỏi đường cầm. Đêm nay hai tuyển thủ tới khiêu chiến đều cùng Diệp Phạm có quan hệ. Lầu trên ta hoài nghi người cố ý muốn Diệp Phạm không qua được có phải là nghĩ cách ứng phó với Diệp Phạm, nhiễu loạn tâm tình tranh tài của cô. Người nữ chủ trì rất nhanh rời đi phòng trang điểm của các thí sinh chính thức đến phòng sát vách đi phỏng vấn các tuyển thủ khiêu chiến. Trực tiếp kết thúc minh tinh khiêu chiến của kế hoạch cự tinh cũng chính thức bắt đầu. Tệ thuật đi đến chính giữa sân khấu, một tuần không gặp khán giả có phải hay không rất nhớ tôi. Tính cách của tệ thuật xưa nay đã như vậy, lần này bởi vì thân phận mới của người chủ trì cũng đã hút một nhóm fan mới. Tệ thuật giới thiệu đơn giản quy tắc của minh tinh khiêu chiến lần này. Anh nói thẳng vào chủ đề, tiết mục tổ không cố ý để mọi người hồi hộp nữa, cho cuộc cạnh tranh giữa Diệp Phạm cùng Thạch Nhị bắt đầu trận khiêu chiến này. Tuyển thủ thứ nhất đến với tiết mục là Thạch Nhị, người cô ấy khiêu chiến là Diệp Phạm. Sau đây, xin mới mọi người thưởng thức khúc nhạc vân thức mà Thạch Nhị mang đến. Mưa đạn lập tức xoát ra rất nhiều. Thạch Nhị kéo đàn viêu đến thế nào a thật sự là hiếu kỳ, cô ấy cùng Diệp Phạm so sánh đến cùng ai lợi hại hơn. Ha ha, ta cam đoan Thạch Nhị sẽ thua khốc liệt sẽ bị hoàn toàn nghiền ép. Thạch Nhị không biết mưa đạn nói cái gì cô ta đi đến trên sân khấu chuẩn bị bắt đầu diễn tấu. Thạch Nhị đã học rất nhiều năm đàn violin, Vân tước bản nhạc này cô ta cũng nghe qua nhưng bởi vì quá khó cô ta chỉ luyện qua mấy lần liền từ bỏ. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Diệp Phạm chọn vân tước làm khúc nhạc để biểu diễn trong lòng Thạch Nhị cũng giật mình. Khúc nhạc này diễn tấu không tốt sẽ 10 phần thảm bại. Nhưng là vì cùng Diệp Phạm dính líu, để chiếm được chú ý của mọi người cô ta vẫn rất khoát chọn vân thước. Mục đích lúc đầu của Thạch Nhị đúng là giả vờ đụng Diệp Phạm cô ta cũng không yêu cầu mình phải biểu diễn tốt cuối cùng cô ta cố gắng đuổi kịp một ngày trước tranh tài, miễn cưỡng rèn luyện thành thục khúc nhạc này. Thạch Nhị bắt đầu kéo đàn violin tiếng đàn vang lên nhưng có chút bén nhọn vốn nên thể hiện ra tiếng chim hót trong rừng rậm bên trong diễn tấu của Thạch Nhị lại hoàn toàn nhìn không ra. Bên trong vân tước có rất nhiều thanh âm rung động, có nhiều chỗ Thạch Nhị xác thực đem cao âm kéo tới được nhưng thanh âm lại rất trói tay, hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ. Ở những chỗ mấu chốt Thạch Nhị thậm chí phá cả âm điệu căn bản không kéo lên được. Cả màn biểu diễn, bình thường đến cực điểm Thạch Nhị xem như miễn cưỡng hoàn thành biểu diễn, cô ta thậm chí còn có chút may mắn, rốt cục kéo xong cái khúc nhạc này, bởi vì thật sự là quá khó. Mưa đạn từng tin phát ra, đây là diễn tấu hay là tạp âm A? lỗ tai của ta phải nhận lấy tàn phá cực lớn rồi, cầu Thạch Nhị đừng kéo nữa cầu bỏ qua. Cái thủ khúc này khó như vậy, Thạch Nhị có thể miễn cưỡng kéo xong đã tính rất khá. Có ít người cho rằng vân thức quá khó có thể khiêu chiến cái này đã coi như là dũng khí rất lớn. Cho nên, bọn họ đối với Thạch Nhị cũng tha thứ nhiều. Tuy nhiên, lập tức có người phản bác, làm người phải tự biết mình có được hay không, Thạch Nhị đều đã ra mặt giả vờ va chạm kéo đàn viêu kém còn không cho mọi người nói ư. Ta thật là không thể nghe nổi, nhìn Thạch Nhị biểu diễn thật sự là một loại tra tấn. Thạch Nhị không biết lần diễn tấu này, cô ta chẳng những không có chiếm được nhiệt độ gì, ngược lại bị cư dân mạng mắng thảm cái được không bù nổi cái mất. Người ra trận tiếp theo chính là Diệp Phạm. Diệp Phạm biết, vân tước Thủ khúc này phi thường khó. Đối với người trình diễn yêu cầu kỹ xảo phi thường cao, mỗi một thanh âm rung động đều cần tinh lực cực cao để hoàn thành. Ở phương diện kỹ xảo. Cô đã luyện tập rất thành thạo mỗi một âm cô đều luyện tập vô số lần. Có thể nói, những nốt nhạc kia đã sớm khắc thật sâu ở đáy lòng của cô. Nhưng Diệp Phạm không khỏi đang nghĩ, khán giả muốn thấy được chính xác là cái gì đây. Trừ kỹ xảo còn có chỗ nào là cô cần phải chú ý đây. Cô muốn mang cho mọi người màn biểu diễn tốt nhất, mỗi một chỗ cô đều muốn nghiêm túc hoàn thành. Diệp Phạm suy tư một hồi, lúc này trong đầu của cô hiện ra mấy chữ. Còn có cảnh được tạo nên... Một người biểu diễn ưu tú, trừ kỹ xào cao siêu ra, còn có cảnh mà âm nhạc tạo nên. Nếu như cô có thể đem người xem đưa vào thế giới kiến tạo mà tiếng nhạc tạo nên, như vậy mới là chân thực điều này mới là trọng yếu nhất. Diệp Phạm tĩnh tâm lại cô đi đến trên sân khấu. Cô giơ tay lên, đem đàn violon khác ở trên vai. Cô nghiêng đầu tay trắng noãn đặt ở trên đàn. Ánh đèn an tĩnh chiếu xuống, bao phủ thân thể tinh tế của Diệp Phạm ánh sáng nhàn nhạt. Tâm của Diệp Phạm dần dần yên tĩnh trở lại, âm thanh thứ nhất vang lên từ trên thân đàn chậm rãi van ra. Tất cả mọi người vì vậy mà rung một cái, ban giám khảo cũng ngồi thẳng người, không chớp mắt nhìn chăm chằm Diệp Phạm. Một màn biểu diễn phải chăng đặc sắc hay không từ vừa mới bắt đầu cũng có thể thấy được. Hiển nhiên, Diệp Phạm làm được. Một giây sau, giai điệu nhẹ nhàng chợt vang lên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tiếng đàn rung động vang lên, rơi vào trong lòng của mỗi người. Diệp Phạm kéo đàn violon, dây đàn cực nhanh chấn động tay của cô cũng nhanh chóng nhấn. Động tác của Diệp Phạm quá nhanh, khán giả dưới sân khấu không thấy rõ động tác của Diệp Phạm, bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng đàn rõ ràng vang lên. Mọi người không khỏi cảm thán một tiếng, kỹ xảo thật cao minh. Vân tước diễn tấu đến đoạn sau, khán giả đã quên đi mình trong đại sành, bọn họ bị tiếng đàn của Diệp Phạm đưa vào rừng rậm tĩnh mịch mà sáng tỏ. phảng phất có ánh nắng chiếu xuống ở giữa các cành lá có tiếng chim hót thanh thúy vụ vặt vang lên liên tiếp không ngừng tiếng đàn diễn dịch đến cực hạn thật sự tựa như nghe thấy được tiếng chim hót thật như thế chân thực như thế chỉ có biểu diễn xuất sắc mới có thể làm đến nước này mưa đạn trôi cực nhanh từng bình luận bay qua a a a qua êm tai đi đây mới là vân thước trong lòng ta a diệp phạm đàn có phải lại tiến bộ rồi không Thạch nhị thật sự là mất mặt nhìn xem Diệp Phạm tài nghệ này cô ta còn không biết xấu hổ giả đụng chạm tới. Cô ta vẫn là về nhà ngủ mơ đi thôi. Ta có nghe lầm hay không, vừa rồi ta thật sự nghe được tiếng chim hót Diệp Phạm kéo đàn violon quả thực kéo đến xuất thần nhập hóa. Cái thủ khúc này, người bình thường không có bản lĩnh đều không dám tùy tiện chơi thử Diệp Phạm thế nhưng kéo đến tốt như vậy, xin quỳ lại trước đại thần. Trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng có một cái ý nghĩ. đây mới là vân tước diễn tấu của Diệp Phạm làm cho khúc nhạc này có linh hồn cùng sinh mệnh nếu như nói Thạch Nhị chỉ miễn cưỡng nắm giữ thủ khúc này như vậy Diệp Phạm chính là hoàn mỹ diễn dịch được khúc nhạc này trình độ của hai người bọn họ căn bản không ở cùng một cấp bậc hoặc là nói Thạch Nhị căn bản không có tư cách cùng Diệp Phạm so sánh giữa hai người có một khoảng cách dài dằng dặc khán giả đắm chìm trong tiếng đàn mỹ diệu bên trong lại là một thanh âm rung động cực cao Phương thức diễn tấu hoàn mỹ, tiếng đàn dễ nghe thanh thúy, lại một lần nữa vang lên trong đại sành. Lúc này, mưa đàn ít đi rất nhiều, bọn họ thậm chí không muốn lãng phí thời gian phát bình luận, chỉ muốn hưởng thụ tiếng đàn của Diệp Phạm. Vân tước đã diễn tấu đến một trong những bước ngoặt vừa rồi ở địa phương này, Thạch Nhị đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Như vậy Diệp Phạm sẽ làm thế nào đây? Địa phương có độ khó cao như vậy, cô sẽ hoàn thành tốt sao? Người xem cùng ban giám khảo đều nhìn chăm chú vào Diệp Phạm. Diệp Phạm sắc mặt chấn định như thường, dây đàn dưới tay cô tràn đầy sức sống. Cô kéo dây đàn, địa phương này cực kỳ phức tạp tăng tiếng đàn lên lướt qua, lấy phương thức phi thường trôi chảy hiện ra ở trước mặt mọi người. Độ khó của âm cao như vậy, Diệp Phạm lại không tốn chút sức nào. Tiếng đàn ngừng lại, Diệp Phạm thu hồi đàn violong. Cô nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Khán giả còn đang đắm chìm trong thế giới mỹ diệu kia, khi bọn họ lấy lại tinh thần, lúc mở mắt ra, nhìn thấy chính là thân ảnh tinh tế mỹ lệ trên đài kia. Khán giả lúc này mới phản ứng được vừa rồi tiếng đàn đặc sắc liệt luân kia, là Diệp Phạm mang đến cho bọn họ. Một giây sau, trong đại sảnh an tĩnh, lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay một trận lại một trận, vang đầy trong sảnh rộng lớn. Thậm chí có vài người xem đứng lên, bọn họ nhìn Diệp Phạm cười và vì cô mà vỗ tay. Màn biểu diễn này thật sự là quá rung động, mỗi địa phương đều không thể bắt bẻ. Một màn biểu diễn gần như hoàn mỹ, Diệp Phạm đã làm được. Tiếng vỗ tay như sấm, nhiệt liệt như thế, đốt cháy lên ban đêm đen như mực ngày hôm nay. Diệp Phạm cong môi, khóe môi nhàn nhạt nhét lên. Tiếng vỗ tay của khán giả vẫn như cũ vang lên, không ngừng. Từ kỹ xảo đến tình cảm, lại đến cả trình độ hoàn thành khúc nhạc. Ở mỗi một chỗ, Diệp Phạm đều hoàn toàn nghiền ép Thạch Nhị. Lần này, Thạch Nhị thua triệt đề. Bên kia trong nhà Hạ Hàn, Hạ Hàn cùng Đô Đô đang nhìn cuộc tranh tài của Diệp Phạm. Bởi vì khảo hạch đêm nay cùng diễn xuất không quan hệ, Hạ Hàn không cần có mặt cho nên anh lựa chọn ở trong nhà bồi Đô Đô. Đô Đô ngồi ở trên ghế salon tay nhỏ bưng lấy cái cốc. Đô Đô đã uống xong một cốc sữa bò, bé lại mở miệng muốn một cốc nữa. Miệng nhỏ của Đô Đô uống sữa bò, mỗi lần uống xong một ngụm xung quanh miệng của bé đều sẽ có thêm một vòng tròn như dâu bằng sữa bò. Nhưng mà Đô Đô không có phát giác ra, bé lúc này tựa như một con mèo mướp nhỏ đang ăn trộm đồ vật. Hạ Hàn bật cười, anh rút giấy, đem sữa bò ở quanh cái mỏ đang chu chu ra lau đi. Vị thuyền thủ kế tiếp là Diệp Phạm. Hạ Hàn cùng Đô Đô nghe được tên Diệp Phạm, đồng thời quay đầu nhìn về phía màn hình. Tiếng đàn trong trẻo từ TV truyền ra, tiến vào trong gian phòng. Hạ Hàn cùng Đô Đô đều không mở miệng nói chuyện, an tĩnh nghe Diệp Phạm kéo đàn violon Một khúc hoàn tất đô đô lập tức sơ lên tay nhỏ, vỗ tay liên tục. Bé giống như không biết mỏi mệt hung hăng vỗ tay nhỏ. Mẹ thật là lợi hại a. Trong mắt to của đô đô toàn bộ đều là thân ảnh của Diệp Phạm tràn đầy sùng bái. Bé không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, liền sữa bò yêu nhất cũng quên uống. Cốc sữa bò lẻ loi trơ chọi bị để lên bàn. Hạ hàn cười sờ lên đầu đô đô. Một giây sau anh đem ánh mắt một lần nữa dừng lại đến trên người Diệp Phạm. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười. Hạ Hàn vẫn luôn biết Diệp Phạm sẽ hoàn thành thủ khúc này một cách hoàn mỹ. Những lúc anh tin tưởng Diệp Phạm có thể làm tốt, Diệp Phạm lại đều có thể mang cho anh niềm vui mới. Hai cha con thần thái không khác nhau, ánh mắt cũng từ đầu đến cuối đi theo Diệp Phạm. Ánh mắt của Hạ Hàn tựa như là đang chờ vợ mình trở về nhà. Mà thần sắc của Đô Đô giống như là hoan nghênh mẹ sắp về nhà. chương 71 thúc thúc không phải là thúc thúc, vậy là ai a Sau khi màn biểu diễn của Diệp Phạm kết thúc người chủ trì tề thuật đem tuyển thủ khiêu chiến thạch nhị cũng gọi lên sân khấu. Hai tuyển thủ đồng thời đứng trên đài, sau khi nhận lời bình của ban giám khảo đồng thời nhận số điểm của ban giám khảo. Diệp Phạm đứng ở trên sàn đấu, bởi vì kéo đàn violon, sợi tóc đen nhánh của cô rơi ở bên tay, hơi chút lộn xộn, lại càng thêm lộ ra vẻ thanh lãnh mỹ lệ, giống như hoa nhài thanh bạch. Thạch Nhị đứng tại bên cạnh Diệp Phạm, thời điểm lúc trước xuống đài, cô ta đã dốc lòng xử lý một phen, trang dung tinh xảo, kiều tóc cũng không có loạn. Nhưng, bên trong phần tinh xảo này của Thạch Nhị ngược lại có mấy phần cố ý phô bày. Trên mạng trong màn đạn, kêu dân mạng quả thật chú ý tới Diệp Phạm cùng tiểu Diệp Phạm đề tài này. Nhất là hai người lúc này thật sự cùng xuất hiện, so sánh càng thêm rõ ràng. Mình tinh cùng người nổi tiếng trên mạng quả nhiên có khác nhau a. Diệp Phạm cũng thật là xinh đẹp đi. được rồi kỳ thật mỗi lần nhìn thấy diệp phạm ta đều có câu cảm khái này thạch nhị cùng diệp phạm đứng chung một chỗ tựa như là đồ người mua mua về cùng đồ mà người bán quảng cáo cô ta hoàn toàn bị diệp phạm miều sát còn thiết kế hình ảnh là tiểu diệp phạm thật sự là mặt to như cái bàn ta nói đêm nay thạch nhị sẽ bị nghiền ép chỉ là không nghĩ tới bị nghiền ép thảm khốc như vậy từ nhan sắc đến thực lực quả thực không có thứ có thể nhìn a Chợt chợt thành nghị không nên mơ mộng quá đẹp lúc đầu muốn động độ Diệp Phạm sau đó ở bên trên tiết mục lại lẫn lộn một chút hiện tại bị xấu mặt đi thật xứng đáng. Trên mạng nghị luận rất nhiều nhưng hiện trường trực tiếp cũng không biết. Ban giám khảo cầm mic lên bắt đầu đối với hai tuyển thủ tiến hành bình luận. Đêm nay tiết mục tổ mời một nhà âm nhạc chữ danh người Hoa Đàm Tranh đến. Ông đã từng phối nhạc cho rất nhiều phim còn được đề danh phối nhạc tốt nhất tại Oscar. Đàm Tranh trước tiên bình luận về màn biểu diễn của Diệp Phạm. Ông thích âm nhạc cũng hiểu thưởng thức nhân tài. Diệp phạm, kỹ xảo của cô xác thực thuần thục, mỗi âm chuẩn đều nắm rất khá. Đàm tranh nói, nhưng ở trong khúc vân tước này, cái ta chú ý cũng không phải là kỹ xảo của cô. Khán giả tại trường quay đều sững sờ, đàm tranh có ý gì? Đàm tranh dừng một hồi, rất chân thành biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Ta ở đây, giống như thật sự nghe được thanh âm vân tước thân lâm kỳ cảnh, làm cho người rung động. Đàm tranh vừa dứt lời, hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đàm tranh là nhà âm nhạc được đề danh qua tại Oscar, vậy mà lại cho ra đánh giá cao như vậy, nói rõ biểu hiện của Diệp Phạm làm ông rất hài lòng. Thêm vào đó ông cũng đem tất cả ý nghĩ của người xem nói ra. Ngay sau đó ánh mắt đàm tranh vừa truyền, nhìn về phía thạch nhị. Khóe miệng nguyên bản đang mỉm cười bỗng thu lại, ánh mắt cũng ảm đạm đi mấy phần. Đàm tranh không có lập tức cho lời bình, mà là hỏi một câu thạch nhị cô cảm thấy cô diễn tấu thế nào. Mặt thạch nhị đỏ lên, cô ta cũng biết mình lúc kéo đàn violon, phạm rất nhiều lỗi sai. Lần đầu tiên đứng trước ống kính biểu diễn, trước màn hình còn có nhiều người xem như vậy, thạch nhị vừa khẩn trương lại luống cuống, chỉ muốn tranh thủ thời gian biểu diễn xong liền xuống đài. Cô ta học đàn violon rất nhiều năm, đêm nay biểu hiện lại như người mới học. Thật xin lỗi lão sư, đây là lần đầu tiên tôi ở trong trường hợp công khai biểu diễn. Thạch nhị có ý đồ tranh thủ đồng tình, cô ta nhìn ghế giám khảo thanh âm rất nhẹ. Đây chính là lý do cô không nghiêm túc luyện tập sao. Đàm tranh rất bén nhọn thẳng tắp chỉ ra thạch nhị không có dụng tâm nghiêm túc đối đãi với cuộc tranh tài. Trận đấu này gọi là minh tinh khiêu chiến, nếu như cô thật sự đến tham gia thi đấu, vì cái gì luyện thành như vậy mà đã lên đài. Có hay không đối với người xem có sự tôn trọng cơ bản nhất? Đến kỹ xảo đều không có, làm sao nói về tình cảm? Người xem căn bản là không cách nào cảm nhận được bản nhạc này cô muốn biểu đạt cái gì? Đàm tranh liên tục chất vấn làm ho Thạch Nhị nói không ra lời. Chủ biên thời trang Hùng Lan đột nhiên lên tiếng, đàm tranh lão sư không nên tức giận tuyển thù Thạch Nhị khả năng không phải cố ý. Người xem đều biết Hùng Lan là độc miệng nhất lần này làm sao dễ nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới, một giây sau bọn họ liền bị vả mặt. Hùng Lan nhìn chằm chằm Thạch Nhị không nhanh không chậm mở miệng, vân thước của cô ấy không gọi là biểu diễn mà gọi là nhiễu loạn dân tình. Cô ấy thuận miệng ném ra một câu rất độc, sau đó đem microphone đặt trên bàn. Thạch nhị xác thực thông qua xét duyệt của tiết mục tổ thực lực của cô ta không kém, đủ để tiến vào tranh tài. Nhưng cô ta không có nghĩ qua trận đầu minh tinh khiêu chiến liền đã chơi đến lớn như vậy. Thời điểm Thạch nhị nhìn thấy vân tước khúc nhạc này, cô ta chỉ cho là Diệp Phạm chọn khúc này chính là vì để người khác trôn bước. Diệp Phạm chắc hẳn tự bản thân cũng sẽ không đàn được tốt cho nên Thạch nhị liền lựa chọn muốn cùng Diệp Phạm PK. Thế nhưng là đến tranh tài tối hôm nay, Thạch Nhị mới rõ ràng thực lực chân chính của Diệp Phạm. Từ khi Diệp Phạm kéo ra âm thứ nhất cô ta liền biết mình đã thua. Không nghĩ tới cô ta sẽ thua đến triệt để như thế. Không ngoài dự liệu, ban giám khảo cho Diệp Phạm điểm số cực cao. Mà Thạch Nhị xuất sư bất lợi, vừa mở trận đã cầm điểm thấp. Sau đó chính là những tuyển thủ khác khiêu chiến. Thới điểm đường cầm cùng thường tố lên sân cũng đã dẫn phát nhiệt nghị trên mạng. Đường cầm có biểu hiện không tệ cô ta chọn khúc nhạc cổ điển guitar nhập môn này của thường tố, bất kể là kỹ xảo hay là biểu đạt cảm xúc đối với cô ta mà nói đều dễ như chờ bàn tay. Thời điểm thường tố xuất hiện, khán giả thay cô ấy lao mồ hôi. Trước khi thường tố biểu diễn, tiết mục tổ phát một đoạn VCR. Trong VCR thường tố đang luyện tập guitar, Diệp Phạm ngồi ở bên cạnh cô ấy, từng lần một dạy cô thái độ rất tốt, không có một tia không kiên nhẫn nào. Thường tố chưa từng học qua nhạc khí căn bản rất kém cỏi. Diệp Phạm kiên nhẫn nói cho cô mỗi một yếu điểm của mình. Phần lớn thời gian ban ngày, Diệp Phạm đều sẽ dạy thường tố, đêm khuya tất cả mọi người đi rồi, Diệp Phạm một mình lưu tại phòng đàn, luyện tập kéo đàn violon. Mưa đạn bị hình tượng này làm cho kinh ngạc, bọn họ đều dồn dập phát biểu cái nhìn của mình. Diệp Phạm thật tốt à chính cô ấy đều không có thời gian, còn trợ giúp thường tố tiểu tỷ tỷ trên người cũng quá quá nhiều điểm sáng chói đi. Diệp Phạm cố gắng như vậy, một ít người muốn dựa vào đụng chạm người khác để thượng vị học hỏi nhiều một chút, nếu là có một chút xíu nghiêm túc như Diệp Phạm thôi, biểu diễn đêm nay sẽ không hỏng bét như thế. Thường Tố bắt đầu biểu diễn, ngón tay của cô đánh đàn, không có Phạm sai lầm, cả khúc nhạc 10 phần trôi chảy. Bởi vì Thường Tố rất nhập tâm, làm cho thủ khúc này đã động được nhân tâm. Sau khi biểu diễn kết thúc, khán giả vỗ tay nhiệt liệt đối với Thường Tố. Cô ấy đã cố gắng bồi đắp sửa chữ nhược điểm của mình, một mực không ngừng tiến bộ cho nên mới ở trong giới giải trí có địa vị như bây giờ. Thường tố thi đấu xong, tề thuật cổ vũ nói một câu, cô chưa từng học qua nhạc khí, trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể làm được đến thế này, đã rất tuyệt. Thường tố bỗng nhiên nói một câu, người chủ trì tôi có lời muốn nói. Khán giả cùng ban giám khảo đều nhìn về thường tố, muốn biết cô sẽ nói cái gì. Thường tố nhìn về phía dưới đài, cô mở miệng kỳ thật trận đấu này Diệp Phạm giúp tôi rất nhiều. So với trong VCA mà mọi người nhìn thấy kia, Diệp Phạm làm còn nhiều hơn thế. Diệp Phạm đứng ở phía sau, cô nhìn qua thường tố trong màn ảnh có chút sừng sốt. Thường tố tiếp tục nói, có đôi khi tôi đều thay Diệp Phạm cảm thấy vất vả. Sau khi cô ấy dạy xong cho tôi, lại đi luyện tập bàn nhà của chính mình. Diệp Phạm mỗi ngày theo giúp tôi luyện tập hy sinh thời gian luyện tập của mình. cô ấy vĩnh viễn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập đàn thường tố nhìn ống kính chân thành nói một câu diệp phạm cảm ơn cô diệp phạm cũng không nghĩ tới thường tố vậy mà lại ở trước mặt người xem nói những lời này cô trợ giúp thường tố cũng không cầu hồi báo gì chỉ là bởi vì thường tố là người đáng để kết giao diệp phạm nhàn nhạt cười khán giả trong lòng rung động bởi vì diệp phạm cố gắng như vậy mới có thể mang đến màn biểu diễn đặc sắc như thế cô đáng giá được tán thường tốt nhất sau đó là thẩm lạc lạc lên biểu diễn cô cùng đặng sơ biểu diễn đánh đàn dương cầm sau đó tới những tuyển thủ khác biểu diễn toàn bộ tranh tài đã xong sau khi ban giám khảo cùng người xem cho điểm tổng hợp cuối cùng điểm số này giao vào trong tay tề thuật năm tuyển thủ tới khiêu chiến cùng năm tuyển thủ chính thức lúc này đứng tại trước mặt tề thuật các cô đang chờ tề thuật công bố thành tích của mình tề thuật nhìn thoáng qua điểm số anh dẫn đầu gọi ra tên của hai người diệp phạm thạch nhị hai người các cô bước đến phía trước Diệp Phạm cất bước đi đến trước mặt tề thuật, Thạch Nhị đứng tại bên cạnh Diệp Phạm, tề thuật không có công bố thành tích ngược lại nhìn về phía Thạch Nhị anh hỏi một câu Thạch Nhị cô cảm thấy cô khiêu chiến thành công không? Thạch Nhị trầm mặc. Diệp Phạm biểu diễn tốt như vậy, cô ta trước đó biểu diễn trước Diệp Phạm, bây giờ nghĩ lại thật là có chút mất mặt. Cho dù cô ta muốn giả đụng chạm Diệp Phạm hiện ý định này lại phai nhạt. Nhưng vấn đề của tề thuật Thạch Nhị lại không thể không trả lời. Sắc mặt Thạch Nhị có chút tái nhợt, cô ta miễn cưỡng nói ra tôi tin tưởng lựa chọn của mọi người. Tề thuật nhíu mày, anh lại mở miệng, Thạch Nhị lần minh tinh khiêu chiến này, cô đã khiêu chiến thất bại. Mọi người nhất trí cho rằng, Diệp Phạm biểu diễn càng yếu tú hơn. Sắc mặt của Thạch Nhị trắng nhợt, mặc dù đây là chuyện trong dữ liệu, nhưng nghe vào vẫn có chút mất mặt. Tề thuật nhìn về phía Diệp Phạm, khóe miệng mang theo ý cười, Diệp Phạm, mọi người đối với biểu hiện của cô Phi thường hài lòng. Diệp Phạm cười, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Diệp Phạm cùng Thạch Nhị trở lại vị trí bên trên, tề thuật lại kêu tên của hai người khác. Thường tố, đường Cẩm, hai người các cô bước đến phía trước. Thường tố đi đến phía trước, ánh mắt của cô rất bình tĩnh. Lần này kết quả như thế nào, cô cũng đã sớm giữ vững tâm lý, nhưng cô vẫn như cũ duy trì chấn định, không có một vẻ bối rối. Tề thuật công bố kết quả. Đường Cẩm, lần minh tinh khiêu chiến này, cô đã khiêu chiến thành công. Đường cầm trên mặt đắc ý thường tố yếu tố như vậy, đến bây giờ còn không phải bị bại dưới tay cô ta. Đường cầm đắc ý, xưa nay sẽ không suy nghĩ thường tố thua, đó là bởi vì thường tố chưa từng có học qua nhạc cụ chính cô đã chiếm hết tiện nghi. Thường tố thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Tề thuật nhìn qua thường tố, chỉ đơn độc phần khí chất này, đường cầm liền kém xa thường tố. Thường tố mặc dù thua, nhưng cô không kiêu ngạo không tự thi, làm cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tệ thuật tiếp tục công bố thành tích cuối cùng, trong năm người tới khiêu chiến, chỉ có đường Cẩm là thành công. Tệ thuật lần này tới khiêu chiến, có người thành công, có người lại thất bại. Thạch nhị cùng triệu thâm các cô đều cúi đầu. Đường cầm cười, khóe miệng cong lên. Tệ thuật liếc qua đường Cẩm, lời nói huyền chuyển nhưng mà các cô còn một cơ hội cuối cùng. Trận khiêu chiến tiếp theo, nếu như các cô thắng, các cô vẫn có cơ hội tiếp tục tham gia kế hoạch cự tinh. Sau khi thành tích được tuyên bố, tất cả mọi người đều rời đi. Thạch nhị thế mới biết bình luận trên mạng bởi vì đêm nay biểu hiện của cô ta qua kém có thể nói là bình luận phê bình như nước thủy chiều. Trước đó cô ta tự xưng tiểu diệp phạm có ít người tha thứ cho cô ta cho rằng cô ta thật sự có chút bản sự không nghĩ tới đêm nay tranh tài triệt để bại lộ nhược điểm của cô ta. Kế hoạch giả đụng chạm diệp phạm của Thạch nhị triệt để thất bại phê bình còn nhiều thêm rất nhiều. Rất nhiều người nói cô ta không xứng cùng diệp phạm so sánh. Điều Diệp Phạm cái danh xưng này căn bản không phải vì cô ta mà làm lên. Thạch Nhị có chút hối hận tham gia lần tranh tài này. Kỳ này kế hoạch cự tinh đã kết thúc minh tinh khiêu chiến kỳ sau còn chưa bắt đầu. Toàn bộ tuyển thủ đều có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Phạm về đến nhà, nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đi ra cửa mua đồ. Bởi vì tiết mục chiếu ra, Diệp Phạm có càng nhiều fan hâm mộ. Hiện tại có rất nhiều fan hâm mộ sẽ nhận ra cô cho nên cô rất ít mang theo đô đô đi ra ngoài. Diệp Phạm mang theo đồ vật về nhà, vừa vào cửa cô liền phát hiện một đôi giày ở cửa trước. Là một đôi giày kiểu nam. Quả nhiên, hạ hàn tới. Đô đô nhìn thấy Diệp Phạm về nhà chạy tới cửa nghênh đón. Hạ hàn cũng từ trên ghế salon đứng dậy, đi sau lưng đô đô, hướng phía Diệp Phạm đi tới. Diệp Phạm tay xách cái túi, đô đô nhìn nhìn, tranh thủ thời gian rũi ra tay nhỏ mập mạc của bé tiếp nhận. Mẹ, đô đô giúp mẹ. diệp phạm không cho nhưng đô đô nhất định phải đoạt lấy cái túi trên tay diệp phạm cái túi kia chỉ so với đô đô nhỏ hơn một chút đô đô lồi kéo túi tốn sức nhấc túi lên mà không được hạ hàn tiến lên một bước nhấc lên cái túi trên đất anh giúp em câu nói này hạ hàn là nhìn diệp phạm mà nói cùng đô đô so sánh động tác của hạ hàn rõ ràng dễ dàng vô cùng hạ hàn giúp đỡ diệp phạm đem đồ trong túi cất vào trong tủ lạnh Hạ Hàn đứng sau lưng Diệp Phạm, giúp cô đưa đồ, Diệp Phạm đem đồ bỏ vào trong tủ lạnh. Bọn họ phối hợp ăn ý, nhìn qua giống như một đôi vợ chồng trải qua sinh hoạt bình thường ấm áp. Đô Đô thì ngửa đầu đứng tại bên chân Hạ Hàn. Bé nhìn thấy thứ cuối cùng bỏ vào tủ lạnh, tranh thủ thời gian vươn tay ra. Bé chỉ vào tầng 2 của tủ lạnh. Mẹ, Đô Đô muốn uống sữa chua. Diệp Phạm lấy ra một bình nhỏ đến, đưa cho Đô Đô. Nếu như quá lạnh, để một hồi hãy ăn. đồ đồ a một tiếng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đồ đồ nhún nhảy một cái chạy về phòng khách hạ hàn cũng rời khỏi phòng bếp diệp phạm thờ phào nhẹ nhõm thời điểm hạ hàn đứng ở sau lưng cô cô rất căng thẳng chờ hạ hàn đi rồi cô mới trầm tĩnh lại trước đó cô gặp chuyện gì từ trước đến nay đều tỉnh táo nhưng mỗi lần đụng phải hạ hàn sự tỉnh táo cùng lý trí của cô luôn có thể bị anh làm xáo trộn diệp phạm cũng không biết vì cái gì mỗi lần ở trước mặt hạ hàn cô sẽ rối loạn tâm thần Diệp Phạm miễn cưỡng thu hồi ý nghĩ như vậy, đi đến gian phòng thay quần áo. Tay nhỏ của đô đô dính tại cái nắp bên trên sữa chua, bé nắm lấy một chút xíu nắp hộp lại mở không ra. Đô đô có chút gấp sữa chua ở ngay trước mặt của bé, bé lại ăn không được. Hạ hàn vươn tay từ phía sau vòng lấy đô đô. Anh cầm nắp hộp sữa chua, lập tức bóc ra. Được rồi, đô đô đầu tiên là rất chân quý liếm sữa chua bên trên cái nắp mới bắt đầu ăn. Diệp Phạm đưa cho đô đô một cái muỗng nhỏ. Đô đô xúc từng muỗng từng muỗng hướng vào trong miệng Bởi vì đô đô còn nhỏ, sữa chua không thể ăn quá nhiều cho nên Diệp Phạm sẽ không cho bé ăn nhiều Mỗi lần đô đô ăn sữa chua, bé cũng chậm rãi thưởng thức Sau khi đô đô ăn xong, trên thân tràn ngập nhàn nhạt mùi sữa Đô đô hài lòng hướng trên thân hạ hàn bò đi Bé đã ở trên người Diệp Phạm thí nghiệm rất nhiều lần rồi cho nên bé lập tức liền trèo được từ ống quần hạ hàn lên tới trong ngực của anh Hạ Hàn trước tiên nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, anh nâng Đô Đô lên, đem thân thể nhỏ của Đô Đô ôm cẩn thận. Ngay cả tai thỏ trên mũ của Đô Đô đều lung lay mấy lần. Hạ Hàn nhìn chằm chằm con mắt to tròn của Đô Đô. Đô, đô ta là gì của con? Đô Đô gãi đầu một cái, người là Hạ Thúc Thúc A. Ngữ khí của bé rất đương nhiên. Hạ Hàn vô cùng có kiên nhẫn dạy Đô Đô. Hiện tại là Hạ Thúc Thúc vậy sau này cũng một mực là Thúc Thúc sao? Hạ Hàn bây giờ muốn quán triệt cho Đô Đô một khái niệm. Anh không chỉ đơn thuần là thúc thúc của Đô Đô, anh còn có thể trở thành ba của Đô Đô. Đô Đô nghi ngờ hơn, thúc thúc không phải là thúc thúc, vậy là ai a Thanh âm của Hạ Hàn mang theo một tia rụ rỗ. Anh hướng dẫn từng bước dẫn dắt Đô Đô nói ra lời kế tiếp. Đô Đô còn gọi một tiếng ba đi để ba nghe thử một chút. mươi 72 con đồng ý. Lúc này, Diệp Phạm mở cửa phòng ra cô đã thay một bộ quần áo mới, vừa lúc nghe được thanh âm trong phòng khách. Mà trong phòng khách Hạ Hàn cùng Đô Đô đang tán gẫu bọn họ không phát hiện error Diệp Phạm đứng cách đó không xa, đã thấy hết gì gì phát sinh ở nơi này. Tâm Diệp Phạm siết chặt cảm xúc vốn đã chỉnh lý tốt lại bởi vì Hạ Hàn mà rối loạn. Hạ Hàn tại sao muốn dạy Đô Đô như vậy? Anh chỉ là thuận miệng nói, hay là đã đoán được Đô Đô là con của anh rồi? Trong đầu Diệp Phạm suy nghĩ hỗn loạn, mà ý nghĩ của cô về Hạ Hàn cũng không có đầu mối. Cô không lên tiếng, chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, tiếp tục xem. Đô Đô nghiêng một chút cái đầu nhỏ của bé, nghiêm túc đánh giá Hạ Hàn, phảng phất như đang suy tư Không khí trầm mặc trong chốc lát. Một lát sau, Đô Đô mở miệng ba. Hạ Hàn nhìn qua Đô Đô, gương mặt tương tự như anh, đang khẽ nhếch miệng nhỏ âm thanh trẻ con ngây thơ gọi. Bởi vì Đô Đô kêu một tiếng ba này, anh bỗng dưng giật mình. Đáy lòng Hạ Hàn tựa hồ có một địa phương mềm mại sụp đổ. Anh là người Đạm Mạc, khi con ruột gọi lại khó có được ôn nhu. Thời điểm không có anh, Đô Đô cũng đã trưởng thành như vậy. Nếu như anh có thể sớm một chút nhận ra Đô Đô thì tốt rồi. Nhưng những điều này nhiều lời cũng vô ích trong cuộc sống sau này, Hạ Hàn sẽ dành cho Đô Đô càng nhiều yêu thương. Đô Đô mờ to con mắt tròn đen lúng liếng, nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Bé một bên nhìn, một bên đang suy nghĩ gì đó. Nửa ngày sau, bé đột nhiên lại gần thanh âm nhẹ nhàng tựa như là cùng Hạ Hàn nói một cái bí mật siêu cấp đặc biệt. Đô Đô xích lại gần bên tai Hạ Hàn thúc thúc người thật sự muốn làm ba của con sao. Hạ Hàn có chút bất đắc dĩ cười. Anh chính là ba của Đô Đô chỉ là hiện tại Đô Đô còn chưa biết mà thôi. Anh trước tiên sẽ cùng Diệp Phạm thẳng thắn, sau đó lại nói cho Đô Đô. Thông qua khoảng thời gian ở chung này, Hạ Hàn cảm thấy Đô Đô cũng đã có thể tiếp nhận chuyện này. Đúng vậy a. Hạ hàn sờ lên đầu đô đô. Vậy đô đô đồng ý không? Đô đô nhách môi cười tay nhỏ mập mặt trụm lại thành một cái loa nhỏ đặt ở bên tai hạ hàn. Giọng trẻ con non nớt nhẹ nhàng vang lên con đồng ý. Khóe miệng hạ hàn khẽ nhách thở vào một hơi. Xem ra đô đô đối với mình ấn tượng rất tốt cũng không kháng cự anh trở thành ba của bé. Như vậy anh xác thực có thể tìm thời gian cùng Diệp Phạm ngả bài. Hai cha con lặng lẽ ngoắc ngón tay, bảo đảm cuộc đối thạo A ngày hôm nay sẽ không bị mẹ biết. Diệp Phạm ở cửa gian phòng đứng một hồi cô nghe được lời Đô Đô nói. Cô kinh hãi, sau đó đóng cửa lại, dựa vào trên cửa có chút khẩn trương. Đợi đến sau khi Diệp Phạm hoàn toàn tỉnh táo lại cô mới ra khỏi phòng. Ngày hôm nay lý mẹ có việc Diệp Phạm sẽ làm cơm tối cho Đô Đô cùng hạ hàn ăn. Rửa sạch rau quả trong phòng bếp vang lên thanh âm chuẩn bị đồ ăn. Mở bếp, sau khi dầu nóng lên, đem đồ ăn cho vào nồi, mùi thơm bay lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phạm nghe thấy sau lưng có người tới. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc, có gì cần anh hỗ trợ sao? Diệp Phạm dừng lại động tác quay đầu nhìn Hạ Hàn một chút, anh biết làm cơm. Hạ Hàn nhàn nhạt nói, không biết. Anh ngược lại rất thành thật, chỉ là muốn cùng Diệp Phạm chậm rãi dung nhập vào sinh hoạt của nhau. Vậy anh không nên tới phòng bếp. Diệp Phạm có chút ý tứ đuổi khách. Một món ăn đã làm xong, cô một bên đưa ra một bên nói chuyện. Diệp Phạm đưa lưng về phía Hạ Hàn, cô hững hờ mở miệng giống như chỉ lơ đãng hỏi tới. Hạ Hàn, anh có phải hay không là dạy con trai của tôi nói lời không nên nói. Trong lời nói của Diệp Phạm có thăm dò, có chất vấn. Ở một phương diện cô muốn biết Hạ Hàn có biết cái gì hay chưa. Ở một phương diện khác cô cảm thấy anh đang vô chi vô giác ảnh hưởng đến đô đô của cô. Hạ Hàn ngơ ngác nửa giây, khóe môi đột nhiên cong lên, em vừa mới nghe được rồi. Thành âm trầm thấp mang theo một chút ý cười như có như không. Diệp Phạm gật đầu, đô đô chỉ là một đứa bé, anh nói cái gì, bé liền sẽ nói theo cái đó cái từ cha này, dù sao cô cũng sẽ không nhận. Ánh mắt của Hạ Hàn dần dần sâu, dò hỏi, đã thấy được vì cái gì không ngăn cản. Diệp Phạm sững sốt trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Một giây sau, Hạ Hàn lại nói mấy câu. Em cũng cảm thấy anh rất thích hợp làm cha của Đô Đô sao? Ý cười của Hạ Hàn dần dần sâu, ánh mắt lạnh lùng càng mềm mại thêm mấy phần. Đúng hay không, Diệp Phạm? Diệp Phạm không nói chuyện cũng không có phản ứng với lời của Hạ Hàn cầm đĩa rời khỏi phòng bếp. Tầm mắt của cô quét một vòng cuối cùng rơi vào trên thân Đô Đô. Con trai đáng yêu mũ mĩm của cô vừa rồi lặng lẽ đem cô bán đi, hiện tại đang ở kia chơi đến vui vẻ. Diệp Phạm đem đĩa đặt trên bàn, gọi nhỏ, Đô Đô ăn cơm. Trong phòng khách Đô Đô đang nhảy nhót dừng bước hướng phía Diệp Phạm chạy tới. Đô Đô chạy đến trước mặt Diệp Phạm, một khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạc cười rộ lên. Trên mặt bé lộ ra lúm đồng tiền, mẹ cũng ăn. Lúc này, Hạ Hàn cũng đi theo Diệp Phạm đi ra. Đô Đô nhìn Hạ Hàn ở phía sau, hai cha con trao đổi một ánh mắt thần bí. Trong lòng bọn họ có bí mật nhỏ ngầm hiểu lẫn nhau. Đô Đô mở miệng thúc thúc cũng cùng Đô Đô ở một chỗ ăn. Hạ Hàn đáp ứng, được. Diệp Phạm, đối mặt với tiểu mập mặc cùi trò hướng ra bên ngoài này, Diệp Phạm đã từ bỏ vùng vẫy. Hội nghị nội bộ Dior, trong văn phòng rộng rãi sáng tỏ, người phụ trách các bộ ngồi ở bên trong tổng thanh tra nghệ thuật Smith ngồi ở trên. Smith nhìn mọi người một chút, mở miệng, sản phẩm son môi mới của Dior sắp tung ra thị trường, mọi người nghĩ kỹ đi, phải mời Minh Tinh nào đến đại diện cho sản phẩm. Một người nói, khẳng định phải là một tiểu hoa trước đó hệ mỹ phẩm dưỡng da bán rất tốt cho nên minh tinh này danh khí nhất định phải cao. Ví dụ như đường cầm, Smith nghe thấy một tiểu hoa mấy chữ này, mắt sắc của ông có chút lóe lên không nói gì. Một người khác nói ra tôi lại cảm thấy danh khí không phê thi là trọng yếu nhất. Smith nhìn về phía người kia như thế nào, người kia suy tư một hồi, mở miệng người phát ngôn của sản phẩm nhất định phải phù hợp tính chất đặc biệt của sản phẩm. Nếu như hình tượng của người phát ngôn cùng sản phẩm không phù hợp như vậy lượng tiêu thụ sản phẩm chắc hẳn sẽ không quá tốt. Smith hỏi, cho nên trong lòng cậu có lựa chọn rồi. Người kia nhìn Smith nói ra ý nghĩ trong lòng, tôi cảm thấy từ Diệp Phạm tới làm người phát ngôn sản phẩm son môi mới là thích hợp nhất. Diệp Phạm, lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó, mọi người rơi vào trầm tư. Một lát sau, một người mở miệng đưa ra nghi vấn. Diệp Phạm không phải một tiểu hoa, mà cô ấy cũng chưa từng có đại diện qua đồ trang điểm nào. Cứ như vậy bắt đầu dùng Diệp Phạm đến phổ biến sản phẩm son môi mới của Dior có chút mạo hiểm. Đường cầm danh khí lớn, nếu để cho cô ấy đến đại diện nguy hiểm sẽ nhỏ một chút. Mọi người ở đây cho rằng đường cầm có thể đại diện cho sản phẩm son môi, nhưng có ít người lại cảm thấy Diệp Phạm có thể thử một lần. Hai người kia quá khó chọn trong lúc nhất thời, khó mà kết luận. Smith một mực không nói gì, lúc này ông bỗng nhiên nói một câu, mọi người đã quên, Diệp Phạm từng quay chụp cái quảng cáo son môi kia sao? Mọi người suy nghĩ, Diệp Phạm quay cái quảng cáo son môi kia bọn họ đều đã xem qua, khoản son môi đó có lượng tiêu thụ vô cùng tốt thậm chí hiện tại vẫn còn trong trạng thái thiếu hàng. Nhiệt độ của Diệp Phạm hiện tại xác thực tương đối cao trước đó không cân nhắc tới Diệp Phạm là bởi vì lượng fan hâm mộ của cô ấy so sánh cùng một tiểu hoa mà nói từ đầu đến cuối còn kém một chút. Smith lúc ấy Diệp Phạm quay quảng cáo son môi ta cũng ở hiện trường. Năng lực biểu hiện của Diệp Phạm rất tốt, cô ấy không chút nào luống cuống, cũng hoàn mỹ thể hiện sự đặc sắc của thỏi son môi đó. Diệp Phạm hiện tại còn chưa phải một tiểu hoa, nhưng cô ấy đã biểu hiện được yếu tố như vậy, một người năng lực cực như thế ai biết về sau cô ấy sẽ đi đến vị trí cao bao nhiêu. Smith, Diệp Phạm năng lực mạnh, sức mua của fan hâm mộ cũng rất mạnh, mấy điểm này đều đã được chứng minh đầy đủ, Diệp Phạm có tư cách trở thành người hợp tác thân thiết với nhãn hiệu Dior. Ông nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói, cho dù hiện tại danh khí của cô ấy còn chưa đủ, nhưng là cái này có trọng yếu không? Mỗi chữ mỗi câu của Smith vang lên trong phòng làm việc. Mọi người trầm tư, Diệp Phạm cùng đường Cẩm so sánh, danh khí không đủ, nhưng phương diện khác xác thực sáng chói. Cuối cùng, Smith nói câu ra tiếp theo, lần này buổi trình diễn thời trang của Dior, mời Diệp Phạm cùng đường cầm tới tham gia. Trong buổi trình diễn thời trang lần này, ông sẽ âm thầm khảo hạch đường cầm cùng Diệp Phạm. Hai người bọn họ ai biểu hiện xuất sắc hơn, Dior sẽ quyết định để người đó tới làm đại diện thân thiết của nhãn hiệu Dior. Bên kia, đối cận Sơn nhận được điện thoại của nhân viên công tác Dior, biết Dior muốn mời Diệp Phạm tới xem trình diễn thời trang. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phạm. Đối cận Sơn, Diệp Phạm lần này sâu trình diễn thời trang của Dior có gửi thư mời cho cô. Diệp Phạm sững sốt Dior mời tôi tới xem trình diễn. Dior từ trước đến nay chỉ cùng một vài minh tinh hợp tác lấy danh khí hiện tại của cô theo lý mà nói, sẽ không nhận được lời mời. Diệp Phạm trầm tư trong lòng có một cái ý niệm. Chẳng lẽ là bởi vì, lúc này, đối cận Sơn rất khẳng định nói một câu, bởi vì lần kia quay chụp quảng cáo son môi tôi nghĩ người phụ trách của Dior nhìn chúng cô. Thanh âm của đới cận Sơn vang lên, vừa vặn trùng với nha nghĩ của Diệp Phạm. Diệp Phạm đã đoán được là nguyên nhân này. Giọng điệu của đới cận Sơn M rất nghiêm túc. Diệp Phạm, đây là một cơ hội rất tốt. Diệp Phạm năng lực mạnh, nhưng cô ấy vẫn còn thiếu cơ hội hợp tác cùng một nhãn hàng hàng hiểu. Cơ hội lần này thực sự khó có được. Diệp Phạm đương nhiên rõ ràng tầm quan trọng của lần này. Tôi sẽ trân trọng cơ hội lần này. Cô biết cơ hội lần này đối với cô mà nói là một cái thời cơ rất tốt Nếu như nắm chắc được con đường về sau sẽ cùng trước đó khác biệt. Đối cận sơn, Dior đã đưa ra cành ô liu này, đã chứng minh bọn họ có mục đích muốn hợp tác với cô. Giọng nói chuyện của anh ta bỗng biến đổi, nhưng lần này biểu diễn thời trang, đường cầm cũng nhận được thư mời. Diệp Phạm lập tức hiểu ý, Dior muốn ở giữa tôi cùng đường cầm chọn một người làm đối tượng để hợp tác. Đối cận sơn, không sai. Diệp Phạm cùng đường cầm so sánh, chỉ là danh khí kém hơn một chút cho nên dio mới có thể ở giữa hai người không ngừng phân vân. Giọng của Diệp Phạm rất bình tĩnh, nếu như tôi biểu hiện xuất sắc hơn, dio sẽ hợp tác với tôi. Nếu như biểu hiện của tôi không làm cho bọn họ hài lòng, vậy tôi liền sẽ mất đi cơ hội này. Đối Cận Sơn hỏi một câu, Diệp Phạm cô có lòng tin sao? Diệp Phạm bỗng nhiên cười, vì cái gì không có. Lần này tương đương với một trận khảo hạch cùng đường cầm so sánh. từ năng lực đến tâm tính lại đến lực biểu hiện diệp phạm tự nhận cô sẽ không thua đường cẩm đối cận sơn nói tiếp chúng ta sẽ điều tra trang phục lần này của đường cẩm sẽ không để cho hai người đụng hàng còn có trang điểm đồ trang sức các loại phương diện đều phải làm được so đường cẩm càng ưu tú hơn diệp phạm ân đường cẩm rời nhà đã rất nhiều ngày sau khi minh tinh khiêu chiến kỳ này kết thúc đường cẩm trở về nhà đường trạch ba đường bề bộn nhiều việc đã ra nước ngoài Trong nhà chỉ có một mình đường phu nhân, Giản Lan. Đường cầm không thông báo với trong nhà trực tiếp trở về. Mẹ, đường cầm nhìn thấy Giản Lan, Giản Lan đang đưa lưng về phía cô ta. Giản Lan ngồi ở trên ghế salon, cắt chỉnh mấy nhánh hoa trên bàn, mái tóc dài của bà cong lại, mọi cử động đều lộ ra vẻ yêu nhã. Đường cầm từ đằng sau ghế sofa, vòng chặt lấy cổ của Giản Lan cùng bà làm nũng. Mẹ con rất nhớ người A. Trước đó đường cầm ra nước ngoài quay phim, ngay sau đó lại đi nghỉ phép, hiện tại còn tham gia chương trình thực tế kế hoạch cự tinh, không có một chút thời gian ngừng nghỉ nào. Trong quá trình này giản lan cùng đường cầm chỉ gọi qua mấy cuộc điện thoại. Đường cầm ở trên cổ giản lan cọ cọ tựa như là một đứa bé không muốn xa rời mẫu thân. Nhưng đáy mắt của cô ta lại không có bất kỳ thi ấm nào, giống như chỉ là máy móc hoàn thành những động tác này. Cũng không biết có phải là do kế thừa sự lạnh lùng của mẹ ruột cô ta là nhiếp vi như hay không. Đường cầm từ lúc biết mình không phải con gái ruột của đường ra cô ta liền bắt đầu cùng đường ra xa cách cô ta đối với đường ra những người này không có cách nào sinh ra tình cảm chân chính. Mà đường cầm hiện tại làm chỉ vì lợi ích mà đường ra có thể cấp cho cô ta lại không phải thật tâm là người nhà của bọn họ. Nhưng đường cầm có hành vi như vậy tựa hồ cũng có thể dự liệu được. Ngay chính mẹ ruột nhiếp vi như của cô ta không phải cũng là người như vậy sao? Nhiếp vi như nhận trợ giúp của ba đường, đối với ông sinh ra tình cảm, lại làm ra chuyện đem con đánh cháu này. Bà ta thích ba đường, nhưng lại làm chuyện tổn thương ông như vậy. Mà ba đường cùng mẹ đường đều bị giấu giếm, nuôi đứa bé của nhiếp vi như nhiều năm như vậy. Đường cầm đột nhiên làm ra cử chỉ thân mật làm cho thân thể của giản lan cứng đờ. Tình cảm của bà đối với đường cầm tựa như là người thân ở trong cùng một ngôi nhà, nhưng không có sự thân mật giữa mẹ và con. Tâm tư của Giản Lan cẩn thận, bà đem chuyện này giấu rất khá, không cùng bất luận một ai nói. Giản Lan rất nhanh liền khôi phục bình thường, bà vỗ vỗ tay đường cầm. Mẹ ngô làm rất nhiều thứ, có rất nhiều đồ mà con thích ăn. Cho dù trong thâm tâm Giản Lan không thân cận nổi với đường cầm, nhưng bà vẫn một mực cố gắng làm một người mẹ tốt. Con mau đi vào trong phòng thay quần áo khác, sau đó liền có thể ăn cơm chưa. Đường cầm thu cánh tay về, chờ con thay xong quần áo liền ra. Đường cầm đi hướng vào gian phòng, giản lan đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong chớp mắt xoay người đó, khóe miệng của đường cầm kéo xuống, những đồ ăn mà cô ta thích trong miệng giản lan kia căn bản cũng không phải là cô ta chân chính thích. Từ khi khi còn bé sau khi đường cầm biết thân thế của mình, cô ta đầu tiên là kinh hoàng một đoạn thời gian, sau đó lại ổn định lại. Vì có thể để cho mình một mực lưu lại đường ra. Đường cầm thậm chí ngụy Trang cả sự yêu thích của mình, cô ta quan sát món ăn quen thuộc của người đường ra, đến tính cách cách ăn mặc cô ta học bộ dáng của bọn họ, ngụy Trang thành một người của đường ra. Cũng không biết đường cầm tuổi nhỏ như vậy, làm sao làm được những điều này, cô ta nhìn như ngây thơ, nhưng tâm tư lại sâu nặng đến kịch liệt. Sau khi đường cầm từ trong phòng ra ngoài, đi thẳng tới phòng khách cô ta tùy ý ấn điều khiển từ xa, đổi từng kênh trên tivi Trong đó có một kênh, vừa vặn đang chiếu lại kế hoạch cự tinh. Đường cầm sắc mặt lạnh lẽo, không tiếp tục ấn nữa. Cô ta đem điều khiển từ xa để qua một bên, mắt lạnh nhìn Diệp Phạm bên trên màn ảnh tivi Kế hoạch cự tinh vừa vặn chiếu đến khúc Diệp Phạm kéo đàn violon. Dưới bàn tay của Diệp Phạm tiếng đàn thanh thúy trong trèo liên tục không ngừng truyền đến, vang vọng tới mỗi góc của phòng khách. Cảnh này vốn là một màn biểu diễn cảnh đẹp ý vui, nhưng đối với đường cầm mà nói, lại phá lệ tai Đường cầm cười lạnh con mắt không chấp nhìn chăm chăm màn hình. Lúc này, Giản Lan từ phòng bếp đi ra tiếng bước chân của bà rất nhẹ, đường cầm căn bản không có phát hiện Giản Lan đang đứng ở sau lưng cô ta. Giản Lan chú ý tới biểu lộ của đường cầm cùng bình thường khác biệt ánh mắt của đường cầm rất lạnh. Giản Lan cảm thấy kỳ quái. Giống như đường cầm, bà cũng đem ánh mắt rơi vào trên màn hình. Diệp Phạm vừa vặn kéo xong một bài vân tước cô hướng người xem lộ ra mỉm cười, tầm mắt của cô vừa vặn nhìn về phía ống kính. Giản Lan trong tâm giật mình một cái, ánh mắt của bà rơi vào trên người Diệp Phạm, có chút rời không ra. Giản Lan nhớ rõ Diệp Phạm, lần trước bà nhìn thấy Diệp Phạm xuất hiện ở một buổi họp báo tuyên truyền. Khi đó bà cảm giác Diệp Phạm mang đến cho bà một loại cảm giác rất quen thuộc. Giản Lan sinh hoạt rất đơn giản, bà xưa nay sẽ không chú ý tin tức của giới giải trí. Cho dù đường cầm ở giới giải trí cô ta hoạt động nhiều như vậy, người đường ra cũng chỉ là xem như đường cầm đi làm việc. Tất cả mọi chuyện đều có phòng làm việc toàn quyền phụ trách, đường ra cũng không nhúng tay vào. Đây là lần đầu tiên Giản Lan nhìn thấy kế hoạch cự tinh cái tiết mục này. Không nghĩ tới, Diệp Phạm dĩ nhiên cũng tham gia. Mà bây giờ bà một lần nữa nhìn thấy Diệp Phạm, vẫn có cảm giác như vậy, nhưng cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, bà cũng không biết. Cổ hỏng của Giản Lan cảm thấy có chút chát bà cũng không biết mình bị làm sao. Tầm mắt của bà vẫn như cũ rơi vào trên thân Diệp Phạm, lại mở miệng hỏi một câu. Cô ấy chính là Diệp Phạm ư, trong thanh âm mang theo tia ôn nhu không dễ dàng phát giác. chương 73 mẹ, hai người đang làm gì? Đường cầm nghe thấy tiếng của Giản Lan, cô ta quay đầu nhìn về phía Giản Lan. Mẹ, Diệp Phạm này thế nhưng là đối thủ một mất một còn của con. Mẹ biết cô ta có bao nhiêu đáng ghét sao? Đường cầm từ trước đến nay cùng Diệp Phạm không hợp nhau, dưới cái nhìn của cô ta, Diệp Phạm như trước vẫn là một cái thế thân của cô ta, lại mượn danh tiếng của cô ta mà đỏ lên. Nhưng đường cầm vô thức không để ý đến, lúc trước nếu không phải là bởi vì đường cầm muốn chèn ép Diệp Phạm, cũng sẽ không như vậy. Diệp Phạm bình thường nhìn qua rất yên tĩnh, sau lưng lại luôn cùng con đối nghịch. Đường cầm dùng hết sức lực bôi đen Diệp Phạm, giản lan giật mình, trực giác của bà nói cho bà biết, Diệp Phạm không phải là người như vậy. Còn có phải hay không là có chỗ nào hiểu lầm rồi. Giàn Lan vô thức xúc Diệp Phạm nói chuyện. nụ cười của đường cầm có chút cứng ngắc mẹ chúng ta không nói tới cô ta nữa, được không? Giàn Lan nhìn ra đường cầm không vui, không có tiếp tục xúc Diệp Phạm giải thích. Được rồi, mẹ không nói nữa. Đường cầm mới miễn cưỡng ừ một tiếng, con về phòng đi ngủ trước, đợi chút nữa lúc ăn cơm tối mẹ gọi con. Đường cầm đứng dậy cùng Giàn Lan ôm một cái, sau đó trở về phòng. Giản Lan không tiếp tục lưu lại phòng khách bà cũng trở về phòng, một lần nữa mở ra TV. Giản Lan chỉnh tới kênh chiếu kế hoạch cự tinh, Diệp Phạm xuất hiện lần nữa ở trên màn hình TV. Ban giám khảo đang đối với biểu diễn của Diệp Phạm cùng Thành Nhị tiến hành bình luận. Thời điểm nghe thấy ban giám khảo khen Diệp Phạm khóe miệng Giản Lan lơ đãng hiện lên ý cười. Bà rất muốn biết Diệp Phạm đến cùng là người như thế nào. Con mắt của Diệp Phạm thanh mát trong treo như vậy, chắc hẳn cô ấy cũng nhất định sẽ là người như vậy. Mà đường cầm đối với Diệp Phạm đưa ra kết luận không nhất định là đúng. Giản Lan nghĩ đến, nếu có cơ hội, bà thật sự rất muốn cùng Diệp Phạm gặp mặt một lần. Đồng thời, bà cũng muốn biết rõ ràng, loại cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà tới. Hạ Trạch, Hạ Lão thái Thái rất quan tâm nhân sinh đại sự của Hạ Hà Hàn, mỗi lần anh trở về kiểu gì cũng sẽ bị hỏi thăm một phen. Ngày hôm nay cũng không có ngoại lệ, Hạ lão thái thái như thường lệ ở trong phòng khách chờ Hạ Hàn về nhà. Chưa đợi Hạ Hàn tiến vào phòng, bà đã đem anh cản lại. "Hạ lão thái thái, công việc bề bộn nhiều việc lắm ư?" Môi mỏng của Hạ Hàn hé mở, bà nói thẳng đi, không cần vòng vo. Hạ lão thái thái bị đoán đúng tâm tư cười cười, mười phần thẳng thắn mở miệng, "Con nói cô gái kia có hay không có ảnh chụp?" Hạ Hàn hơi nhướng mày, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một ý niệm. Qua mấy ngày nữa con liền sẽ dẫn người tới thăm bà. Thành âm lạnh lùng của Hạ Hàn vang vào trong phòng khách. Được không ạ? Hạ lão thái thái có chút kinh hỉ, con sẽ mang cô gái kia về nhà. Hạ Hàn cong lên khóe môi từ chối cho ý kiến. Anh không phủ nhận cũng không thừa nhận trong mắt đen nhánh có ý cười mang theo tia ý vị thâm trường. Bởi vì đến Hạ ra sẽ không chỉ có Diệp Phạm. Hạ Hàn rất nhanh sẽ tìm Diệp Phạm nói rõ tất cả. Sau đó anh muốn tìm một cơ hội để đô đô biết được chân tướng. Sau khi Đô Đô tiếp nhận sự thật này, hết thảy liền dễ làm. Qua một đoạn thời gian nữa, sau khi được sự đồng ý của Diệp Phạm, Hạ Hàn sẽ mang theo Đô Đô cùng Diệp Phạm tới. Hạ lão thái thái chẳng những có thêm một cô cháu dâu, sẽ còn có thêm một chát trai. Chỉ hy vọng đến lúc ấy thái độ của người nhà họ Hạ không quá giật mình. Đêm đã khuya, Hạ Hàn lật hết kịch bản chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nữa anh sẽ tiến vào đoàn làm phim quay một bộ phim mới, phim trường dù xa, nhưng anh sẽ kiên trì trở về bồi đô đô. Bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách tí tách hạ hàn khẽ nhíu mạch ngủ có chút không yên ổn. Trong mộng anh thấy một cái hồi ức, trong sân trường, bốn phía cánh hoa sắp tàn, gió thu có chút điều hưu phiêu tán trong không khí. Tại học viện âm nhạc và chuyên ngành đàn violong, có một thiên tài đàn violong tên là Diệp Phạm. Cô ấy lấy thành tích cao nhất nhập học trước đó đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Thời điểm Hạ Hàn đến trường này, nhìn thấy Diệp Phạm. Cô cầm hộp đàn, đi ngang qua cây cao nở đóa hoa màu trắng. Cánh hoa rơi xuống bên chân của cô. Nơi này tràn ngập hương hoa thanh đạm, không khí thanh lãnh an tĩnh. Bước chân của Hạ Hàn không nhanh không chậm đi theo Diệp Phạm tới phòng đàn. Cửa phòng đàn khó khăn lắm mới đóng lại được gió thổi qua, lộ ra một khe hở trùng hợp có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hạ Hàn nhìn xuyên qua cửa thấy Diệp Phạm, Diệp Phạm ngồi trên ghế từ trong hộp đàn 10 phần trân trọng lấy ra đàn violon Cô rất cẩn thận từng ly từng tí tựa hồ đem đàn violon mang theo người coi như một kiện chân bào Ngón tay của Diệp Phạm thon dài mỹ lệ cô dùng dầu tùng hương lao nhẹ lên thân đàn cùng dây đàn violon Động tác của Diệp Phạm rất nhẹ chậm rãi lại nhẹ nhàng Hạ Hàn ở ngoài phòng đàn trầm mặc nhìn xem Tia đạm mặc lạnh lẽo trong mắt biến mất dù không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Diệp Phạm quá chuyên chú không chú ý tới bên ngoài có người cô nâng lên đàn violon, đem đàn violon đỡ ở bả vai bên trái. Trong phòng, Diệp Phạm kéo động dây đàn, trong phòng vang lên tiếng đàn nhẹ nhàng. Tự âm đầu tiên, bên trong phòng đàn tựa hồ có tiếng chim hót thanh âm vân tước xuyên thấu qua không khí. Ngoài phòng... người đàn ông anh tuấn đạm mặc lại ngoài ý muốn thu hồi thần sắc lạnh lẽo môi mỏng hơi cong ánh mắt thâm trầm khóa chặt diệp phạm mỗi một chỗ diễn tấu bên trong mỗi một chỗ của khúc nhạc không một tiếng động chạm tới tâm tình của anh khiến cho anh ấn tượng sâu vô cùng mà khúc nhạc kia tên là vân thước trong đêm mưa đen hạ hàn mở mắt tiếng gió ảo ảo đập vào cửa sổ nước mưa rơi xuống mang đến hơi ẩm ướt mơ hồ nặng nề đè ép tâm tình hạ hàn nheo lại đôi mắt mặc cho không khí lạnh bốt xâm nhập tới Ánh mắt anh dần dần trở lên rõ ràng, tư duy cũng chậm chậm khôi phục lại sự sáng suốt. Trong đầu Hạ Hàn hiện ra hình ảnh lúc đó, một cô gái mặc váy dài trắng, giống như đóa hoa trắng noãn kia. Cô đứng trong ánh nắng, thần sắc chuyên chú diễn tấu vân thước. Giấc mộng kia chỉ là đến từ trí nhớ xa xôi của anh, giống như có lẽ đã là chuyện thật lâu lúc trước nhưng vẫn chân thật như vậy. Hạ Hàn ngừng suy nghĩ, không nhớ lại hồi ước trong quá khứ nữa. Bây giờ mới là trọng yếu nhất, ví dụ như Diệp Phạm còn có đô đô của bọn họ. Anh lấy điện thoại, tùy ý nhấn màn hình mấy lần, nửa phút đồng hồ sau, tiếng nhạc du dương ơ trong phòng vang lên. Lúc Diệp Phạm ở viên, từng ở đầu đường kéo đàn violon Chữ tình, chậm chạp như tia nước nhỏ gột dừa tâm linh. Còn có trước đây không lâu biểu diễn qua khúc vân tước cao âm, mãnh liệt mỗi một âm từ tay cô lúc kéo ra kéo động không chỉ là dây đàn còn có tiếng lòng của mọi người. Cô hết sức chăm chú diễn tấu toàn tâm tình đều nhập vào tiếng đàn của Diệp Phạm trở lên trong trẻo thanh thoát. Tiếng đàn của cô vĩnh viễn là như vậy, có loại lực lượng khiến người tâm tình bình tĩnh. Ban đêm càng thêm thâm trầm, nhưng hạ hàn không ngủ tiếp. Anh hơi khép hai mắt, để hết thải tất cả các giác quan đều yên tĩnh, chỉ có lỗ tai đang lắng nghe. Tiếng đàn của Diệp Phạm vẫn đang phát ra, một lần lại một lần quanh quần ở trong phòng. Tiếng đàn khơi gợi lên hồi ức của hạ hàn, tiếng đàn từ chí nhớ xa xôi của anh mà đến, bây giờ cùng Diệp Phạm của quá khứ còn có vận mệnh kỳ diệu không thể thường tượng nổi, đem bọn họ một nhà ba người buộc lại với nhau. Qua mấy ngày nữa chính là sâu trình diễn thời trang thu đông của Dior, Dior đưa Diệp Phạm cùng đường cầm sản phẩm son môi mới của bọn họ. Son môi của Dior được bày ở trên bàn, từng thỏi được đặt rất trình tề. Diệp Phạm nhìn qua. Diệp Phạm biết nếu như trong show này biểu hiện của cô làm cho người phụ trách của Dior hài lòng, cơ hội quảng bá sản phẩm son môi mới lần này, sẽ rơi vào trong tay cô. Như vậy, cô phải biểu hiện như thế nào để có hiệu quả tốt nhất đây? Diệp Phạm trầm tư, lần trình diễn thời trang này, đối cận Sơn chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục màu đen. Lễ phục màu đen cùng màu son nào hợp nhất? Diệp Phạm nghĩ nghĩ cuối cùng, cô cầm lên một thỏi son môi trong số đó. Tuần lễ thời trang của Dior ngày đó rất nhanh liền đến, Diệp Phạm mặc vào lễ phục màu đen, trang điểm xong, cùng đoàn đội lên xe bảo mẫu. Xe chạy chậm rãi, hướng tuần lễ thời trang chạy đi. Trên xe thợ trang điểm ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm, cô ấy đang bổ trang cho Diệp Phạm. Diệp Phạm có làn da tinh tế trắng nõn, chỉ cần bôi một chút xíu phấn liền phi thường tự nhiên. Lập tức sẽ đến nơi, Diệp Phạm nhìn Quy ngoài cửa sổ, phóng viên đã vây đầy tại cổng của sâu thời trang Chỉ vẹn vẹn cách cửa xe, đã có thể nghe thấy thanh âm huyên náo, còn có âm thanh máy ảnh răng rắc răng rắc chụp ảnh. Trong tay các phóng viên đều cầm máy ảnh, con mắt nhìn chằm chằm xe, tùy thời quay chụp trực tiếp tư liệu. Diệp Phạm biết xuống chiếc xe này, liền mang ý nghĩa đứng dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, mọi cử động sẽ xuyên qua ống kính, bị bày ra rõ ràng. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải giữ nụ cười vừa vặn, không được bộc lộ quá ra ngoài. Diệp Phạm biết rõ điểm này. Diệp Phạm đã chuẩn bị kỹ càng. Cửa xe màu đen mở ra, Diệp Phạm xuống xe. Cô lập tức bị tia sáng huỳnh quang đèn vây quanh ánh đèn sáng ngời chỉ một thoáng đã bao phủ ở trên người cô. Nụ cười Diệp Phạm không mất đi, cô đi đến khu chụp ảnh, mỉm cười đứng ở nơi đó, mặc cho các phóng viên chụp ảnh. Diệp Phạm mặc một thân lễ phục màu đen, màu sắc đen nhánh làm lộ ra làn da giống như chân trâu của cô ở dưới ánh đèn sáng cực kỳ. Lễ phục thiết kế rất đơn giản, lộ ra một bên bả vai. Chiều dài váy vượt qua bắp chân, vẻn vẹn vẻ lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng noãn tinh tế. Trên môi Diệp Phạm thoa sản phẩm son môi mới của Dior, màu sắc này là phong Diệp màu lá phong, sử dụng cho mùa đông, màu sắc xinh đẹp nhưng lại không nặng nề, vừa vặn. Đã là đầu mùa đông, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua thân thể Diệp Phạm đều là rét lạnh. Sắc mặt Diệp Phạm không có chút nào biến hóa, khóe môi vẫn rất nụ cười. Các phóng viên vây quanh Diệp Phạm cầm microphone dơ lên trước mặt Diệp Phạm, bọn họ dồn dập đặt câu hỏi. Diệp Phạm, cô lần này tới Dior xem trình diễn thời trang, có phải là cùng Dior có ý hợp tác? Có thể hay không tiết lộ một chút? Diệp Phạm, sau khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế, danh khí cao lên rất nhiều, cô có hay không nghĩ tới tiếp đó sẽ đi như thế nào? Đường cầm khiêu chiến thành công, các cô về sau gặp mặt có thể hay không thấy khó xử? Vấn đề của phóng viên lần lượt được đưa ra thậm chí có chút sắc bén, nhưng Diệp Phạm từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt. Diệp Phạm thong dong hào phóng trả lời, ngày hôm nay tôi chỉ là đến xem sâu diễn. Sau đó, Diệp Phạm không trả lời nữa, chỉ bảo trì mỉm cười. Phóng viên hỏi không ra được điều gì, liền tản ra, Diệp Phạm đi vào, bước tiến của cô yêu nhã chậm chạp, mỗi một bước đều không nhanh không chậm. Diệp Phạm ngồi tại chỗ, lưng cô thẳng tắp hai cánh tay giao nhau, nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối Động tác thật đơn giản, nhưng Diệp Phạm làm, lại mang theo cảm giác cao quý. Khí chất yêu nhã lạnh nhạt tự nhiên mà thành. Diệp Phạm biết người của dio rất có thể đã chú ý tới cô. Tuy nhiên cô không cần tận lực làm gì cả hết thảy chỉ cần bình thường tiến hành là được. Từ lúc Diệp Phạm đi vào sâu trình diễn thời trang tú tổng thanh tra nghệ thuật của dio là Smith liền bắt đầu chú ý cô. Lúc Diệp Phạm đối mặt với câu hỏi của phóng viên, sắc mặt ung dung không vội vàng. Lại nhìn cách ăn mặc lần này của Diệp Phạm cô mặc một bộ lễ phục màu đen kiểu dáng đơn giản tính chất cao cấp. Một bộ quần áo khiêm tốn như vậy, Diệp Phạm mặc lại có vẻ kinh diễm, phá lệ đẹp đẽ. Cuối cùng ánh mắt Smith dừng lại ở trên mặt của Diệp Phạm. Không ngoài suy đoán, Diệp Phạm đêm nay trang điểm rất đẹp. Một chút xíu thôi liền thể hiện ngũ quan của cô, nhưng đẹp mắt nhất vẫn là cặp kia môi. Smith liếc mắt liền nhìn ra kia là sản phẩm son môi mới của Dior mà ông đưa qua, là một màu trong đó, phong diệp sắc. Những thỏi son môi này, đường cầm bên kia cũng có. Mục đích ông đưa son môi qua là, nhìn xem đêm nay trong sâu trình diễn thời trang này, hai người sẽ chọn dạng son môi gì. Môi đỏ của các cô phối hợp với lễ phục của riêng mình, ai sẽ để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc hơn. Smith lại liếc mắt nhìn Diệp phạm, màu sắc môi của Diệp phạm tươi đẹp lại không hề nặng nề. Môi cô có hình dáng rõ ràng, đem màu sắc tươi sáng này hiện ra ở trong đêm đen. Cho dù ở dưới ánh đèn có chút tối nhạt, mặt Diệp Phạm vẫn như cũ để cho người ta không thể truyền rời ánh mắt. Smith chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Môi son đỏ này rất thích hợp với Diệp Phạm. Diệp Phạm biểu hiện xuất sắc như thế, tiếp đến còn phải nhìn biểu hiện của đường cầm. Lúc này, nơi cổng truyền đến tiếng vang, Smith nhìn qua. Một nữ minh tinh đi vào là đường cầm. Đường Cầm liếc mắt liền thấy được Diệp Phạm, cô ta cùng Diệp Phạm liếc nhau một cái, cô ta rất nhanh liền rời ánh mắt. Đường Cầm biết Dio ở giữa cô ta cùng Diệp Phạm hai người, muốn lựa chọn một người làm đại diện thân thiết của nhãn hiệu. Đường Cầm rất tức giận, Diệp Phạm lại muốn cùng cô ta tranh cơ hội lần này. Đại diện cho Dio, Đường Cầm còn chưa từng lấy được qua. Diệp Phạm mới xuất đạo không bao lâu, liền được Dio để vào mắt, Đường Cầm có thể không ghen ghét sao? Nhưng, sắc mặt đường cầm không có hiền lộ gì, cô ta rõ ràng, người của dio đang quan sát các cô. Cô ta nhất định phải biểu hiện thật tốt. Đường cầm hướng phương hướng của Diệp Phạm đi tới, cách Diệp Phạm mấy vị trí ở xa xa, đường cầm ngồi xuống. Smith nhìn xem đường cầm, ánh mắt nhìn môi đường cầm, mắt sắc lóe lên. Đường cầm cùng Diệp Phạm cương nhiên lại chọn màu son môi giống nhau, thật sự là trùng hợp. Nhưng mà, màu son môi giống nhau, càng có thể so sánh người nào thích hợp hơn. Smith nhìn một chút Đường Cầm, sắc thực rất xinh đẹp. Sau đó ông lại liếc mắt nhìn Diệp Phạm, trong lòng nhất thời nổi lên một cái ý nghĩ. Đường Cầm đẹp thì đẹp vậy, nhưng là ông đã thấy qua sự hoàn mỹ của Diệp Phạm, lúc này lại nhìn người khác tựa hồ cũng không vào được trong mắt. Sâu trình diễn thời trang đã bắt đầu, âm nhạc vang lên, trên đài, người mẫu từng người đi tới. Diệp Phạm an tĩnh nhìn lên, Diệp Phạm cùng Đường Cầm hai người ngồi ở phụ cận, ở giữa cách có ba cái vị trí mà thôi. Ánh đèn rơi xuống, lướt qua mặt Diệp Phạm cùng đường cầm chiếu rõ lên mũ quan của hai người. Smith nhìn mấy người bên cạnh một chút nói, mấy người thấy rõ ràng rồi. Mấy người này đều là người phụ trách từng mảng của Dior, bọn họ cũng đang quan sát Diệp Phạm cùng đường cầm. Diệp Phạm cùng đường cầm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của bọn họ cư nhiên lại hoàn toàn không chú ý tới đường cầm, Diệp Phạm cơ hồ cướp đi toàn bộ ánh hào quang của đường cầm. Sản phẩm son môi mới bôi ở trên môi đường cầm hiệu quả không tệ. Nhưng lạc môi đỏ của Diệp Phạm lại lộ ra cao quý, thong rong, có thể để bọn họ nhớ thật sâu màu sắc này. Cao thấp đã phân, Smith rõ ràng, bọn họ cũng cùng mình có ý tưởng giống nhau. Rất hiển nhiên, lần này người phát ngôn cho son môi đã được xác định. Diệp Phạm chính là người phát ngôn son môi của Dior lần này. Trong sâu trình diễn thời trang ở Thượng Hải sẽ có trình diễn cao cấp của Dior, mà Giản Lan vừa vặn đi tới chi nhánh công ty ở Thượng Hải. Công ty có chút việc thế là bà Đích Thân phải đến Thượng Hải một chuyến. Ban đêm sâu thời trang rất nhanh liền kết thúc Giản Lan gọi điện thoại cho đường cầm. Điện thoại được trợ lý của đường cầm tiếp anh ta nghe thấy Giản Lan muốn Đích Thân đón đường cầm về nhà, rất nhanh liền đưa ra ý kiến để Giản Lan đợi ở cửa sau của sâu diễn. Đêm xuống, bóng đêm đen trầm, xe của Giản Lan từ công ty xuất phát lái vào trong bóng đêm. Chỉ còn đèn đường chiếu xuống, bóng hình trùng điệp trùng điệp. Thời điểm Giản Lan đến, sâu thời trang không sai biệt lắm vừa kết thúc. Trợ lý của đường cầm đã ở chờ phía sau, anh ta nhìn thấy Giản Lan, lập tức mang theo bà đi vào. Đường cầm ở phòng trang điểm, phỏng vấn vừa kết thúc. Giản Lan khẽ gật đầu, trợ lý đi ở bên cạnh Giản Lan. Lúc này, điện thoại trợ lý cầm ở trên tay đột nhiên vang lên, thời điểm nhận điện thoại, sắc mặt của anh ta trở nên hơi khó coi. Giản Lan chờ sau khi anh ta cúp điện thoại, mới mở miệng hỏi có chuyện gì không. Sắc mặt của trợ lý có chút khó khăn, vừa rồi trang phục xảy ra chút vấn đề, tôi nhất định phải tới một chuyến. Giản lan nhàn nhạt cười tuyệt không để ý, bây giờ cậu đi qua đi tự tôi đi tìm người cũng được. Trợ lý lộ vẻ cảm kích nếu là trang phục thật sự xảy ra vấn đề, anh ta thoát không khỏi liên quan. May mắn tính cách mẹ của đường cầm cùng đường cầm hoàn toàn tương phản. Chuyện này nếu là đặt tải trên người đường cầm, đường cầm tất nhiên sẽ tức giận. Làm sao hai người này rõ ràng là hai mẹ con ruột thịt tính cách lại kém nhiều như vậy Nhưng bây giờ không phải thời điểm xoắn suýt cái này Trợ lý cùng Giản Lan nói một tiếng thật có lỗi Liền tranh thủ thời gian tiến đến phòng trang phục Giản Lan nhanh chóng nhìn lướt qua hậu trường Bà rất nhanh liền xác nhận đại khái phương hướng của phòng trang điểm Giản Lan cất bước đi vào Trong phòng trang điểm, Diệp Phạm đã thay đổi quần áo Cô thầy Trang chuẩn bị ngồi xe bảo mẫu rời đi Lái xe đã chờ ở bên ngoài, cô cầm qua chiếc túi nhỏ tùy thân, hướng bên ngoài phòng trang điểm mà đi. Diệp Phạm một bên kéo tóc dài sau đầu, một bên đẩy cửa phòng ra. Diệp Phạm xuyên qua hành lang dài rằng giặc ánh đèn tuyết trắng sáng loáng chiếu tới. Cô vượt qua hành lang, chuẩn bị thư cửa sau rời đi. Cuối hành lang, một người phụ nữ mặc áo khoác đơn giản, bà có chút con người cúi đầu nhìn xem giày cao gót trên chân. Có thể là bởi vì chật chân, người kia một mực đứng tại chỗ. Bà cúi đầu, Diệp Phạm cũng thấy không rõ mặt của người kia. Bước chân của Diệp Phạm dừng lại, không hề nghĩ nhiều, liền hướng phương hướng người kia đang đứng đi đến. Có cái gì tôi có thể giúp một tay sao? Lúc này, Giản Lan đang cúi đầu theo thanh âm vang lên, có một đôi chân đứng tại trước mặt của bà. Giản Lan trong lòng bỗng dưng khẽ giật mình, trái tim của bà không bị khống chế cuồng loạn lên, căn bản không an tĩnh được. Giản Lan ngẩng đầu, nhìn hướng người tới. Diệp Phạm đang đứng ở trước mặt của bà. Diệp Phạm chưa từng nhìn thấy Giản Lan tự nhiên cũng không biết người trước mắt này chính là mẹ ruột của Nguyên Chủ. Cho nên Diệp Phạm cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì. Thái độ của Diệp Phạm đối với Giản Lan giống như đối đãi với một người bình thường lại xa lạ. Biểu lộ của Giản Lan có chút sợ sệt bà không có lập tức mở miệng nói chuyện chỉ là như thế lăng lăng nhìn xem Diệp Phạm. Diệp Phạm cho rằng bà đã xảy ra chuyện gì, mi tâm hơi nhíu lại. Một giây sau, Diệp Phạm ngồi xuống, không ngại để tôi chạm thử mắt cá chân của người chứ. Giản Lan vô ý thức ư một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo Diệp Phạm. Diệp Phạm vươn tay, nhẹ nhàng đụng một cái vào mắt cá chân của Giản Lan. Mắt cá chân của người không có vấn đề gì lớn, nếu như người không yên lòng, có thể đi bệnh viện một chuyến. Trong quá trình quay phim, Diệp Phạm khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại đau đớn, nhưng cô đều cắn răng kiên trì diễn, bây giờ đối với một vài vấn đề bị thương phổ biến, Diệp Phạm đều có thể tự mình giải quyết. Diệp Phạm đứng lên, cô phát hiện ánh mắt của Giàn Lan vẫn như cũ rơi vào trên người cô, Diệp Phạm đối diện với con mắt của Giàn Lan M. Ánh mắt của bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc bất kể là hình dạng mắt con người hay là độ cong nhách lên của đôi mắt tựa như là ở cùng một nơi khác ra. Diệp Phạm có chút thất thần bởi vì cô phát hiện con mắt của Đô Đô cùng người trước mắt này cực kỳ tương tự. Mà các mũ quan khác của Đô Đô đều giống Hạ Hàn, chỉ có cặp mắt kia là giống cô. Trong lòng Diệp Phạm ẩn chút suy đoán cô vừa định lên tiếng hỏi, Giàn Lan ở trước đó mở miệng trước. Cô chính là Diệp Phạm sao? Giọng điệu của Giàn Lan có chút loạn bà cũng không rõ mình làm sao vậy bà vậy mà lại ở trước mặt một người xa lạ thất thố. Từ trước tới hôm nay, bọn họ căn bản là chưa từng gặp mặt. Diệp Phạm nhẹ gật đầu chính là tôi. Giản Lan còn muốn cùng Diệp Phạm trò chuyện lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Ta Giản Lan vừa muốn mở miệng, sau lưng đột nhiên có người đánh gãy lời của bà. Mẹ, hai người đang làm gì? Diệp Phạm cùng Giản Lan đồng thời quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó rõ ràng có một người đứng đấy. Đường cầm, mươi 74 cái này bà chẳng lẽ trực tiếp có chat rồi sao? Trợ lý của đường cầm nói cho đường cầm biết Giản Lan tự mình đến phòng trang điểm tìm cô ta. Đường cầm đợi một hồi, đều không thấy người. Thế là cô ta ra khỏi phòng trang điểm muốn tìm Giản Lan. Không nghĩ tới ở trên hành lang đụng phải một màn này. Ở nhà thời điểm, Giản Lan liền đối với Diệp Phạm có nhiều bảo hộ cũng không biết vì cái gì hai người này rõ ràng chưa từng gặp mặt Giản Lan liền đối với Diệp Phạm có ấn tượng tốt. Huống hồ Diệp Phạm vẫn là người luôn cùng mình đối đầu, chính là như vậy, sắc mặt của Giàn Lan cũng không có lạnh xuống. Trên mặt đường cầm mang theo vẻ tức giận, cô ta bước nhanh đến mấy bước ngăn ở giữa Diệp Phạm cùng Giàn Lan. Đáy mắt Diệp Phạm lộ ra hiểu rõ, xem ra cô đã phỏng đoán là chính xác, người phụ nữ trước mắt này đích thực là mẹ ruột của nguyên chủ, Giàn Lan. Diệp Phạm có chút nghiêng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Giàn Lan, cô nhìn chằm chằm Giàn Lan một hồi. Đường cầm nhìn về phía diệp phạm ánh mắt mang theo điểm lãnh ý cô mới vừa rồi cùng mẹ tôi nói cái gì Giọng điệu đường cầm giống như là đang chất vấn, nghe vào có chút hùng hổ dọa người Đường cầm cũng không rõ ràng cô ta vì cái gì phải kiên kỵ diệp phạm như thế Có lẽ là diệp phạm quá yêu tú, một mực ép trên đầu cô ta cũng có thể là do nguyên nhân khác Giản lan nhíu mi một cái a cầm con tại sao nói lời như vậy Giản Lan vô thức bảo vệ diệp phạm dưới cách nhìn của bà thái độ của đường cầm thực sự có vấn đề. Giản Lan từ trước đến nay sẽ không yêu chiều đứa bé nhà mình cho nên bà cũng không bởi vì đường cầm là con của mình mà bênh vực đường cầm. Giản Lan nhìn qua dịu dàng, nhưng bà đã quản lý công ty nhiều năm thái độ từ trước đến nay cường ngạnh. Nếu là chạm đến ranh giới cuối cùng của bà, bà sẽ không tha thứ. Đường cầm tính tình vốn như vậy, chẳng qua là che giấu ở trước mặt người đường ra, hiện tại Giàn Lan vừa nói cô ta lập tức nắm chặt tay ở bên người. Cô ta ở Diệp Phạm trước mặt mất thể diện lại không thể phản bác. Đường cầm rậm rậm chân, mẹ! Đường cầm nhìn như đang làm nũng kỳ thật cô ta không muốn đối với Diệp Phạm xin lỗi. Giàn Lan nhìn về phía Diệp Phạm, giọng nói của bà mang theo thì có lỗi, thật không tốt ta thay con gái của ta xin lỗi cô. Diệp Phạm hướng Giản Lan cười cười, giống như không đem chuyện này để ở trong lòng, tính tình của cô không làm khó người khác mà người trước mắt này lại là mẹ của cô, thanh âm của cô mềm mại đi mấy phần. Không sao, Giản Lan âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, đường cầm cùng Diệp Phạm rõ ràng là bằng tuổi nhau, nhưng Diệp Phạm lại rõ ràng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Giản Lan cùng Diệp Phạm hai người khí chất ngoài ý muốn gần giống nhau, mà đường cầm đứng tại bên cạnh bọn họ lại không hợp. Diệp Phạm quay đầu, đối diện với con mắt của đường cầm, vừa rồi gì bị chặc chân, cho nên tôi mới cùng bà nói vài câu, nếu là cô gấp gáp, vẫn là trước tiên đem gì đưa đến bệnh viện đi. Diệp Phạm giọng điệu thản nhiên, cùng thái độ đối với Giản Lan vừa rồi tranh lệch rất lớn, nhưng đường cầm lại không phản bác lại được. Đường cầm hít sâu một hơi, mẹ của tôi chính tôi sẽ chăm sóc, không cần cô hao tâm tổn trí. Giản Lan đang ở bên cạnh, giọng điệu của đường cầm đối với Diệp Phạm đành phải nhẹ lại một chút. diệp phạm hiếm khi đối đường cầm cười cười khóe môi của cô có chút cong lên nói một câu đầy ý vị sâu xa như vậy a về sau nếu cô có thể làm được thì tốt rồi lúc này trong ba người chỉ có diệp phạm biết quan hệ thật sự của bọn họ giản lan còn có thể làm mẹ của đường cầm bao lâu diệp phạm cũng không thể cam đoan diệp phạm hướng giản lan chào tạm biệt gì con đi trước giản lan nhẹ gật đầu diệp phạm không có tiếp tục lưu lại cô hướng phía cửa sau đi Xe bảo mẫu đã dừng tại cổng cô rất nhanh liền ngồi lên xe. Ánh đèn vừa sáng, màn đêm nặng nề, đèn đường chiếu xuống ánh sáng thanh lãnh trong xe lặng im. Diệp Phạm nhìn cảnh sắc lướt qua cực nhanh ngoài cửa sổ cô hơi nhíu lông mày trong đầu hiện lên gương mặt kia của giàn lan. Hiện tại, Diệp Phạm sẽ không đem sự tình đường cầm cùng cô bị đánh cháo nói cho giàn lan, bởi vì bây giờ không phải là một thời cơ tốt. Dù cho đường ra xác nhận thân phận chân thật của cô cũng có thể để cho cô trở lại đường ra. Thế nhưng đường cầm ở đường ra sinh hoạt đã nhiều năm, giữa bọn họ sớm đã tích lũy tình cảm, cô đột nhiên xuất hiện, sẽ chỉ giống một người ngoài. Huống hồ, Diệp Phạm cũng không hy vọng sẽ dựa vào bối cảnh của đường ra để đạt được điều mình muốn. Diệp Phạm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đường cầm, đường cầm đã lấy đi đồ của người khác nhất định phải trả giá đắt. Cô sẽ để cho người đường ra phát hiện ra bộ mặt thật của đường cầm. Một nơi khác giản lan cũng lên xe. Bởi vì chân của giàn lan bị thương cho nên trợ lý của đường cầm lái xe đưa bà trở về. Đường cầm bởi vì nhất thời có việc không có cùng giàn lan ngồi lên cùng một chiếc xe, mẹ trợ lý của con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện, chân của mẹ bị thương tuyệt đối không nên đi loạn. Giàn lan gật đầu con đi làm việc đi, mẹ sẽ chiếu cô tốt chính mình. Lúc trợ lý xử lý tốt vấn đề về trang phục lại chạy đến, Diệp Phạm đã rời đi, đường cầm đem toàn bộ lửa giận đều phát ra ở trên thân trợ lý. Ở trước mặt Giản Lan, đường cầm không có lập tức phát tác nhưng cô ta đã làm ra một cái quyết định sau khi trở về cô ta sẽ lập tức đem cái người trợ lý này sa thải. Xe rời đi, sắc mặt của đường cầm lập tức trầm xuống, ngược lại lên một chiếc xe khác. Giản Lan không có đi bệnh viện, bà gọi bác sĩ tư nhân tới trong nhà. Sau khi xử lý tốt hết thảy Giản Lan ngồi ở bên giường, chậm chạp không có chìm vào giấc ngủ. Bà hồi thường lại cặp mắt của Diệp Phạm khi nhìn về phía bà kia. Chẳng lẽ chỉ vèn vẹn bởi vì Diệp Phạm cùng bà có một đôi mắt tương tự, bà đã cảm thấy Diệp Phạm quen thuộc nhịn không được sinh ra ý muốn thân cận sao? Giản lan mất ngủ cả đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ. Sau buổi trình diễn thời trang của Dior, những ký giả kia cầm ảnh chụp tranh thủ mánh lới phát một chút tin tức. Đơn giản là bởi vì Diệp Phạm cùng đường cầm đồng thời xuất hiện ở sâu thời trang, các phóng viên nắm lấy điểm ấy không thả. Tiêu đề là đường cầm Diệp Phạm tới sâu trình diễn thời trang. Mặt hai người toàn bộ quá trình đều lạnh lùng, không giao lưu chút nào. Nội dung là Diệp Phạm cùng đường cầm tới tham dự sâu trình diễn thời trang, vị trí hai người ngay gần nhau, vẻn vẹn cách ba cái vị trí. Nhưng là từ lúc sâu trình diễn bắt đầu, mãi cho đến khi kết thúc hai người cũng không hề nói với nhau lời nào. Còn có rất nhiều tin tức giống như vậy, đều là nói những nội dung này. Những tin tức này vừa phát ra, lập tức liền bị của Diệp Phạm cực lực phản bác. Dựa vào yêu cầu gì mà Diệp Phạm phải cùng đường cầm giao lưu? Không phải chỉ là nhìn một show trình diễn sao, còn cần cùng người không quen chào hỏi sao, mỗi lần các ngươi đụng phải người xa lạ đều sẽ dán lên sao? Mỗi lần Diệp Phạm và đường cầm đồng thời xuất hiện, đều sẽ xuất hiện những loại tin tức này cho đám cầu từ một câu, đừng có lại đưa tới cho Diệp Phạm phiền phức. Fan hâm mộ của Diệp Phạm cực lực giữ gìn lợi ích cho Diệp Phạm. Sau khi Diệp Phạm tham gia kế hoạch cự tinh, so với trước kia càng đỏ hơn. Bởi vì cô có tính cách tốt năng lực lại mạnh hai phương diện này trở thành điểm hút fan của cô, số lượng fan hâm mộ của cô ngày càng nhiều hơn. Hiện tại trên mạng vừa có tin tức không tốt đối với Diệp Phạm, fan hâm mộ kiểu gì cũng sẽ đứng ra. Phòng làm việc của Diệp Phạm biết chỉ cần Diệp Phạm cùng đường cầm hai người đồng thời xuất hiện những truyền thông kia nhất định sẽ trắng trợn phát một chút tin tức về chuyện hai người không hợp. Đây là sự thật bởi vì chuyện giữa Diệp Phạm cùng đường cầm đã định sẵn hai người không có khả năng có kết giao gì. Chỉ cần truyền thông đưa ra sự tình không quá mức, bọn họ sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp gì. Nhưng lạc việc này dẫn sang chuyện khác vẫn là điều tất yếu. Dù sao Diệp Phạm tham dự sâu thời trang của Dior, bọn họ cũng không hy vọng lực chú ý của mọi người toàn bộ đặt tại việc Diệp Phạm cùng đường cầm không hợp. Thế là, phòng làm việc của Diệp Phạm đăng lên ảnh Diệp Phạm đêm đó. Trên tấm ảnh Diệp Phạm mặc lễ phục màu đen, lộ ra nửa bà vai tinh tế trắng như tuyết. Trên môi Diệp Phạm chính là màu son phong diệp của Dior, làn da tuyết trắng, môi đỏ mọng xinh đẹp cả người nhìn qua cao quý lại lãnh diễm. Trên Weibo đã bùng nổ rất nhiều bình luận, tốc độ bình luận cực nhanh. Tiểu tỷ tỉ mặc trang phục màu đen, lại phối hợp với môi đỏ, con mắt của ta đều không thể rời ra, giống như một bức tranh a. Trên môi Diệp Phạm là màu son gì a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, thật đẹp. ta cũng nhìn qua một chút liền chú ý tới son môi của Diệp Phạm màu son môi rất đẹp nhưng tiểu tỷ thì càng đẹp hơn thổ lộ như mọi ngày ta lục soát rất nhiều nhãn hiệu đều không tìm được thỏi son môi này không phải là sản phẩm mới chứ cầu biết tên mãnh liệt muốn biết a a một chiêu này phi thường hữu hiệu đầu đề trước đó trong giải trí viết chuyện không hợp đều bị mọi người hoàn toàn ném ra sau đầu sự chú ý của mọi người toàn bộ đặt ở trên khuôn mặt đẹp của Diệp Phạm còn có màu son môi đỏ của cô. Bọn họ hết sức tò mò, Diệp Phạm bôi đến cùng là màu son môi gì? Cũng có người đoán được Diệp Phạm tham gia sâu thời trang của Dior, cái này có khả năng chính là sản phẩm son môi mới của Dior, bọn họ liền đi tới quầy hỏi thăm. Nhưng là cao tầng Dior cũng không có công bố ra ngoài chuyện này, nhân viên chuyên môn cũng không biết đây là sản phẩm son môi mới, mọi người chỉ có thể hầm hực mà về. Bên kia, nội bộ của Dior mở một cuộc hội nghị. Sâu trình diễn thời trang đêm đó chính là vì để khảo hạch Diệp Phạm cùng Đường Cầm xem ai càng thích hợp làm đại diện thân thiết của Dior hơn. Cho dù Dior đã ngầm thừa nhận Diệp Phạm thích hợp hơn, nhưng Dior vẫn không có lập tức tìm Diệp Phạm, bọn họ đang chăm chú nhìn bình luận trên mạng. Phòng làm việc của Đường Cầm cùng phòng làm việc của Diệp Phạm đều đăng ảnh bọn họ tham gia xem sâu thời trang, fan hâm mộ của Đường Cầm xác thực đều khen Đường Cầm, nhưng bên trong bình luận có rất ít người đề cập đến son môi của Đường Cầm. Mà ở dưới Weibo của Diệp Phạm, trừ những lời ca ngợi của fan hâm mộ, rất nhiều người chú ý tới màu son môi của Diệp Phạm, bọn họ đều hiếu kỳ cái màu son môi đỏ này là màu gì. Thậm chí có nhân viên phản hồi tới, son môi còn chưa đưa ra thị trường, đã có người đến tận quầy hỏi cái màu son môi này là gì. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn mua đến màu son môi đỏ này. Đây chính là điều mà Dio muốn. Một người đại sứ nhãn hiệu sẽ làm cho người khác muốn mua son môi đỏ này, người này nhất định có thể điều động được lực mua của fan hâm mộ. Mà Diệp Phạm làm được điều này, cao tầng của Dior đưa ra quyết định sau cùng, đại diện nhãn hiệu của sản phẩm son môi mới lần này chỉ có thể là Diệp Phạm. Dior cấp tốc liên hệ với đới Cận Sơn, đới Cận Sơn thông báo cho Diệp Phạm, Diệp Phạm đi vào công ty Dior sau khi thương nghị cùng bọn họ liền ký hợp đồng. Diệp Phạm chính thức trở thành đại sứ quảng bá nhãn hiệu hệ sản phẩm son môi mới của Dior. Ngày hôm đó, Weibo chính thức của Dior đổi mới một tin Weibo. Hình ảnh đại sứ nhãn hiệu A còn Diệp Phạm quảng bá một hệ liệt son môi mới nhất của Dior. Trong Weibo còn đăng lên hình ảnh quảng cáo của Diệp Phạm. Cả tấm hình chung quanh đều là tia sáng lờ mờ tất cả tia sáng tựa hồ đều tập trung ở giữa tấm ảnh trên thân Diệp Phạm. Tóc của Diệp Phạm cuốn lên, xung quanh con mắt của cô thoáng nhộm màu phấn mắt nhàn nhạt lộ ra cảm giác mị hoặc lông mày của cô đen nhánh, có chút kéo dài, cùng bình thường so sánh, nhiều thêm mấy phần sắc bén. Diệp Phạm có một đôi mắt trong trẻo đến cực điểm, tia sáng rơi vào đáy mắt tựa hồ cũng trở nên yên lặng. Trong trang dung này, trói mắt nhất chính là cặp môi đỏ kia. Hình dáng môi rõ ràng, màu sắc đậm mà tươi đẹp kinh diễm. Bên phải ảnh chụp Diệp Phạm có chút giơ tay lên, là một đôi cánh tay thon dài trắng tuyết. Đầu ngón tay của cô hơi cong, một thỏi son môi nghiêng nghiêng cầm ở trong lòng bàn tay. Khóe môi Diệp Phạm cũng không có cong lên, ánh mắt cũng bình tĩnh lãnh đạm Nhàn nhạt liếc một chút lại khiến lòng người chấn động, chỉ để lại cảm giác chấn động. Thanh lãnh diễm lệ, xinh đẹp, cường thế. Nhiều loại cảm giác đan vào một chỗ, đó là một loại dụ hoặc khó mà hình dung. Đại diện hệ liệt son môi mới nhất của Dior lại là Diệp Phạm, ôi bua này vừa phát ra, lập tức đưa tới chú ý của rất nhiều người. Chúc mừng Diệp Phạm trở thành đại sứ nhãn hiệu Dior tiểu tỷ tỷ năng lực mạnh như vậy, về sau sẽ càng thêm thành công. Diệp Phạm cùng sản phẩm son môi mới của Dior nhìn qua rất hợp a tấm hình này ánh mắt của cô ấy có chút sắc bén, nhưng làm thế nào vẫn đẹp như vậy đâu. Hóa ra Diệp Phạm ngày đó bôi là sản phẩm son môi mới của Dior à ta nhất định sẽ đi mua. Fan hâm mộ của Diệp Phạm đều chạy tới dưới Weibo của Diệp Phạm, chúc mừng Diệp Phạm cầm tới danh hiệu này trong thời gian rất ngắn, bình luận trên Weibo nhiều lên mấy chục ngàn. Làm cho dân mạng khiếp sợ nhất chính là Diệp Phạm chưa hề lấy qua bất luận danh hiệu đại sứ quảng bá của nhãn hàng nào trong nháy mắt cư nhiên liền trở thành một đại diện thân thiết của một nhãn hiệu hàng hiệu. Nhưng là không có ai hoài nghi năng lực của Diệp Phạm, bởi vì tấm hình này quá đẹp cũng thật thích hợp. Cặp môi đỏ kia, hoàn toàn để cho người ta không thể rời ánh mắt. Bọn họ đều không thể không thừa nhận Diệp Phạm phát triển thật sự là quá mức thuận lợi rồi. Năng lực bản thân ưu tú, lại thêm cố gắng tương lai Diệp Phạm sẽ tiến càng xa hơn. Hạ Hàn nhận một bộ phim mới, ngày kia đã bắt đầu quay rồi. Anh muốn trước khi bận rộn quay phim thì dành nhiều thời gian bồi đô đô một chút. Cũng như bình thường, Hạ Hàn sau khi họp báo tuyên truyền xong, lập tức đi tới nhà Diệp Phạm. Diệp Phạm lại đang cùng đoàn đội của Dior ký hợp đồng cô không ở nhà. Đô đô đã vài ngày rồi không có đến nhà Hạ Hàn. Hạ Hàn hỏi như vậy, Đô đô đương nhiên là đáp ứng. Nhưng mà Diệp Phạm ban đêm trở về nếu không thấy được Đô đô, sẽ nóng này. Có cần phải hỏi mẹ một chút không ạ? Đô đô nghĩ nghĩ, mẹ còn chưa từng đi tới nhà thúc thúc a Hạ Hàn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Đô đô anh nhếch miệng, đúng vậy a Đô đô nói đúng. Chúng ta đêm nay cùng mẹ tới đó đi. con của anh quả thật thông minh hạ hàn bấm số điện thoại của diệp phạm bên kia rất nhanh liền có người nhận hạ hàn có chuyện gì không thanh âm trầm thấp của hạ hàn vang lên thông báo cho diệp phạm một tiếng anh muốn dẫn đô đô tới nhà anh diệp phạm do dự cô tìm một cái lý do cự tuyệt vẫn là thôi đi như vậy thực sự quá làm phiền anh rồi khóe môi hạ hàn nhẹ cong chậm rãi nói thật sao không bằng em hỏi một chút ý nghĩ của đô đô hạ hàn cúi đầu hai mắt nhìn con ngoan của anh Con mắt của Đô Đô lóe sáng như sao, hai cái tay nhỏ nắm cùng một chỗ, dáng vẻ tựa hồ rất chờ mong. Bọn họ trao đổi một ánh mắt giữa hai cha con mười phần ăn ý. Thân thể của Hạ Hàn khom xuống, ngang tầm với chiều cao của Đô Đô. Tầm mắt anh cùng Đô Đô ngang nhau, sau đó mới mở miệng, mẹ muốn nói chuyện với con. Hạ Hàn khẽ mí môi, vươn tay, đem điện thoại di động của mình đưa tới trong tay tiểu mập mạp Thần trợ công Đô Đô dùng tay nhỏ mũ mĩ nhận lấy điện thoại, rất chân thành mà đối với màn hình điện thoại di động nói một câu, mẹ ngày hôm nay con muốn đi tới nhà hạ thúc thúc. Câu trả lời của Đô Đô hiển nhiên là ở trong dự kiến của Diệp Phạm. Được rồi, Diệp Phạm bất đắc dĩ. Đô Đô con hôm nay phải về nhà sớm. Hạ hàn nửa ngồi ở trước mặt Đô Đô tiếp điện thoại di động. Ngữ khí của anh rất lạnh nhạt bên môi hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, Đô Đô muốn lưu lại ở nhà anh ăn cơm chiều. Không bằng sau khi em xong việc liền tới nhà của anh đi. Hạ Hàn nhíu mày đến lúc đó anh đưa hai mẹ con về nhà. Rõ ràng đây là một câu nghi vấn, nhưng từ trong miệng Hạ Hàn nói ra, lại hoàn toàn không cho thương lượng. Địa chỉ nhà anh là Hạ Hàn mắt sắc tối đen, chấn định ung dung nói ra một câu. Sợ em quên, lát nữa anh lại phát tin nhắn đến cho em. Giọng điệu của Hạ Hàn ngược lại nói cực nhanh, không đợi Diệp Phạm trả lời, anh liền tự tiện chủ trương thay cô quyết định. Diệp Phạm. Cô đang chuẩn bị cự tuyệt không nghĩ tới, điện thoại bên kia vang lên tiếng vỗ tay, chỉ nghe thanh âm của Đô Đô, liền biết trên mặt mũ mỹ của bé đã lộ ra nụ cười tốt tốt. Diệp Phạm nhắm mắt lại không thể phản bác cái gì. Con của cô đã triệt đề cùng Hạ Hàn ở trên một mặt trận thống nhất. Gần đây, Hạ Hàn thật sự là được voi đòi tiên. Sau khi được sự đồng ý của Diệp Phạm, Hạ Hàn mang theo Đô Đô đi nhà của mình. Anh không ngờ đến, đêm nay, anh cùng Đô Đô lại nghênh đón một vị khách không ngờ tới. Thúc thúc, vì cái gì trong viện lại có thêm một cái xích đu Đô đô mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn tay chỉ xích đu con mắt tỏa sáng. Đô đô nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh phòng khách chú ý tới xích đu ở ngoài vườn. Hạ Hàn cười sờ lên đầu Đô đô thích không? Thúc thúc làm cho con đó. Bởi vì lúc trước Đô đô nói chuyện với Hạ Hàn, bé kiểu gì cũng sẽ nhắc tới trò chơi xích đu trong công viên. Giọng điệu của Đô đô luôn luôn mang theo tiếc nuối mỗi lần xích đô đều là trò dẻo nhất luôn không tới phiên bé. Đô đô nhảy tại chỗ mấy lần tuy thời chuẩn bị sông ra ngoài thích thích siêu cấp thích. Hạ Hàn bị bé chọc cười, lôi kéo tay nhỏ bé của bé đi tới trong vườn. Hạ Hàn đã đặc biệt cùng nhà thiết kế đề cập qua, để bọn họ đem xích đô làm thành kiều thích hợp cho trẻ nhỏ chơi. Hạ Hàn đem đô đô bé lên, bỏ vào trên xích đô. Đô đô rất phối hợp cầm hai bên dây của xích đô, bé nãy thanh nãy khí hô một câu thúc thúc con muốn bay lên. Hạ Hàn khống chế tốt lực đạo hướng phía sau lưng đô đô nhẹ nhàng đẩy. Xích đô lay động khóe miệng đô đô cười không ngừng, trong vườn một mực vang lên tiếng đô đô cười khanh khách. Nhớ kỹ cầm chặt, hạ hàn nhắc nhở một câu, anh sợ đô đô chơi đến hưng phấn, liền buông tay ra. Đô đô rất nghe lời nắm chặt tay nhỏ, bé nhìn thân thể mình lúc cao lúc thấp, hiện tại bé không cần dựa vào người khác cũng có thể bay nha. Đô đô không sợ người khác làm phiền chơi rất nhiều lần, mới lưu luyến không rời trở về phòng. Mùa đông dưới khí trời lạnh như vậy, trên trán đô đô bị phủ lên một tầng mồ hôi, hạ hàn sợ bé cảm mạo, mau đem bé ôm đến trên ghế salon. Đô đô ngoan ngoãn ngồi thuốc thuốc cầm nước cho con uống. Đô đô rất rớt khoát ân một tiếng, bé ngồi ở ghế sofa, bắp chân vung vẩy. Một nơi khác, hạ lão thay thái ở nhà bạn ăn bữa tối, ngày hôm nay có tụ hội, bà cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, liền sớm về nhà. màn đêm thâm trầm gió đông lạnh thấu xương trên đường thổi mạnh xe hơi màu đen bình ổn chạy trên đường về trên đường hạ trạch bà sẽ đi qua nhà hạ hàn bởi vì nguyên nhân việc bận rộn hạ hàn từ lúc xuất đạo đến nay chỉ có một người ở bên ngoài hạ hàn cứ cách một đoạn thời gian sẽ về nhà xem bọn họ cho nên người nhà họ hà cũng sẽ không tận lực đi tìm anh cũng không biết sao lúc đi qua khu nhà ở của hạ hàn hạ lão thái thái chợt giật này trong lòng Bà càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, lại vô hình ẩn ẩn sinh ra cảm giác hoảng hốt. Sau đó, bà quỳ thần xui khiến để lái xe quay đầu, lái quay về chỗ ở của Hạ Hàn. Hạ Hàn mua một cái biệt thự khác hai năm nay một mực ở chỗ này. Hạ lão thái thái trước kia tới qua mấy lần thường thường đều là Hạ Hàn ở nhà một mình. Ô tô dần dần đến trong biệt thự Hạ Hàn để đèn sáng, nhìn là biết nhà có người. Hạ lão thay thái xuống xe, bà không gọi điện thoại cho Hạ Hàn trực tiếp mở cửa. Bà biết mật mã nhà hạ hàn, mỗi lần đổi hạ hàn đều sẽ thông báo cho bà một tiếng. Cửa lớn mở ra, hạ lão thái thái đi vào sân trước, lại vào phòng. Hạ lão thái thái nhìn quanh một vòng không thấy hạ hàn, nhưng lại phát hiện một đứa bé. Đồ đồ nghe thấy động tĩnh sau lưng, bé nghiêng đầu quay lại, nhìn về phía cổng, biểu lộ mang theo nghi hoặc. Tầm mắt của bọn họ đối đầu, không có ai mở miệng. Bé trai chừng ba tuổi ngồi ở trên ghế salon, sau khi thấy rõ ràng. Hạ lão Thái thái phát hiện ngũ quan cùng thần thái của bé đều nhìn rất quen mắt. Bà bỗng nhiên khẽ giật mình cả người sững sờ ngay tại chỗ. Bé trai này, ngũ quan cương nhiên rất giống hạ hàn khi còn bé. Hạ hàn khi còn bé là do bà nuôi lớn, bà tuyệt đối là người hiểu rõ anh nhất trên thế giới này. Dựa theo độ tương tự của hai người, không thể nghi ngờ, nhất định là con ruột. Đồ đồ nghiêng một chút cái đầu nhỏ, đánh giá bà bà lạ lẫm này. Bé chưa từng gặp qua bà chẳng qua là cảm thấy giống như có một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là bé không thể cùng người xa lạ nói chuyện, đô đô dùng tay mập mạp nhỏ che miệng lại. Ánh sáng sáng ngời chiếu xuống, trong phòng khách to như vậy chỉ có không khí trầm mặc chậm rãi lưu động. Hạ lão thái thái cùng đô đô hai người, mắt to nhìn mắt nhỏ, đều quan sát lẫn nhau. Nếu như nói Hạ Hàn từ khi còn bé đã cao lạnh trầm mặc mà đô đô thì lộ ra 10 phần thân thiết khí chất của bé nhu thuận giống như có thể cùng mỗi người nói chuyện hòa nhập. Bé cùng khi còn bé cùng Hạ Hàn có điểm khác biệt duy nhất là ở trên mặt tựa hồ hơi mập mạp hơn một chút. Nhưng là bộ dáng trắng noãn béo ị cũng quá đáng yêu đi. Hạ lão Thái thái chỉ là muốn để Hạ Hàn mang một cô cháu dâu về nhà, đừng cứ một mình cô đơn mà thôi. Cảnh tượng như vậy ngược lại vượt qua sự tưởng tượng của bà. cái này bà chẳng lẽ trực tiếp đã có chất rồi sao? chương 75 đỉnh cao hạ lão thái thái đi đến bên cạnh ghế sofa, bà ngồi ở đối diện đô đô, mở miệng hỏi bạn nhỏ con tên là gì a? đô đô nghiêm trang lắc đầu, mẹ nói không thể đem tên mình tùy tiện nói cho người xa lạ. thời điểm đô đô gật gù đắc ý, hai má trên gương mặt mũm mĩm cũng lắc lưu mấy lần, rất là đáng yêu. hạ lão thái thái càng xem càng cảm thấy thích. Bà vừa muốn tiếp tục hỏi, Hạ Hàn đã từ phòng bếp đi ra, ánh mắt của anh có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ Hạ Hàn muốn nói chuyện với Diệp Phạm chức, sau đó mới nói cho bà, không nghĩ tới sự tình lại như vậy. Bà, Hạ Hàn kêu một tiếng, đánh gãy Hạ lão thái thái đang hưng phấn. Trên tay Hạ Hàn đang cầm lấy cốc nước cho Đô Đô, anh ở bên trong còn cho thêm một chút nước ấm, anh hướng phía Đô Đô đi tới, đem cốc nước đưa cho Đô Đô. Đồ đô thuần thục ấn xuống nút mở cái nắp mở ra, đồ Đô đô cúi đầu ăn tĩnh uống nước. Hạ lão thái thái nào có gặp qua cháu trai nhà mình đối với những người khác quan tâm như vậy qua. Cho dù là với người nhà, hạ hàn cũng chỉ sẽ âm thầm quan tâm, sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Hạ hàn tính tình từ trước đến nay hưởng nội cảm xúc không lộ ra ngoài, nhưng lại ở trước mặt đứa bé này mà thay đổi. Đứa bé này không phải là hạ lão thái thái nhìn về phía hạ hàn, bà vội vàng muốn chứng thực một phen. Hạ Hàn không có phủ nhận anh nhẹ gật đầu, về sau con sẽ cùng người giải thích. Hạ Hàn có kế hoạch của mình, anh cũng không muốn ở thời điểm này để Đô Đô biết. Đô Đô bừng lấy cốc nước mở to một đôi con mắt tròn căng. Mặc dù bé thông minh, nhưng bé cũng không thể biết bí mật của người lớn. Thúc Thúc, Đô Đô ngửa đầu nhìn xem Hạ Hàn, đáy mắt có nghi hoặc. Hạ Hàn sờ lên đầu Đô Đô, Đô Đô đây là bà của Thúc Thúc. Đô đô rất ngoan ngoãn gật đầu, bé trước tiên đem cốc nước để ở một bên ghế sofa, hai tay trắng mập nhỏ đặt ở trước bụng bé hướng phía hạ lão thái thái lễ phép cúi đầu. Con chào bà, hạ lão thái thái cố gắng đè xuống thần sắc kích động bà đối với đô đô lộ ra một nụ cười hiền lành, đô đô con gọi ta là cụ cũng được. Hạ hàn nhà nhạt lướt qua hạ lão thái thái, khoe miệng hạ lão thái thái thu lại nụ cười, giải thích một câu có chút giấu đầu lòi đuôi. Ta nếu có chắc thì cũng cùng đô đô không sai biệt lắm. Hạ lão thái thái tìm một chút trong túi của bà từ bên trong lấy ra một thanh sô cô la đưa cho đô đô cụ cho đô đô sô cô la đô đô có muốn không? Hạ lão thái thái bản thân tích đồ ngọt kiểu gì cũng sẽ tùy thân mang theo hiện tại đụng phải chắt của mình rốt cục có đất dụng võ. Đô đô nhìn thoáng qua Hạ Hàn Hạ Hàn gật đầu bé mới nhận lấy bé nãi thanh nãi khí nói cảm ơn cảm ơn cụ. Hạ lão thái thái cười tùm tìm đô đô thật ngoan. Hạ lão thái thái lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía hạ hàn, con nhớ kỹ đừng cho đô đô ăn nhiều, sẽ sâu răng. Hạ lão thái thái nghiễm nhiên đứng vào vị trí của người làm cụ, nhanh chóng tiến vào nhân vật. Hạ hàn nhàn nhạt mở miệng, mẹ của đô đô quản rất nghiêm, sẽ không cho đô đô ăn nhiều. Hạ lão thái thái nhãn tình sáng lên, bà rất muốn biết mẹ của đô đô đến cùng là ai, hiện tại ba người này đến tụt cùng có quan hệ thế nào, những sự tình này quả thực làm cho bà ruột gan nóng lên. Hạ hàn bất đắc dĩ đè tay lên huyệt thái dương, anh biết tính tình của hạ lão Thái thái, phải nói rõ ràng, thực sự không thể treo tâm tư của bà lên được. Hạ hàn đem đồ chơi trong ngăn kéo lấy ra, đặt lên bàn, đô đô tự chơi một hồi. Đô đô rất nhanh đồng ý, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, bắt đầu chơi xếp gỗ. Hạ hàn đi đến bên cửa sổ, hạ lão Thái thái đuổi theo sát phía sau. Vị trí đứng của bọn họ vừa lúc có thể nhìn thấy tình huống của đô đô bên này. Hạ lão thái thái lập tức mở miệng hỏi con có phải hay không là làm sai chuyện không đối với con gái nhà người ta phụ trách à. Bà vừa rồi nghe đô đô lại đối với Hạ Hàn gọi thúc thúc. Nếu như không phải Hạ Hàn không phụ trách nào có cô gái nào sẽ một mình phải nuôi dưỡng đứa bé. Hạ Hàn liền biết Hạ lão thái thái sẽ hiểu lầm nhưng chuyện này anh lại không thể nào giải thích mặc dù việc này anh không biết rõ tình hình nhưng kết quả đã là như vậy. Chuyện này hoàn toàn chính xác cùng con có quan hệ. Hạ lão thay thái gấp gáp, vậy bây giờ thì sao? Con lại muốn đem đứa bé của người ta lừa gạt đến rồi chạy. Hạ lão thay thái lo lắng hạ hàn tự chủ trương, chỉ muốn đứa bé, bởi vì bà cho tới bây giờ chưa thấy qua người mà hạ hàn thích. Còn có lần trước con nói có cô gái mình thích rồi, người kia sẽ làm thế nào? Hạ lão thay thái liên tiếp hỏi các vấn đề, bà sợ hạ hàn làm sai, sẽ thương tổn đến người khác, làm cho mấy người này đều không được hạnh phúc. Hạ Hàn vừa nhìn liền biết Hạ Lão Thái Thái suy nghĩ nhiều anh bất đắc dĩ cười cười. Bà, Hạ Hàn mở miệng ngăn lại. Người con thích chính là mẹ của Đô Đô, về sau con mới phát hiện ra là cô ấy sinh ra Đô Đô. Giọng điệu của Hạ Hàn không nhanh không chậm đem chuyện này giải thích rõ ràng, cô ấy còn không biết là con đã biết hết tất cả mọi chuyện, bà trước tiên đừng đi tìm cô ấy, mấy ngày tới con sẽ tìm cô ấy thẳng thắn nói chuyện. Hạ Lão Thái Thái thở dài một hơi, con yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Hạ Hàn từ trước đến nay có chú ý, hiện tại nó nhất định là có kế hoạch của mình, nếu bà lung tung mà thò một chân vào, không chừng đến chát trai cũng bị mất. Hạ Hàn thật vất vả mới có người trong lòng, hai người tương lai còn dài mà. Sau khi Hạ Hàn thuyết phục được Hạ Lão Thái Thái, Hạ Lão Thái Thái lưu luyến không rời mà chuẩn bị rời đi, bà đi đến bên cạnh Đô Đô, nhìn xem hình dáng Đô Đô cùng Hạ Hàn tương tự. Đô Đô hẹn gặp lại, lần sau cụ lại trở lại nhìn con. Đô đô tay nhỏ chống đỡ trên mặt đất bò lên, vậy đô đô tiễn người. Hạ lão thái thái đang thương tâm lập tức mất đi, đô đô xem ra được mẹ dậy rất khá. Sau khi tiễn hạ lão thái thái về, hạ hàn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của đô đô, đô đô một mặt mờ mịt nhìn anh. Đô đô căn bản không biết tiểu mập mạp nhỏ mà mẹ vất vả che giấu ngay tại vừa rồi đã bị lộ. Màn đêm buông xuống, đêm nay mặt trăng bị tầng mây nặng nề che chắn, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy ánh trăng mông lung chiếu xuống. Hai bên đường đèn đường sáng lên, ánh đèn lờ mờ. Bởi vì Đô Đô còn đang ở nhà Hạ Hàn, Diệp Phạm không thể không đi tiến về phía nhà Hạ Hàn, đi đón Đô Đô trở về. Diệp Phạm lái xe chỉ chốc lát liền đến. Hạ Hàn đã đem mật mã nhà anh nói cho Diệp Phạm, vì để tránh Diệp Phạm quên anh còn rất chi kỳ mà đem mật mã lại nhắn lại một lần đến trên điện thoại di động của cô. Diệp Phạm trước tiên nhấn chuông cửa, sau đó ấn mật mã đi vào. cô vừa mới tiến vào trong cổng lớn trước hết nhất là chú ý tới là xích đu trong sân gió đêm thổi qua xích đu có chút lay động diệp phạm nhìn ra kích thước của xích đu là đặc biệt thiết kế cho trẻ nhỏ diệp phạm chớp chớp mắt ánh mắt tối đi mấy phần cô tiếp tục cất bước đi lên phía trước một giây sau cửa mở ra đô đô một mặt hưng phấn từ bên trong chạy ra trên người bá đeo ba lô span bóp nhỏ mẹ hạ hàn đi theo đằng sau đô đô anh đem ánh mắt rời đến trên người diệp phạm lúc này tầng mây tản ra ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống chiếu vào bên mặt diệp phạm mái tóc dài của cô rũ xuống bên tai lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng cho dù giờ phút này ánh sáng ảm đạm nhưng vẫn như cụ ánh vào trong mắt của anh đô đô nửa ngày không gặp diệp phạm rất nhớ cô la hét muốn diệp phạm ôm diệp phạm đưa tay ôm lấy đô đô đô đô ở trên mặt của cô cọ cọ hạ hàn đi tới trước mặt của cô diệp phạm đối diện với con mắt của hạ hàn cảm ơn Cô nhẹ giọng nói một câu, Hạ Hàn cười, là điều dĩ nhiên thôi. Diệp Phạm hướng Hạ Hàn nhẹ gật đầu, cô cúi đầu nói với Đô Đô, mau chào thúc thúc. Đô Đô cùng Hạ Hàn vẫy vẫy tay thúc thúc lần sau con sẽ lại đến nhà người chơi. Diệp Phạm đem Đô Đô mang tới xe, ở trong màn đêm, xe dần dần chạy. Diệp Phạm cùng Đô Đô sau khi về nhà, nghỉ ngơi cả đêm. Hôm sau, Diệp Phạm ở nhà, lông mày của cô có chút nhảy lên. Dựa theo tình huống bình thường, đêm chủ nhật sẽ tiến hành hiện trường trực tiếp mấy ngày trước đó sẽ công bố nội dung tranh tài, sau đó để các tuyển thủ luyện tập mấy ngày lại tiến hành tranh tài. Thế nhưng lần này, đã là thứ sáu, tiết mục tổ còn chưa thông báo bất kỳ điều gì. Tất cả mọi người không rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Thẳng đến đêm thứ sáu, tiết mục tổ mới nói cho từng thí sinh, để mọi người thứ bảy vào biệt thự tập trung. Diệp Phạm đoán được lần này minh tinh khiêu chiến rất có thể là nhất thời sẽ đột kích tiết mục tổ sẽ không nói cho các cô nội dung tranh tài. Về phần đến cùng là so cái gì, khả năng rất muộn mới biết được tiết mục tổ sẽ không cho các cô thời gian chuẩn bị. Vô luận là so cái gì, Diệp Phạm đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cô không có bối rối, lấy hành lý đi tới biệt thự. Đến biệt thự, Diệp Phạm thấy được một người, đường cầm. Đường cầm cũng trông thấy Diệp Phạm, hai người đối mặt. Đường cầm biết, Diệp Phạm đã trở thành đại sứ quảng bá son môi của Dior. Sau khi biết tin tức này, cô ta bộc phát một trận lửa lớn. Dior khảo hạch đường cầm cùng Diệp Phạm hai người, cuối cùng lại chọn Diệp Phạm làm đại sứ nhãn hiệu chuyện này người ngoại giới cũng không biết chỉ có nội bộ Dior còn có Diệp Phạm rõ ràng. Cho nên đường cầm mặc dù bại bởi Diệp Phạm, nhưng cô ta còn không đến mức quá mất mặt. Nhưng đường cầm trong lòng đối với Diệp Phạm lại hận thêm mấy phần. Luận danh khí, Diệp Phạm không bằng mình Luận giá trị nhan sắc cô ta cho rằng hai người cũng coi như tương xứng. Mà tại lần tham dự sâu diễn thời trang kia cô ta tỉ mỉ chọn lựa lễ phục còn có son môi mà Dior đưa tới, thời điểm xem trình diễn cũng hoàn mỹ khống chế nét mặt của mình. Cô ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ còn việc đợi Dior đến cùng cô ta ký hợp đồng, vì cái gì cuối cùng cơ hội này lại rơi xuống trên đầu Diệp Phạm. Dựa vào cái gì mà Dior lại nhìn chúng Diệp Phạm mà không phải mình. Đường cầm không nghĩ ra nguyên nhân, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Phạm càng thêm lạnh. Diệp Phạm không chút nào để địch ký của đường cầm vào mắt cô nhìn cũng không nhìn đường cầm trực tiếp đi vào biệt thự Một lát sau tề thuật đem thí sinh chính thức cùng tuyển thủ khiêu chiến tập trung cùng một chỗ. Tề thuật ngày mai sẽ là lần thứ hai khiêu chiến so tài, mọi người nhất định rất kỳ quái, vì cái gì hiện tại mới gọi mọi người tới. Tống mạn lập tức liền muốn so tài rồi thế nhưng chúng tôi còn không biết nội dung trận đấu là cái gì. Đây là nghi ngờ trong lòng tất cả các tuyển thủ, lần tranh tài này đến cùng là nội dung gì, biểu diễn, âm nhạc, hay là cái gì khác hết thảy đều không được biết. Tất cả mọi người nhìn tệ thuật chờ đợi anh công bố. tệ thuật chậm rãi mở miệng, trận minh tinh khiêu chiến tới đây cùng các cuộc tranh tài trước không giống nhau. Không nói cho các cô biết nội dung trận đấu là gì, không nói cho các cô biết đối thủ tranh tài với mình là ai cũng không cho các cô thời gian chuẩn bị. Tâm của mọi người bỗng siết chặt. Thanh âm của tề thuật nghiêm túc tiếp tục vang lên, ở trong ngày tranh tài, sẽ cụ thể nói cho các cô biết thi đấu về cái gì. Tất cả mọi thứ đều để các cô ngay lúc đó phát huy, ban giám khảo cho điểm tại chỗ. Tề thuật mỗi chữ mỗi câu nói rõ ràng, các cô đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón khiêu chiến sao. Diệp Phạm khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên là như vậy, tranh tài ngày hôm đó mới công bố nội dung. Tiết mục tổ có mục đích rõ ràng. Trận minh tinh khiêu chiến lần này, khảo nghiệm chính là năng lực phản ứng nhất thời của mọi người. Kỳ thực, vô luận là làm một diễn viên ca sĩ, hay là một diễn viên múa, đều cực kỳ cần tố chất tâm lý cường đại cùng năng lực kháng ép. Mà làm một diễn viên, đặc biệt là vai diễn hồ mạn quân một người ưu tú như vậy, điều cần nhất là phải tỉnh táo hơn so với người khác. Diệp Phạm Lý giải dụng ý của lần tranh tài này, cô cũng muốn biết trên cuộc tranh tài như vậy cô sẽ có biểu hiện như thế nào. Cô đã chuẩn bị kỹ càng. Tệ thuật tạo ra khủng hoảng trong lòng của mỗi người. Trước đó tranh tài khiêu vũ còn có tranh tài nhạc cụ tất cả mọi người có chuẩn bị qua, để cho những người chưa từng học qua kia cũng có một chút thời gian giảm sóc. Mà lần này tranh tài tương đương với một trận đột kích. Ai năng lực mạnh, ai yếu hơn, xem xét liền biết. Không khí trở nên chậm lại, tất cả mọi người không có mở miệng. Tệ thuật đầu tiên là nhìn về phía tiền thủ tới khiêu chiến, nói ra lần trước minh tinh khiêu chiến, chỉ có đường cầm một người tiến vào. Những người còn lại đều không thắng. Thạch nhị nhớ tới lần trước cô ta bị bại bởi diệp phạm, lại thêm cô ta kéo đàn violon bị dân mạng mắng muốn điên rồi, tinh thần của cô ta sớm đã không còn, hiện tại tới đây chỉ là vì đi chương trình cô ta đờn nát chờ đợi mình bị đào thải. Lần này là cơ hội cuối cùng của các cô, hai lần khiêu chiến lấy điểm số tổng hợp người có điểm số cao mới có thể trở thành tuyển thủ chính thức. Tề thuật lại nhìn phía thí sinh chính thức bỗng nhiên nói một câu, hai lần minh tinh khiêu chiến thi đấu đều không có đào thải ai, các cô có phải hay không cảm thấy gần đây rất nhẹ nhàng. Ánh mắt của tề thuật rơi vào trên thân tống mạn, đặng sơ bọn họ, những người này đều là không cần tham gia minh tinh khiêu chiến. Diệp phạm bọn họ lúc tham gia minh tinh khiêu chiến, những người này không bị thuyền chọn, không cần tranh tài áp lực nhỏ đi một chút. Tống mạn mấy người kia trong lòng bỗng nhiên có một cái dự cảm không tốt. Một giây sau tề thuật bỗng dưng cười, nụ cười có chút khó lường. Nếu như tôi nói, trận tranh tài tiếp theo ngay sau minh tinh khiêu chiến, trực tiếp đào thải một nửa số người thì sao? Thanh âm của tề thuật vang lên, giống như một khối đá lớn, nặng nề mà đánh ở trong lòng của mỗi người. Đào thải một nửa số người. đặng sơ kêu một tiếng, trên mặt bối rối. Đây chẳng phải là chỉ để lại 6, 7 người ư. đặng sơ biết thực lực của mình không tốt nếu như lập tức đào thải nhiều người như vậy, cô ấy rất có thể không đi được đến cuối cùng. Tệ thuật lặp lại một câu, giọng điệu mang theo khẳng định đào thải một nửa số người, đây chính là quyết định của tiết mục tổ. Mà mỗi trận đấu tiếp đó, đều sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không khí trở nên một ngạt chân mày của mọi người càng nhíu chặt hơn. Chế độ thi đấu quá tàn khốc càng tới gần lúc tranh tài áp lực của mọi người lại càng lớn, những người tố chất tâm lý không cao kia, lúc này đã sinh ra sợ hãi. Ai cũng không có lòng tin có thể đi đến cuối cùng. Diệp Phạm cũng choáng váng, trực tiếp đào thải một nửa số người cô xác thực không có sự liệu được. Diệp Phạm hít sâu một hơi, trận đấu này vốn chính là vì chọn lựa người thích hợp nhất để diễn vai Hồ Mạn Quân, đơn giản mà nói, chỉ có người nổi bật bên trong mới có thể thắng. Điều này nói lên tranh tài tiếp tới sẽ chỉ càng thêm hà khắc. Cô nhất định phải lấy trăm ngàn tinh lực đến đối mặt mỗi một bước đều không thể đi sai. Mọi người trở về biệt thự tống mạn hỏi các cô cảm thấy sẽ so cái gì a tôi cảm thấy thật hoảng loạn a thẩm lạc lạc cũng cao mày khảo hải có rất nhiều phương diện nếu như phải chuẩn bị mà nói hiện tại cũng không kịp. Chỉ có một ngày cô mặc kệ làm cái gì cũng thấy rất bối rối bởi vì trong lòng hoàn toàn không chắc. Thầm lạc lạc thở dài một hơi, ải, chỉ có thể đến lúc đó đợi đi một bước nhìn một bước. Mọi người trầm mặc trở lại gian phòng của mình, chờ đợi buổi tranh tài sáng mai dần tiến đến. Bóng đêm dần dần buông xuống, thành thị phồn hoa dần dần trầm tĩnh lại. Màn đêm bao vây cả tòa thành thị, tiếng vang trở nên yên tĩnh. Tư phòng của Hạ Hàn vẫn sáng đèn, anh ngồi ở trước bàn sách nhìn một kịch bản. Sau khi xem xong, Hạ Hàn tiện tay đem kịch bản đặt tại một bên. mùa đông đã đến khiến cho không khí của thành thị trở nên lạnh lẽo gió lạnh ở ngoài cửa sổ từng cơn từng cơn thổi qua tựa hồ không ngừng nghỉ hạ hàn chậm rãi vươn tay ấn tắt đèn trên bàn ánh đèn phút chốc tối xuống trong phòng cũng lâm vào một mảnh lờ mờ yên tĩnh hạ hàn mi tâm nhíu chặt anh vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau nhức đêm đã khuya bên ngoài gió thổi lạnh thấu xương có chút hồi ức đột nhiên sông lên anh đi vào thế giới này đã sắp ba năm Hạ Hàn bởi vì sự cố mà bỏ mình, mở mắt ra anh liền đã đi tới nơi này. Anh nằm ở trên một cái giường lớn, bên giường còn đặt một bình thuốc ngủ. Hạ Hàn của thế giới này, trầm mê diễn phim, là một người chỉ si mê đóng phim. Bởi vì quá yêu phim, Hạ Hàn không quan tâm gia đình phản đối tiến vào giới giải trí. Trừ diễn kịch anh ta sẽ không cùng ngoại giới giao lưu, bao gồm cả người nhà của mình. Mà trong lúc anh ta diễn một bộ phim quá bị kiềm chế, bởi vì nhập kịch quá sâu mà uống thuốc ngủ tự sát. Sau khi biết rõ những điều này, Hạ Hàn chậm rãi tiếp nhận thân phận bây giờ của mình. Ở thế giới cũ, Hạ Hàn cũng là một diễn viên. Anh xuất thân chính quy tốt nghiệp xuất sắc ở hệ biểu diễn của Hoa Hà Quốc vừa vào nghề đã cầm giải ảnh đế kim mã, về sau từng bước một vững vàng ở giới giải trí có địa vị rất cao. Hạ Hàn sau khi tới đây cũng không có ai phát giác được sự dị thường của anh. Hai người tính tình rất giống nhau, Đạm Mạc lạnh lùng. Bọn họ đều đối với diễn xuất có nhiệt tình rất lớn. Bởi vì nguyên chủ cho Hạ Hàn sinh mệnh mới, anh cũng nhất định phải làm một ít chuyện. Hạ Hàn muốn giúp nguyên chủ chữa lành quan hệ với gia đình, để quan hệ của anh cùng những người xung quanh chuyển biến tốt lên. Từ trước đến nay Hạ Hàn Đạm Mạc dần dần cùng người nhà họ Hạ thân cận. Sau khi Hạ Hàn đã thích ứng với sinh hoạt ở thế giới này, thời gian trôi qua rất bình tĩnh, không có gợn sóng. Lúc này, lại có một người ngoài ý muốn xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Diệp Phạm, ở thế giới cũ, Hạ Hàn cũng đã từng nhìn qua Diệp Phạm diễn xuất. Bọn họ họ cùng một trường trung học cô là đàn em lớp dưới ở lễ kỷ niệm của trường biểu diễn kéo đàn violon. Diệp Phạm rất có thiên phú, khi đó cô đã cầm quán quân các giải thưởng lớn cho thanh thiếu niên trong nước. Ngày đêm trước khi Diệp Phạm sắp ra nước ngoài tham gia trận đấu, cha mẹ của cô xảy ra chuyện. Diệp ra trong vòng một đêm khuynh đào, chỉ còn lại Diệp Phạm cùng bà ngoại. Diệp Phạm từ bỏ cơ hội tham gia trận đấu, thậm chí không có cách nào tiếp tục đọc sách. Hạ Hàn biết được tin tức này, anh còn lấy thân phận người hào tâm cung cấp trợ giúp cho thiếu nữ thiên tài này. Diệp Phạm cái gì cũng không biết, chỉ biết có một người nặc danh đứng ra giúp đỡ tài trợ cho cô hoàn thành việc học. Diệp Phạm thuận lợi lên đại học cũng không hề từ bỏ đàn violin. Cô cầm khắp các giải thưởng lớn cả châu ở dưới âm nhà có chút danh tiếng Sau khi thành niên, Diệp Phạm dùng tiền thưởng dành dụng được trả sạch cho người giúp đỡ cô. Từ đầu tới đuôi cô cùng người này vẫn luôn chưa từng gặp mặt. Khi đó, Hạ Hàn cũng sớm đã thành danh. Anh bằng vào một bộ phim đạt được vị trí ảnh đế tại liên hoan phim can, đồng thời được đề danh giải thưởng nhân vật nam chính xuất sắc nhất của Kim Mã Kim Thượng. Hạ Hàn một mực vẫn luôn yên lặng chú ý động tĩnh của Diệp Phạm. Anh dõi theo cô từ trong nước tới ra quốc tế, đạt hạng nhất cuộc thi đàn violon quốc tế Paganini, rồi tổ chức hội độc tấu đàn violon. Về sau Diệp Phạm đi Mỹ đào tạo chuyên sâu, từ nghệ sĩ kéo đàn violon trở thành một nhạc sĩ bắt đầu dần dần thanh danh vang dội Ngay lúc đó, Diệp Phạm sáng tác rất nhiều khúc nhạc. Ngăn trở cùng gặp trắc trở đều sẽ đến thăm hỏi trong sinh mệnh của mỗi con người. Mà lúc hạ hàn ở đáy cốc tiếng đàn của Diệp Phạm lại có thể chữa trị hết thảy Bất kể là đêm khuya an tĩnh, hay ồn ào náo động ban ngày, tựa hồ chỉ cần nghe được tiếng đàn của Diệp Phạm, cảm xúc của Hạ Hàn liền rất nhanh có thể bình tĩnh trở lại. Tiếng đàn của Diệp Phạm trong trẻo như nước nhẹ nhàng giống như bụi, anh có thể cảm nhận được thế giới của cô cùng nội tâm của cô. Con đường diễn xuất của Hạ Hàn kéo dài bao lâu, tiếng đàn của Diệp Phạm liền bồi anh bấy lâu. Lúc bọn họ lần đầu có cơ hội chân chính gặp mặt, Hạ Hàn có thể đem việc Diệp Phạm không biết nói cho cô. Nhưng anh lại bỏ qua. Hạ Hàn bởi vì ngoài ý muốn tới đây, lại không nghĩ tới có thể cùng Diệp Phạm ở cái thế giới này gặp nhau. Từ lần đầu gặp mặt bởi vì Diệp Phạm cái tên này, Hạ Hàn liền đối với cô có chút chú ý. Ở phía sau lại nhiều lần tiếp xúc anh chậm rãi có thể phát giác được loại cảm giác quen thuộc ở cô. Lúc Hạ Hàn thật sự xác định Diệp Phạm chính là người kia, là lần đó nghe được tiếng đàn của cô ở đầu đường viên. Độc nhất vô nhị chỉ có anh có thể phân biệt nhận ra được. Về sau, Diệp Phạm trở thành một diễn viên, cô thông qua cố gắng của mình, bồi đắp khuyết điểm chưa từng học qua biểu diễn. Tất cả thành công đều không phải một lần là xong, Diệp Phạm vĩnh viễn cố gắng, đi tới nơi cao hơn, cùng lúc trước anh nhận biết cô giống nhau như đúc. Nếu như Diệp Phạm thích diễn xuất, vậy hạ hàn liền bồi cô cầm giải thưởng đứng ở trên đỉnh. Nếu như Diệp Phạm muốn lại kéo đàn violon, vậy hạ hàn liền dõi theo cô lần nữa xông sáo vào thế giới âm nhạc. Nếu có một ngày, Diệp Phạm cảm thấy con trai quan trọng hơn, vậy bọn họ liền ẩn lui giới giải trí, bồi đô đô lớn lên. Ở thế giới cũ, Hạ Hàn đã bỏ qua việc gặp gỡ Diệp Phạm, vậy thì trong thế giới này, Hạ Hàn sẽ một mực bầu bạn Diệp Phạm. Chỉ cần là địa phương cô muốn đi, anh liền nguyện ý đi theo. Tin tưởng cô trợ giúp cô, ủng hộ cô. Thẳng đến một ngày nào đó cô đứng tại nơi cô muốn. Đỉnh cao, audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc chuyện .com mươi 76 biểu diễn đặc sắc như vậy, Đô Đô ở trong nhà đã lâu, rất muốn ra ngoài chơi. Mà Diệp Phạm vội vàng làm việc những ngày này đều không có thời gian, Hạ Hàn thỉnh thoảng nghe thấy Đô Đô nhắc chuyện này, lập tức an bài. Lúc Diệp Phạm không có ở nhà, Hạ Hàn đến nhà Diệp Phạm đón Đô Đô đi. Đô Đô ngồi ở sau xe trên ghế ngồi cho trẻ nhỏ, thân thể nhỏ bị khóa an toàn chế trụ cánh tay mập mạp ngoan ngoãn để ở hai bên ghế giữa. đô đô dò xét nghiêng đầu nãi thanh nãi khí mở miệng thúc thúc chúng ta đi nơi nào a đô đô mở to con mắt một mặt hiếu kỳ hạ hàn có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua đô đô đô không phải nói muốn đi ra bên ngoài chơi sao đáy mắt hạ hàn hiện lên mỉm cười đô đô nghe xong quả nhiên giơ lên tay nhỏ sau đó bé ghé ở bên cạnh cửa sổ xe con mắt nhìn chằm chằm ra ngoài xe bé hưng phấn vô cùng muốn lập tức tới nơi phía trước đèn đỏ sáng lên tốc độ xe chậm lại dừng tại bên lề đường Hạ hàn từ trong kính chiếu hậu ở giữa nhìn xem đô đô. Đô đô miệng cười, lộ ra một loạt răng sữa trắng noãn nhỏ, xem ra tâm tình cũng không tệ. Khóe miệng hạ hàn cong lên một đường cong ý cười dưới đáy mắt một mực không có tiêu tán. Xe dừng lại, đô đô hướng ngoài cửa sổ thò đầu ra mà nhìn xem. Lúc này, một đôi vợ chồng mang theo đứa bé từ nơi không xa đi tới. Bọn họ đi ở hai bên của đứa bé, mỗi người nắm một tay của đứa bé. Đi chưa được mấy bước hai vợ chồng này liền cùng lúc kéo tay đứa bé, thân thể đứa bé bay lên không, trong miệng phát ra tiếng cười thanh thúy. Một nhà ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, bọn họ tới gần hạ hàn xe, đi qua trước mặt đô đô. Cách cửa sổ xe, đô đô nghe được cô bé nhỏ kia rất vui vẻ hô một câu, ba mẹ con còn muốn lại chơi một lần. Vừa dứt lời, hai vợ chồng lại một lần nhấc lên cánh tay đứa bé, tiếng cười không ngừng. đô đô tròn con mắt một mực nhìn bọn họ chằm chằm, không chớp mắt, đáy mắt của bé toát ra ghen tị. bé nắm lấy ngón tay mập mạp, không nói được câu gì xoắn xuýt. lúc này đô đô rũ mắt, con mắt sáng lấp lánh, lúc đầu cũng ảm đạm đi mấy phần, nhìn qua tựa như là chịu ủy khuất rất lớn, đáng thương đến làm đau lòng người. đối với đôi vợ chồng kia đã đi xa, đô đô còn uốn éo người hướng phương hướng bọn họ rời đi nhìn lại. bé sẹp sẹp miệng nhỏ, mắt to ướt sũng. Trước đó Đô Đô sẽ một mực tìm Hạ Hàn nói chuyện hiện trong xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hạ Hàn lập tức đã nhận ra không thích hợp anh hơi nhíu mi, muốn biết Đô Đô sao rồi. Một giây sau, đèn xanh sáng lên, bởi vì Hạ Hàn do dự, xe đằng sau bấm còi thúc giục Hạ Hàn chỉ có thể đạp xuống chân ga anh hơi tăng nhanh tốc độ xe. Xe rất nhanh liền dừng tại trước công viên trò chơi, bởi vì Diệp Phạm không muốn để cho Đô Đô lộ ra ánh sáng, cho nên Hạ Hàn sớm bao cả một cái công viên trò chơi. Lúc này công viên trò chơi yên tĩnh cực kỳ, không có một vị khách nào. Hạ Hàn xuống xe, đi đến xe chỗ ngồi phía sau. Anh mở cửa xe, phát hiện vẻ mặt hương phấn của Đô Đô trước đó đã biến mất, Đô Đô thậm chí cúi đầu xuống. Hạ Hàn giúp Đô Đô mở giải yếm khóa trước ngực, Đô Đô vô thức vươn tay vòng lấy cổ Hạ Hàn, Hạ Hàn đem Đô Đô ôm xuống xe. Hạ Hàn không có ôm Đô Đô đi chơi, mà là đi tới một cái ghế dài, anh đem Đô Đô đặt ở trên đùi của mình, hơi cúi người, đối diện với con mắt của Đô Đô. Đô Đô con sao thế? Hạ Hàn đem thanh âm mềm mại đi mấy phần. Đô Đô vẫn như cũ mím môi, một bộ dáng không vui. Đối mặt với vấn đề của Hạ Hàn, Đô Đô không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Hạ Hàn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành bé, Đô Đô còn có thể nói cho thúc thúc chuyện gì đã xảy ra không? Miệng nhỏ của đô đô đột nhiên kéo xuống, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, xoạch một tiếng rơi ở trên tay hạ hàn. xúc cảm nóng hồi đột nhiên rơi xuống trên tay lạnh lùng. Hạ hàn nao nao, nước mắt của đô đô lục bột rơi xuống, không nói được gì rất ủy khuất. Bé ngửa đầu nhìn về phía hạ hàn, tiếng nói mang theo nồng đậm giọng mũi. Thúc thúc, vì cái gì con không có ba ba a. Đô đô lúc ra cửa thường xuyên nhìn thấy cha mẹ bồi bạn nhỏ khác xuất hành, nhưng là bé vẫn luôn chỉ có Diệp phạm hoặc là hạ hàn một người chơi cùng. Bé cũng muốn một người ba, một người ba giống như thúc thúc vậy. Người kia có thể giống như những người cha khác, mỗi ngày đều có thể cùng mẹ và bé ở cùng một chỗ bồi bé chơi. Tâm hạ hàn co lại, anh lại không biết nên trả lời thế nào. Trong không khí mát lạnh, chỉ có đô đô khóc thút tha thút thít. Anh làm thế nào cùng đô đô giải thích ba của đô đô chính là anh. Đô đô dùng MU bàn tay lau nước mắt trên mặt bé lại tiếp tục hỏi thúc thúc người vì cái gì không phải ba của con a? Trong suy nghĩ của đô đô, hạ hàn hoàn toàn phù hợp mọi đặc điểm để có thể làm một người ba. Ở trong mắt đô đô, hạ hàn giống như diệp phạm không gì là làm không được. Hạ hàn có thể mang theo đô đô bay, có thể đội trời đạp đất bảo hộ đô đô còn có thể ôn nhu dỗ dành bé. Đô đô nức nở thúc thúc người nhanh biến thành ba của con đi. Tâm nguyện Đô Đô kìm nén rất lâu bị bé nói ra, bé hy vọng mỗi ngày mở mắt thức dậy, đều có thể đồng thời nhìn thấy mẹ cùng thúc thúc. Bọn họ sẽ một mực khen bé, bồi bé làm bất cứ chuyện gì. Trái tim của Hạ Hàn chấn động mạnh một cái, anh đem thân thể nhỏ của Đô Đô vòng ở trong ngực, thân thể mềm nhũn của Đô Đô thỉnh thoảng lại thút tha thút thít. Hạ Hàn cẩn thận mà lau nước mắt trên mặt Đô Đô, anh ôn thanh nói, thúc thúc đáp ứng Đô Đô, nhất định sẽ tận lực trở thành ba của Đô Đô. Đô đô ngẩn đầu, một đôi mắt ướt sũng vừa khóc qua, hốc mắt hồng hồng. Thanh âm của bé mang theo tiếng khóc nức nở, thúc thúc, người sẽ không lừa gạt đô đô chứ. Hạ hàn cùng đô đô móc tay, yên tâm, thúc thúc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hạ hàn lại dỗ một hồi đô đô, sau đó mang theo bé đi công viên trò chơi chơi mấy trò chơi giải trí. Tâm tình của đô đô thoáng khôi phục một chút, anh mới mang theo đô đô trở về nhà. Ở trên đường trở về, đô đô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đôi mắt của Hạ Hà Hàn khẩn trương, anh nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, xe chậm rãi hướng phía trước lái đi. Đêm nay anh sẽ cùng Diệp Phạm ở hiện trường trực tiếp của kế hoạch cự tinh gặp mặt nhau. Anh nghĩ, giờ đây là thời điểm nên cùng Diệp Phạm ngả bài. Giáng sớm chủ nhật các tuyển thủ của kế hoạch cự tinh ở trong biệt thự tiếng đồng hồ báo thức chói, tai mãnh liệt vang lên, đem tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Trải qua khoảng thời gian tranh tài này, tất cả mọi người đã luyện được bản lĩnh tùy thời tùy chỗ minh đón khiêu chiến. Họ nhanh chóng chỉnh lý tốt đi tới phòng khách. Cùng lúc trước khác biệt chính lạc lần này, tuyển thủ chính thức cùng khiêu chiến đều cùng ngồi lên cùng một chiếc xe buýt. Bọn họ đêm nay sẽ đối đầu, đây là lần cuối cùng minh tinh khiêu chiến. Cũng mang ý nghĩa thí sinh khiêu chiến thành công sau khi được ở lại, lại ở tuần tiếp theo thi đấu một lần liền đào thải một nửa số người. trên xe bus không có một ai mở miệng, bọn họ mười phần trầm mặc. có người đang lo lắng về việc đêm nay tranh tài, cũng có người vì cuối tuần đào thải mà phát sầu. khẩn trương, bất an cùng bối rối đủ loại cảm xúc bao phủ toa xe. không khí tựa hồ lộ ra buồn bực. xe buýt đã tới mục đích đêm nay hiện trường trực tiếp sẽ ở sảnh diễn truyền bá này bắt đầu. các tuyển thủ liên tiếp xuống xe đi vào trong phòng mà tiết mục tổ chuẩn bị. người chủ trì tề thuật đã đứng ở bên trong chờ đợi bọn họ. Tệ thuật mỉm cười, hiện tại là 10 giờ sáng, tôi hy vọng đêm nay tranh tài các cô mỗi người đều đã chuẩn bị đầy đủ. Các huyền thủ không có phàn nàn, chỉ là biểu lộ mang theo thiê không hiểu coi như kia là trò đùa thôi. Từ rất nhiều góc độ đến xem, tệ thuật hiển nhiên là nói đùa, bởi vì tiết mục tổ căn bản cũng không có lộ ra nội dung gì, họ làm sao mà chuẩn bị. Nhưng, Diệp Phạm cùng Thường Tố đều rõ ràng, kỳ thật tiết mục ngay từ đầu thứ cần thiết phải chuẩn bị đã nói cho mỗi người. Hồ Mạn Quân là nhân vật truyền kỳ của giới giải trí ca múa diễn xuất song tuyệt. Mỗi hạng mục lấy ra đều có thể ở giới ca hát ảnh đàn xếp tới vị trí đỉnh cao. Tiết mục tổ muốn chọn ra nhân vật nữ chính có nhiều tài nghệ mới có thể hoàn mỹ khống chế lại Hồ Mạn Quân nhân vật này. Chuẩn bị trong miệng tề thuật nhất định là phải ở mọi phương diện không ngừng tăng lên năng lực của chính mình. Mà không phải sau khi biết nội dung trận đấu rồi mới nhất thời chuẩn bị. Đại khái đây cũng là mục đích tiết mục tổ thiết kế lần tranh tài này. Ở dưới tình huống không biết bất kỳ một điều gì, mỗi người đều có thể nhập tâm vào nhân vật hay không. Tề thuật nhìn quanh một vòng, đêm nay chúng ta khảo hạch chính là ngẫu hứng diễn xuất. Kịch bản mà đêm nay mọi người phải diễn không được chuẩn bị trước trước khi ra sân, chúng tôi sẽ đưa ra một đoạn ngắn vài phút phim điện ảnh truyền hình kinh điển. Cho mọi người chuẩn bị 10 phút đồng hồ, liền lập tức lên sân khấu diễn kịch. Trong phòng lập tức vang lên một mảnh âm thanh hít khí. Các tuyển thù có chút luống cuống. Ngẫu hứng biểu diễn, khảo nghiệm không chỉ là diễn xuất của diễn viên. Dưới tình huống không có kịch bản, nói cách khác diễn xuất đêm nay hoàn toàn dựa vào phát huy nhất thời của các diễn viên. Đương nhiên, tiết mục đổ đối với biểu diễn của các cô không có bất kỳ quy tắc hay hạn định nào. Tề thuật nói, nếu là ngẫu hứng biểu diễn, bất luận là các cô cải biên kịch bản hay cải biên lời thoại ra làm sao đều có thể. Đối thủ có thể hay không tiếp lời thoại, hoàn toàn liền nhìn bản lĩnh của các cô. Mỗi một tuyển thủ đều có biểu lộ khác nhau. Diệp Phạm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cô nghe trong chớp mắt kia cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì khâu thiết kế của tiết mục tổ cùng ý nghĩ của cô là giống nhau. Nếu như diễn viên lấy được kịch bản, hoàn cảnh cùng bạn diễn đều đã hoàn toàn thiết kế tốt không gian lưu cho bọn họ phát huy ngẫu hứng không nhiều. Chắc hẳn bọn họ cần chế độ thi đấu tàn khốc như vậy. Để sàng chọn ra người biết diễn xuất chân chính. Diệp Phạm nghĩ lại, trong trận đấu như thế này, người phụ diễn cho vai chính là ai phi thường trọng yếu. Nếu như hai diễn viên phối hợp tốt, có thể thuận lợi diễn tiếp đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là trong trận đấu, một người trong đó hoàn toàn có thể tự mình đoạt ống kính, hoàn toàn thay đổi kịch bản, làm đối thủ khó xử. Nhưng yếu điểm của việc đó là, diễn xuất như vậy rất khó có thể tiếp nổi để đi tiếp, không cách nào ăn khớp với nhau, liền sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả mà người xem quan sát, từ đó ảnh hưởng đến việc cho điểm. Một lát sau, thanh âm của tề thuật chậm rãi vang lên, nghe có chút ý vị, lần này quy tắc của Minh Tinh khiêu chiến cùng tuần trước hơi có sự khác biệt. Một giây sau, anh thàn nhiên mở miệng, đối thủ của các cô là do cư dân mạng lựa chọn ra đến. Mi tâm diệp phạm nhảy một cái, cô có một loại dự cảm xấu, 10 phần mãnh liệt. Cư dân mạng muốn nhìn nhất đến chính là cái gì cô đã rất rõ ràng. Tề thuật như vậy tôi liền đến công bố mỗi đối thủ của các tuyển thủ tới khiêu chiến là ai. Đối thủ của thạch nhị chính là thường tố. Thường tố khẽ giật mình cô hoàn toàn không biết nguyên nhân cư dân mạng lựa chọn chính mình là muốn nhìn cô diễn viên lớn này dùng diễn xuất đem thạch nhị người giả đụng chạm cuồng lăng xê này hung hăng đè xuống sao. Tề thuật nhìn về phía đường Cẩm, biểu lộ của đường Cẩm siết chặt khóe môi mím thành đường thẳng. Đường cầm đối thủ của cô. Vâng tề thuật đột nhiên dừng một chút, không có tiếp tục mở miệng. Không khí ngưng trệ một lát, sau đó ánh mắt tề thuật chậm rãi tiến đến gần, rơi vào trên thân Diệp Phạm. Bọn họ đối mặt tề thuật lên tiếng nói, Diệp Phạm. Diệp Phạm thản nhiên gật gật đầu. Đối với kết quả này, cô cùng đường cầm hai người đều không ngạc nhiên chút nào. Tề thuật công bố hoàn tất về sau, nói cho mọi người, còn có một buổi chiều để chuẩn bị, hy vọng nhìn thấy các cô có thể chân quý. Giản Lan sau khi nhìn thấy Diệp Phạm, bà thần xui quỷ khiến ấn mở các video có quan hệ với Diệp Phạm. Bà đem tất cả video về Diệp Phạm lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Đối với con gái của bà Đường Cầm đều không có dụng tâm như thế, bà từ trước đến nay không chú ý Đường Cầm ở giới giải trí làm việc gì. Giản Lan còn đem tin tức tương quan về Diệp Phạm đều nhìn một lần, bao gồm cả buổi họp fan hâm mộ của cô cùng Đường Cầm. Diệp Phạm lặng yên ngồi ở gần đường cầm nhưng là ánh mắt của bà lại không cách nào ở trên thân của Diệp Phạm rời đi. Giản Lan cảm thấy mình khả năng hành động điên dồ quá rồi, đối với một người xa lạ chỉ gặp một lần lại chú ý như thế mà sự quan tâm này trình độ lại vượt xa đối với con gái ruột thịt của mình. Thời điểm Diệp Phạm bị dân mạng bôi đen, lòng của bà sẽ bỗng nhiên co lại. Chuyện Diệp Phạm làm thế thân của đường cầm lộ ra ánh sáng về sau, bà thậm chí cảm thấy mũi chua chua. Diệp Phạm thay đường cầm hoàn thành rất nhiều động tác nguy hiểm độ khó cao, lại không kêu một tiếng, công lao lại bị đường cầm một mình độc chiếm. Giản Lan phát hiện con gái đường cầm của mình không hề giống biểu hiện khi ở nhà đơn thuần như vậy, Diệp Phạm bị bôi đen cũng có sự nhúng tay của đường cầm. Nếu như đây mới là tính cách chân thực của con gái bà, như vậy đường cầm chán ghét Diệp Phạm như vậy cũng không kỳ quái. Phu nhân cần tắt tivi sao? Quản gia trong nhà hỏi Giản Lan một câu. Giản Lan khoát tay áo, ông về phòng trước đi thôi, có việc tôi sẽ gọi. Giản Lan ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trên TV đang trực tiếp kế hoạch cự tinh, bà trước đó đã tra thời gian cái tiết mục này chiếu ra thời gian sắp đến rồi, bà liền chờ ở trước TV. Quản gia cảm thấy rất kỳ quái, Giản Lan từ trước đến nay đều không chú ý đến tin tức của đường cầm cũng sẽ không đặc biệt đem tiết mục đường cầm tham gia ấn mở đến xem, vì cái gì đêm nay canh chuẩn như vậy xem tiết mục. Quản gia không có hỏi nhiều trực tiếp trở về phòng. Kế hoạch cự tinh phát sóng tâm của Giản Lan nhấc lên một chút. Bà không chớp mắt xem tiết mục người chủ trì mỉm cười đi tới thời gian an tĩnh trôi qua, tiết mục nhẹ nhàng tiến hành. Trong tivi tề thuật cong lên một nụ cười lười biếng, các tuyển thủ ra sân tiếp đây là đường cầm cùng Diệp Phạm. Nghe được tên Diệp Phạm, Giản Lan đột nhiên ngồi thẳng người, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào trong chớp mắt. Giản lan nhẹ tay khoác lên trên đầu gối, động tác của bà mang theo một loại hững hờ yêu nhã. Thời điểm đường cầm cùng Diệp Phạm đồng thời xuất hiện ánh mắt của bà rơi vào trên thân Diệp Phạm. Lúc này, trên Internet cũng có rất nhiều cư dân mạng nhiệt nghị lần tranh tài này. Mọi người có nhớ hay không trong ẩn nấp bến Thượng Hải khi đường cầm cùng Diệp Phạm đối diễn cảm giác hoàn toàn bị nghiền ép a. Ha ha ngươi thật sự là có hỏa nhãn kim tinh a, liền một cảnh phim còn có thể bị ngươi nhìn ra tới. Làm sao ngươi biết lúc ấy Đường Cầm không phải cố ý diễn như thế? Fan hâm mộ Đường Cầm muốn tẩy trắng cũng phải có mức độ A. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Diệp Phạm diễn tốt hơn, cùng lắm thì nhìn xem đêm nay là biết rồi. Chớ ồn ào, dù sao là ngẫu hứng biểu diễn, đến cùng ai diễn xuất tốt rất nhanh liền có kết luận rồi. Diệp Phạm và Đường Cầm cùng đi lên trên sân khấu, hai người mặt mỉm cười, đối với ghế dáng khảo cùng người xem cúi đầu. Bọn họ không có quá nhiều giao lưu, giống như chỉ là hai cái tuyển thủ phổ thông mà thôi. Tệ thuật nhìn thoáng qua hai người kia anh nói, tiếp theo chúng tôi sẽ phát lên một cái đoạn ngắn, đến từ thanh cung tình thù. Trên màn hình lớn đang đen chuyển sáng lên, tường thành màu đỏ thẫm, mưa rơi xuống trên từ cấm thành. Lúc đêm khuya ánh sáng ám trầm, càng hiện ra từ cấm thành bức người, hàn ý tới tận xương. Từ lúc bắt đầu tuyển tú nữ, hai người trở thành tỷ muội kết nghĩa, về sau, một người là Lan Phi ương ngạnh, một người là Đức Phi Hiền Đức. Mà trước mắt phát ra một đoạn phim này, Đức Phi đi lãnh cung thăm hỏi Lan Phi, hai người cãi lộn nhất thời bất phân thắng bại Đây là một trận vạch mặt, đoạn phim ngắn kết thúc đem khán giả mang về hồi ức xem phim hồi ấy. Bộ phim này phát sóng rất lâu trước đó, đã cách đây thời gian mười mấy năm, nói cách khác hai tuyển thủ diệp phạm cùng đường cầm tuyệt đối không thể nhớ kỹ lời thoại. Tề thuật mở miệng, diễn viên chính của thanh công tình thù tần vận cũng ở hiện trường, cô ấy là một trong ban giám khảo ngày hôm nay, các cô nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Cho nên, trong lòng các cô đã có đáp án chưa? tệ thuật hỏi, muốn lựa chọn nhân vật nào? Đường cầm cực nhanh cầm mic lên, đoạt trước nói tôi chọn Lan Phi. Đường cầm thở dài một hơi, biết diệp phạm diễn xuất rất tốt, mình đã từng cùng cô ta đối diễn ngược lại bị áp chế, cho nên cảnh này nhất định phải giành lại mặt mũi. Khóe môi Diệp Phạm hiện lên ý cười nhàn nhạt trên mặt của cô không có bối rối chút nào, ngược lại vẫn ung dung không vội chấn định vậy tôi liền chọn Đức Phi đi. Trên internet mưa đạn trong nháy mắt xoát đầy một hàng. Tính cách nhân vật ương ngạnh rõ ràng dễ diễn hơn A, đường cầm thật tâm cơ, lập tức chọn Lan Phi trước rồi. Đức Phi mặc dù nhân vật phức tạp có thể thể hiện diễn xuất nhưng đây là ngẫu hứng phát huy ải, cái gì đều không có chuẩn bị, vẫn là ở trên sàn đấu, cảm giác Diệp Phạm quá bị thua thiệt. Fan hâm mộ không phải thổi phòng diễn xuất của Diệp Phạm được không? Ta xem là diễn quá ít không bị lộ tẩy. Chờ chút liền nhìn xem hiện trường biểu diễn của cô ta còn có thể hay không diễn tốt xem. Diệp Phạm cùng đường cầm xuống dưới đổi trang phục sau 5 phút bọn họ lại một lần nữa trở lại trên sân khấu. Ánh đèn sáng lên, biểu diễn bắt đầu. Trong lãnh cung, Diệp Phạm chậm rãi mở miệng thanh âm không lạnh không nhạt lan phi của ngày xưa thụ hưởng đế sủng cao cao tại thượng bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này rồi. Đường cầm tức giận nói, nếu không phải ngươi hướng hoàng hậu nương nương cáo trạng, ta sẽ rơi đến nước này sao? Diệp phạm nhàn nhạt lườm đường cầm một chút giọng điệu lạnh lùng, lúc trước ta cùng hắn yêu nhau, đến thời cơ thích hợp vốn có thể rời khỏi cung, là ngươi mật báo vạch trần chuyện này, lại mượn cơ hội hại chết hắn. Bởi vì ngươi hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường cầm ta chỉ hận lúc ấy ta không tiếp tục nhẫn tâm hơn một chút ta hẳn là trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Đường cầm lập tức đứng lên, cô ta giơ tay, nhắm ngay mặt Diệp Phạm, muốn hung hăng đánh xuống. Từ lúc bắt đầu diễn cảnh này, cô ta liền chờ mong giờ phút này. Cô ta vốn là nhìn đúng cơ hội lần này, muốn ở trước mặt người xem đánh Diệp Phạm mấy bạt tai. Cô ta là một tiểu hoa, bởi vì Diệp Phạm xuất hiện sự tình thế thân bại lộ. Hình tượng tốt đẹp cô ta khổ tâm kiến tạo cũng bị hủy hoại. Về sau hai người cùng một chỗ tham gia chương trình truyền hình thực tế, kế hoạch cô ta muốn bôi đen Diệp Phạm cũng thất bại, khắp nơi không thuận, mà sự nghiệp của Diệp Phạm lại phát triển không ngừng, danh tiếng mơ hồ có xu thế vượt qua cô ta. Đường cầm bắt đầu luống cuống, cũng càng ghét Diệp Phạm hơn. Ngày hôm nay, mượn cảnh này, đường cầm muốn phát tiết lửa giận đã tích trong đáy lòng bấy lâu nay, đánh Diệp Phạm mấy cái. Việc này vốn là đang diễn, cô ta làm như thế, không ai sẽ cảm thấy cô ta không đúng. Ngược lại là Diệp Phạm coi như phải chịu lỗ vốn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt xuống. Diệp Phạm lạnh lùng nhìn đường cầm, đáy mắt cô hiện lên một tia lãnh ý. Cô đã sớm biết đường cầm sẽ mượn cảnh này làm những gì. Cô cũng một mực phòng bị, ánh mắt của đường cầm lập tức trở nên hung ác tâm tư của cô ta bị nhìn không sót một cái gì. Diệp Phạm thấy rõ ràng, Đường Cầm muốn mượn cơ hội này đánh cô một cái, động tác này 10 phần mãnh liệt, sẽ trong nháy mắt áp chế đối thủ, cô sẽ ở vào thế yếu từ đây bị Đường Cầm áp chế. Nếu như Đường Cầm thành công, về sau kịch bản sẽ bị Đường Cầm chỉ đạo, mà cô chỉ có thể theo Đường Cầm, dựa theo ý của Đường Cầm diễn xuống kịch màn này. Diệp Phạm suy nghĩ cô nhất định phải ngăn cản Đường Cầm, sau đó, cô muốn từ lời thoại, biểu lộ lại đến khí thế toàn phương diện nghiền ép Đường Cầm. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, Diệp Phạm cấp tốc làm một cái quyết định. Mắt thấy tay đường cầm sắp rơi xuống, Diệp Phạm bỗng nhiên đưa tay, dùng sức xếp chặt tay đường cầm, ngừng lại động tác của cô ta. Động tác của đường cầm trì trệ. Lúc cô ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Phạm nắm lấy tay của cô ta thân thể, cô ta bỗng dưng nghiêng xuống dưới. Đường cầm bị ép ngã ngồi trên ghế, tinh thần lập tức thả lỏng ra. Diệp Phạm rũ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đường cầm Diệp Phạm lạnh lùng phun ra mấy chữ, làm càn, ngắn ngủi hai chữ, lại như sương tuyết mang theo lãnh ý cực sâu. Đường cầm ngơ ngẩn Diệp Phạm tiếp tục mở miệng ta coi ngươi như tỉ muội mọi sự đều không dối gạt ngươi, mà ngươi thì sao? Ngươi đối với ta thì thế nào đây? Đường cầm cực kỳ tức giận, rõ ràng cô ta muốn áp chế Diệp Phạm, Diệp Phạm thế mà nhìn ra ý đồ của cô ta còn phản áp chế cô ta. Huống hồ cổ tay cô ta truyền đến cảm giác đau, lực đạo của Diệp Phạm rất nặng Đường cẩm ai bảo ngươi khắp nơi so với ta, nếu như ta không dẫm lên ngươi để thượng vị, đến lúc đó trong cung làm sao có vị trí của ta. Diệp Phạm bỗng nhiên cười cô nhìn qua con mắt đường cầm, đáy mắt cùng giữa lông mày đều là châm chọc. Ngươi không nghĩ tới đi, hoàng thượng nhìn chúng ta ta hưởng hết vinh hoa phú quý, từng bước một bò đến vị trí này như bây giờ, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng dễ như chờ bàn tay. Một giây sau, Diệp Phạm bỗng dưng bỏ tay đường cầm ra, thân thể đường cầm nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Mắt sắc của Diệp Phạm lạnh lùng, là Đường Cầm trêu chọc cô trước muốn đánh cô, cô liền để Đường Cầm biết có một số việc Đường Cầm không chọc nổi. Khán giả xem cuộc biểu diễn này, đáy mắt sáng cực kỳ. Đường Cầm từ lúc mới bắt đầu khí thế bước người, sau đó lại có ý đồ đánh Diệp Phạm, kết quả bị Diệp Phạm ngăn lại, hoàn toàn bị Diệp Phạm áp chế. Đoạn diễn này cho đến bây giờ, khí thế của Đường Cầm hoàn toàn đã bị mất hết, hiện tại cô ta hoàn toàn phải xuôi theo biểu diễn của Diệp Phạm mà biểu diễn, đã mất đi quyền chủ động. giám khảo tần vận lộ ra mỉm cười cô là diễn viên gốc diễn bộ phim này tự nhiên đối với màn biểu diễn này có càng nhiều cảm thụ vai diệp phạm diễn là nhân vật lúc trước của cô lại hoàn toàn diễn xuất khác biệt với kịch bản khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ cô chờ mong diệp phạm sau đó sẽ làm sao để diễn tiếp lúc này diệp phạm ngồi xổm xuống cô bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cái cằm của đường cầm ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lên trên mặt đường cầm lại mang theo cảm giác áp bách sâu đậm Diệp Phạm nhẹ tay khẽ vút qua mặt đường cầm, đầu ngón tay lứt qua chỗ nào cũng đều mang theo băng lãnh, một chút lại một chút làm cho người kinh hãi. Diệp Phạm không nhanh không chậm mở miệng cúi đầu nhìn xem đường cầm. Nhìn cái gương mặt này đi, đã từng xinh đẹp tới cỡ nào cho dù là hoàng thượng cũng si mê ngươi một đoạn thời gian. Diệp Phạm bỗng nhiên biến đổi, mà bây giờ thì sao? Diệp Phạm hời hợt nói một câu, ngôn ngữ lại lộ ra châm chọc. Đầu tóc ngươi rối loạn, mặt cũng biến xấu, không có ai nói qua cho ngươi sao. Cái bộ dáng này của ngươi thật sự là xấu xí đến cực điểm. Đường cầm bị ép ngửa đầu, nhìn xem Diệp Phạm cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, hết thảy đều là do ngươi ban tặng. Diệp Phạm thật sự là đáng sợ, hoàn toàn hạn chế hành vi của cô ta cũng hạn chế năng lực suy thư của cô ta. Cô ta chỉ có thể lộ ra biểu lộ hung ác ý đồ để mọi người nhớ kỹ màn biểu diễn của mình. Diệp Phạm nhàn nhạt nói, lúc trước ta nghĩ muốn rời khỏi cung, cùng người nhà đoàn tụ, cùng người yêu cùng qua một đời, ta chỉ có ngần ấy yêu cầu đơn giản, đều bị ngươi hủy đi. Thành âm Diệp Phạm lạnh lẽo, hiện tại, đến phiên ngươi. Ta trải qua bao nhiêu thống khổ, ta sẽ cho ngươi nếm thử gấp bội. Cô nhìn đường cầm, nói rõ, từng câu từng chứ, ta muốn ngươi cả một đời ở tại trong lãnh cung, bị người đời quên lãng, cùng gió lạnh làm bạn, nhìn ta đi lên vị trí hoàng hậu. Đường cầm đã hoàn toàn bị khí thế của Diệp Phạm áp đảo cô ta mở to mắt đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên biểu hiện như thế nào. Không khí yên tĩnh lại, tất cả mọi người coi như cảnh này đã kết thúc. Lúc này, Diệp Phạm cầm trong tay một chiếc khăn trắng tuần, cô cầm lấy khăn, chậm rãi trà tay, động tác cực nhẹ, cực chậm yêu nhã đến cực điểm. Giống như vừa rồi đối với đường cầm đụng chạm, cô cũng không vui. Hiện tại Diệp Phạm nhẹ lau càng thêm biểu hiện cô cùng đường cẩm một người là sủng phi, một người là phi tử bị phế vào lãnh cung, hai người đến chết cũng không cùng chung một hoàn cảnh. Diệp Phạm đứng lên, một chiếc khăn trắng noãn nhẹ rơi trên mặt đất. Diệp Phạm kho người chào tượng trưng cho đoạn biểu diễn này chân chính kết thúc. Khóe môi hạ hàn cong lên, lộ ra nụ cười khen ngợi. Đường cầm vốn muốn mượn cảnh đánh Diệp Phạm phát thiết lừa giận không nghĩ tới Diệp Phạm phản ứng cực nhanh trong nháy mắt đem thế cục thay đổi Cuối cùng động tác kia càng biểu hiện Diệp Phạm hoàn toàn không có đem Đường Cầm đặt ở đáy mắt cô hời hợt biểu hiện chuyện này. Thật sự là vẽ rồng điểm thêm mắt, thông qua biểu diễn của Diệp Phạm, khán giả hoàn toàn cảm nhận được mỹ nhân tuổi xế chiều Ân Sủng đã không còn, chỉ có tuyệt vọng bao phủ Đường Cầm. Cuộc biểu diễn này quá mức sinh động, người diễn cũng quá mức đặc sắc, cơ hồ giống như một mình Diệp Phạm một người diễn xuất, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Đường Cầm. Biểu diễn đặc sắc như vậy, là Diệp Phạm mang cho bọn họ Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vang dội rõ ràng, vang lên trong không khí tất cả đều là sự khẳng định đối với Diệp Phạm. mươi 77 Đô Đô cũng là con của anh. Không chỉ có người xem ở đây bị kinh diễm bởi màn biểu diễn của Diệp Phạm, mưa đạn bên trên khán giả cũng đang không ngừng phát biểu bình luận. Ta không nhìn lầm đi, vừa rồi đường cầm giống như muốn đánh Diệp Phạm, cô ta cái này là cố ý kiếm chuyện sao quá mức đi. Diệp Phạm cực giỏi a đoạn kịch này hóa ra còn có thể cải biên như thế, thêm kiến thức Ban giám khảo đều nói có thể tự do phát huy, đường cầm làm như vậy cũng không sai đi. Mặt phen hâm mộ đường cầm thật to lớn, để ngươi phát huy chính là mượn cơ hội đánh người. Diệp Phạm chỉ dựa vào khí thế liền đem đường cầm nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn Mưa đạn bên trên fan hâm mộ Diệp Phạm cùng đường cầm theo thường lệ lại tranh cãi. Nhưng, bọn họ rất nhanh lại chú ý đến tình huống trên sàn diễn. Trên đài, Diệp Phạm hơi ngước mặt lên tinh tế thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mà đường cầm ở một bên, đầu lại buông thõng xuống, cảm giác giống như sĩ khí hoàn toàn không còn. Tệ thuật đi đến trên đài, hiện tại mời ban giám khảo bình luận một chút. Tần Vận cầm mic lên, khắp khuôn mặt là nụ cười, diệp phạm tôi trước kia chưa từng có nghĩ tới, nhân vật này còn có thể diễn dịch như vậy. Cô hoàn toàn lật đổ hình tượng lạnh nhạt trước kia của nhân vật đem hình tượng cường thế mới đưa vào trong lòng mọi người. Lần cải biên này tôi phi thường hài lòng. Ngay cả diễn viên chính của bộ phim này trước kia cũng đều khẳng định Diệp Phạm có thể thấy được Diệp Phạm lần này biểu diễn có bao nhiêu yếu tố. Tần vận ngược lại nhìn về phía đường cầm, giọng điệu nhạt đi, đường cầm, đoạn sau khí thế của cô có chút yếu. Cô kỳ thật đã rất liền truyền, đường cầm nghe được sắc mặt trắng nhợt. Tần vận tiếp tục nói cô nên suy nghĩ kỹ một chút về sau nếu như bị người đối diễn đoạt mất danh tiếng cô nên làm như thế nào. Sắc mặt đường cầm càng thêm tái nhợt. Hạ Hàn nhìn qua Diệp Phạm, bỗng nhiên hỏi một câu, Diệp Phạm, cô tại sao nghĩ đến tăng thêm một đoạn cuối cùng? Diệp Phạm suy tư một hồi, mở miệng, kỳ thật nhân vật Đức Phi này là rất lạnh lùng, cô ấy ngay từ đầu khinh thường cùng người khác tranh thủ tình cảm, sau khi tính cách biến hắc hóa lại càng lạnh lùng. Cho nên dù là cô ấy có đi đến vị trí cao hơn, cũng sẽ định sẵn là lẻ loi một mình. Mắt sắc của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, kỳ thật câu nói này mơ hồ lộ ra tâm tư chân thực của Diệp Phạm. Ở trong lòng Diệp Phạm, đoán chừng cô đã nhận định ở giới giải trí trên con đường này cô sẽ một mình đi lên phía trước. Vô luận gặp sự tình gì cô sẽ chỉ một mình đối mặt. Nhưng anh sẽ dõi theo cô, bất kể là giới âm nhạc hay là điện ảnh hoặc là phương diện khác. Con đường này, hai người sẽ ở cùng một chỗ sóng vai tiến lên. Ý nghĩ của anh, anh muốn từng chút nói cho cô, làm cho cô rõ ràng tâm ý chân chính của anh. Hạ Hàn chậm rãi mở miệng thanh âm mát lạnh vang lên, đoạn này cô biến đổi rất tốt. Anh nhìn chăm chú Diệp Phạm môi mỏng phun ra một câu, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực có một số người đạt tới đỉnh cao sự nghiệp cũng không nhất định là cô độc, sẽ có người ở cạnh cô cùng nhau đi thẳng đến cuối cùng. Diệp Phạm ngơ ngẩn Hạ Hàn nói như vậy, giống như ẩn giấu đi cái gì, lại phảng phất đang ám chỉ điều gì im lặng lộ ra một ít chuyện. Diệp Phạm không rõ trong lời nói có thâm ý gì, người ở chỗ này đều không để ý hay lý giải Hạ Hàn có ý gì. Lúc này, Hạ Hàn bỗng dưng cong môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ví dụ như fan hâm mộ của cô, ví dụ như người nhà của cô, bọn họ sẽ một mực ở bên cạnh cô. Anh không để lại dấu vết qua câu nói này. Diệp Phạm mấp máy môi cảm ơn Hạ Lão Sư. Hạ Hàn nhíu mày, mưa đạn lại nổi lên nhiều bình luận hơn. Ta hình như thấy được không khí phấn hồng đâu đây. Hàn giả phu thê mỗi lần phát kẹo đường đều vội vàng đến không kịp chuẩn bị, nhưng mà ta thích. Hạ đại thần nói chuyện luôn giấu một nửa, để cho người ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra à. Hạ hàn tùy tiện một câu lời bình cũng bị các ngươi diễn giải như thế các ngươi suy nghĩ nhiều. Đường trạch, trên TV đang phát kế hoạch cự tinh, Diệp Phạm cùng đường cầm đã biểu diễn xong, đang nhận bình luận từ ban giám khảo. Diệp Phạm cùng đường cầm hai người cùng xếp hàng đứng đó, Diệp Phạm thần sắc lãnh đạm giống như gặp bất cứ chuyện gì cô đều có thể tỉnh táo giải quyết mà đường cầm đứng ở bên cạnh cô lại cùng cô hoàn toàn tương phản. Tuy nói trên mặt đường cầm không có cái gì biểu lộ nhưng ánh mắt của cô ta lại bán đứng cô ta. Vừa rồi diễn xuất thất bại đã làm cho cô ta mất yêu thế, có thể nói vừa rồi trong đoạn biểu diễn kia cô ta một mực bị Diệp Phạm áp chế. Đối với tính tình ngạo nghế đường cầm mà nói, đây không phải một chuyện có thể dễ dàng tiếp nhận. Giản Lan ngồi ở trước TV, từ lúc thiết mục bắt đầu cho tới bây giờ, bà một mực không hề rời khỏi ghế sofa, từ đầu đến cuối bà đều nhìn chăm chăm TV. Ban giám khảo đã bình xong diễn xuất của Diệp Phạm cùng đường cầm, hai người đi xuống đài. Giản Lan lúc này mới thu hồi ánh mắt, bà dơ tay lên, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Trong quá trình diễn xuất vừa rồi, đường cầm lâm thời phát huy, nghĩ muốn thừa cơ áp chế Diệp Phạm, cô ta hướng Diệp Phạm vươn tay, muốn thường cho Diệp Phạm một cái tát. Một khắc này, tâm của Giản Lan lập tức bị buộc chặt cũng không biết là vì đường cẩm hay là vì Diệp Phạm. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang trong phòng khách nhanh tới không thể nghe thấy, lập tức tản đi. Trong đầu Giản Lan hiện lên con mắt của Diệp Phạm, cặp mắt kia cùng bà sinh ra giống nhau như đúc. Bà không nhịn được muốn tới gần Diệp Phạm. Giản Lan từ trước đến nay là người quyết đoán, bà không muốn để cho chuyện này một mực phiền nhiễu bà. Kế hoạch cự tinh còn đang quay, bà còn có rất nhiều thời gian có thể tiếp cận Diệp Phạm. Sau khi Diệp Phạm và Đường Cẩm xuống dưới, mà biểu diễn tiếp theo chính là của Thường Tố cùng Thạch Nhị. Thạch Nhị sau khi biết lần này là ngẫu hứng biểu diễn, đã sớm luống cuống. Nếu để cho cô ta dựa theo kịch bản đọc thuộc lời thoại, cô ta còn có thể miễn cưỡng qua. Nhưng bây giờ làm cho cô ta ở ngay tại hiện trường biên lời thoại, lại cùng người khác đối diễn, cô ta quả thực muốn lập tức bỏ quyền. huống chi, người đối diễn cùng cô ta lại là Thường Tố A, Thường Tố nổi danh diễn xuất tốt, cô ta thật sự là vội muốn chết. Nhưng lạc lập tức phải lên sân khấu, thạch nhị chỉ có thể kiên trì. Thường tố có cảnh gì mà chưa từng chứng kiến qua, trong thời gian thật ngắn, cô cấp tốc kiến tạo ra lời thoại cùng tràng cảnh tâm tính cũng rất trầm ổn. Đoạn diễn bắt đầu, thường tố nói lời thoại kế tiếp đến thạch nhị, kết quả thạch nhị ấp à ấp úng, liền câu thoại đầu tiên đều nói không lưu loát. Biểu hiện của thạch nhị hỏng bét vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến thường tố. Thường tố không chút hoang mang, chấn định biểu diễn của mình. Cảnh này cơ hồ chỉ có thường tố một người một vai, Thạch Nhị liền trở thành tường. Thật sự là chuyện cười lớn. Sau khi diễn xong, Thạch Nhị cũng biết mình mất mặt mặt đều đỏ lên. Tần vẫn rất nặng lời cô phê bình Thạch Nhị chính cô không biết diễn xuất cũng không cần liên lụy đối thủ của cô. Nếu như cô không biết nói lời thoại thế nào, tối thiểu nhất cũng có thể dùng biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả. Đáng tiếc cô cái gì cũng không làm đến tôi thật sự rất thất vọng. Thạch nhị gục đầu xuống, sắc mặt khó coi. Thời điểm tần vẫn đánh giá thường tố, sắc mặt dịu hơn một chút. Thường tố cô làm rất tốt màn biểu diễn này một mình cô gánh đại bộ phận phần diễn lại làm cho người khác nhịn không được muốn xem hết. Liên quan tới biểu hiện của thạch nhị, hạ hàn chỉ nói một câu, lại hết sức nghiêm khắc. Ngữ khí của anh rất lạnh tôi từ trên người cô nhìn không ra bất kỳ tố chất nào của một diễn viên. Câu nói này rất nghiêm trọng. Hạ hàn nói xong câu đó, lười nhắc nhìn thạch nhị. Mưa đạn cũng ở trắng trợn phát biểu ngôn luận, không phải chứ Thạch nhị cũng quá yếu đi tài nghệ này, còn có mặt mũi lôi kéo Diệp Phạm lẫn lộn, lăn ra khỏi giới giải trí đi. Thạch nhị vẫn là đừng đến để mất mặt xấu hổ, giả đụng chạm Diệp Phạm bị Diệp Phạm nghiền ép cùng thường tố đối diễn lại bị thường tố ngược, thật sự là mất mặt. Nếu không phải thường tố tâm tính tốt, cô ấy liền bị Thạch nhị liên lụy. Thạch nhị tự mình diễn hỏng bét, đừng kéo người khác xuống nước a. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tất cả mọi người so tài xong. Sau khi tiết mục tổ thống kê điểm số tề thuật đem toàn bộ các huyền thủ toàn gọi tới. Tề thuật nhìn về phía mọi người, trận ngẫu hứng biểu diễn này, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy biểu hiện của mình. Diệp Phạm thường tố những người biểu hiện tốt đều có sắc mặt bình tĩnh, mà thạch nhị những người biểu hiện kém đều có sắc mặt khó coi. Tề thuật liếc nhìn Diệp Phạm thường tố, mở miệng, lần này minh tinh khiêu chiến có một số người biểu hiện rất tốt cho dù là trong trường hợp như vậy, bọn họ vẫn như cũng có thể bảo trì thực lực ưu tú. Mà có một số người nhìn ra được hoàn toàn không thích ứng chế độ thi đấu kiểu này, trong lòng tố chất cũng không đủ mạnh về sau còn cần cố gắng nhiều hơn. tệ thuật hiện tại tôi đến tuyên bố kết quả minh tinh khiêu chiến lần này. Đường cầm lập tức ngẩng đầu chăm chú nhìn tệ thuật. Nếu như cô ta không có có trở thành tuyển thủ chính thức còn ở trong trận đấu với Diệp Phạm thua trận, vậy cô ta thật đúng là mất hết mặt mũi. tệ thuật trong năm tuyển thủ đến khiêu chiến, chỉ có một người có tư cách trở thành tuyển thủ chính thức. Ánh mắt tề thuật chậm rãi lướt qua kia năm tuyển thủ khiêu chiến toàn bộ bọn họ rất khẩn trương, có người lòng bàn tay đều ướt mồ hôi. Đường cầm nắm chặt tay, thân thể căng cứng. Lúc này tề thuật mở miệng, đường cầm chúc mừng cô khiêu chiến thành công, cô đã trở thành tuyển thủ chính thức. Đường cầm lần này cùng Diệp Phạm đối diễn, mặc dù cô ta bị Diệp Phạm áp chế, nhưng xem như cũng đã hoàn thành cả đoạn biểu diễn. Bởi vì Diệp Phạm quá mức ưu tú, mới có vẻ đường cầm có trình độ thấp. Nhưng thực tế đường cầm so sánh cùng các tuyển thủ khiêu chiến khác thực lực lại mạnh hơn một mảng lớn. Lại thêm lần trước khiêu chiến đường cầm gầy đàn guitar thắng thường tố, điểm số hai trận tổng hợp lại cô ta có điểm số cao nhất trong năm người cho nên cô ta khiêu chiến thành công. Đường cầm tâm tình buông lòng cô ta cuối cùng không có thua quá khó nhìn. Nhưng mà rõ ràng cô ta khiêu chiến thành công vì cái gì cô ta lại không thấy vui vẻ chứ. Đường cầm nhìn qua bóng lưng diệp phạm, bóng lưng cô thằng tắp thần sắc lạnh nhạt. Mới vừa rồi bị Diệp Phạm hoàn toàn áp chế, sợ hãi lại nổi lên trong lòng đường cầm. Dưới khí thế của Diệp Phạm cô ta hoàn toàn không có lực phản kích. Đường cầm bỗng nhiên có một ý niệm trong đầu cô ta cũng không muốn tiếp tục cùng Diệp Phạm diễn xuất cùng một chỗ. Loại cảm giác dày vò này cô ta vĩnh viễn không nghĩ tới mình lại được lại thể nghiệm. Mình tình khiêu chiến hạ màn tuy nhiên tâm tình của mọi người đều không có buông xuống. Bởi vì trận tranh tài tiếp theo muốn đào thải một nửa số người, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Hạ lão thái thái sau khi về đến nhà quả thực là đứng ngồi không yên. Lòng của bà đã bị chuyện của đô đô phiền tới, không phải hạ hàn nói mấy câu liền có thể chấn an xuống. Hạ lão thái thái suy nghĩ mấy ngày, gọi điện thoại cho Trình Bình. Hạ hàn thường xuyên đi tới nhà Trình Bình, hạ lão thay thái, thái nghĩ đến Trình Bình hẳn là đối với việc về đô đô có hiểu biết bà muốn gọi điện thoại, không lộ ra dấu vết tìm hiểu một phen. Lập tức Hạ lão Thái Thái nghĩ nghĩ, đem điện thoại cúp xuống, trực tiếp ngồi vào xe đi nhà Trình Bình, vừa vặn bà đã lâu không cùng Trình Bình gặp mặt, đợi chút nữa cũng có thể lưu lại cùng ăn cơm tối. Gì? Trình Bình nhìn thấy Hạ lão Thái Thái đột nhiên tới chơi có chút sửng sốt. Sao người lại tới đây? Hạ lão Thái Thái cười cười ta tìm con hỏi ít chuyện. Trình Bình để Hạ lão Thái Thái ngồi vào trên ghế salon, để Hà mẹ mang cho bà một ly trà. Con biết cô gái mà Hạ Hà Hàn thích là ai chăng? Hạ Lão Thái Thái tò mò hỏi. Trước đó Hạ Hàn có thích một người chuyện này là Hạ Lão Thái Thái cùng Trình Bình nói, Trình Bình lúc này mới lưu ý đến cô gái kia chính là Diệp Phạm. Trình Bình giật mình, cũng không nói đến tên Diệp Phạm. Hạ Lão Thái Thái nhìn ra Trình Bình do dự cũng không có thúc sục. Hạ Lão Thái Thái lại hỏi một câu, con không cần nói cho ta cô gái ấy là ai, con chỉ cần nói với ta, Hạ Hàn cùng cô gái ấy có khả năng sao? Trình Bình nghĩ nghĩ đến thái độ của Diệp Phạm còn đoán chừng có chút không được con gái người ta tự hồ không hứng thú. Hạ lão thay Thái dáng vẻ hiểu rõ, bà không cùng Trình Bình nói, bà biết nguyên nhân. Nếu không phải hạ hàn lúc trước đã làm sai chuyện người ta có thể không tiếp nhận hạ hàn sao? Đổi lại là mình trong lòng cũng sẽ có ngăn cách. Hạ lão Thái Thái trong lòng hiếu kỳ, nhưng bà đã đáp ứng hạ hàn, sẽ không đem chuyện của đô đô việc này cùng người khác nói, bà tự nhiên sẽ giữ bí mật. Bà! Thanh âm Đô Đô nãy thanh nãy khí vừa lúc lấp đầy trái tim tiếc nuối của Hạ lão thái thái. Hạ lão thái thái vừa nghe thấy thanh âm, liền lập tức quay đầu. Đô Đô mặc một chiếc áo bông thật dày, gần như sắp bao thành một quả cầu. Nhưng Đô Đô có khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mỗi ngũ quan đều tinh xảo, cho dù mặc thành một quả cầu cũng là một quả cầu đáng yêu. Đô Đô ngoan ngoãn đứng tại cửa ra vào cười dài của mình, sau đó đeo lên dép lê lạch bạch đi vào trong. A cùng lúc đó, đô đô cũng nhìn thấy hạ lão thái thái. bé mặc dù thấy kỳ quái hạ lão thái thái làm sao lại xuất hiện ở đây, nhưng bé vẫn như cũ lễ phép kêu một tiếng. con chào cụ. trình bình lại là sững sờ, bà quay đầu nhìn về phía hạ lão thái thái. hai người gặp mặt qua rồi sao? đô đô thế nào lại gọi gì là cụ a? hạ lão thái thái cười tuồng tìm, không có nói thật với trình bình. ta ở nhà hạ hàn có thấy qua đô đô. tuổi tác của đô đô cũng tựa như là chát của ta nha. hạ lão thái thái hướng đô đô vẫy gọi đô đô lại đây ngồi đô đô rất nghe lời đi tới trình bình giúp đô đô cởi áo khoác dày bên trong áo len của bé in một hình hoạt hình bà mẹ muốn ra đô đô dùng ngón tay chỉ chỉ tivi trình bình cười cười giúp đô đô mở tivi ra hạ lão thái thái ngồi ở một bên nhãn tỉnh sáng lên bà không có mở miệng mà yên lặng cùng đô đô nhìn chằm chằm vào tivi Đêm nay kế hoạch cự tinh vừa mới trực tiếp xong, lập tức liền có kênh tiến hành truyền hình trực tiếp chương trình này. Hạ lão thay thái, thái trong lòng suy đoán, mẹ của Đô Đô Hàn là giống như Hạ Hàn cũng là minh tinh. Mẹ ra đến rồi, Đô Đô rất vui vẻ kêu một tiếng, bé vừa nhìn thấy Diệp Phạm liền lập tức nhếch môi nở nụ cười. Vì không muốn làm người khác chú ý, hạ lão thay thái, thái cố gắng áp chế kích động ai là mẹ của Đô Đô A. Đô đô dùng tay mũm mĩm chỉ Diệp Phạm rất nhiệt tình giải đáp cho Hạ Lão Thái Thái người xinh đẹp nhất kia chính là mẹ của Đô đô. Hạ Lão Thái Thái nhìn về phía Diệp Phạm trên màn hình cũng đồng ý theo mẹ của Đô đô quả nhiên là xinh đẹp nhất. Đô đô phát hiện người cụ ở trước mắt cái này cũng giống như mình đều thích mẹ bé lập tức liền đối với Hạ Lão Thái Thái gần gũi hơn khá nhiều. Hạ Lão Thái Thái cũng không phải là bởi vì Hạ Hàn thích Diệp Phạm mới khen cô. Hạ lão Thái thái nhìn kỹ một chút trong tất cả các tuyển thủ trong đó, Diệp Phạm quả thật là người nổi bật nhất quả nhiên cùng Hạ Hàn cực kỳ xứng đôi. Hạ lão Thái thái tiếp tục cùng Đô Đô xem tiết mục phương thức nói chuyện của Diệp Phạm thái độ đối với mọi việc cũng rất hợp với bà. Đô Đô có thể được dạy đến tốt như vậy, đều là công lao của Diệp Phạm. Hạ lão Thái thái đột nhiên nhớ tới mẹ của Hạ Hàn qua đời lúc Hạ Hàn còn nhỏ, Hạ Hàn là do bà nuôi lớn. Bà so với bất luận một ai khác đều rõ ràng hơn hết, dù cho bà có đem hạ hàn chiếu cô tốt đến mấy tình thương của mẹ vẫn là không thể thiếu. Mà Diệp Phạm một thân một mình nuôi dưỡng đô đô cũng nhất định trải qua không ít khổ cực. Hạ lão thái thái nhìn thoáng qua đô đô ở bên cạnh nhìn không được đỏ trong mắt. Bà đưa thay sờ sờ đầu đô đô, bà hy vọng hạ hàn có thể sớm một chút theo đuổi được Diệp Phạm, để Diệp Phạm cùng đô đô đều không cần khổ cực như vậy. Đồ đồ một chút cũng không có phát giác được tâm tư của hạ lão thái thái, bé chỉ là hoa hướng dương nhỏ của mẹ, mẹ ở đâu, ánh mắt của bé đều hướng theo tới đó. Trình Bình ở một bên lại thấy được sự khác là của hạ lão thái thái, trong nội tâm của bà dù cảm thấy kỳ quái, nhưng căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, chỉ coi là hạ lão thái thái muốn có chát. Bên kia, biệt thự của kế hoạch cự tinh, bởi vì tuần trước đã nghỉ ngơi một tuần cho nên một ngày nghỉ kỳ sau khi tranh tài kết thúc bọn họ liền phải lập tức trở về tiến vào vòng đấu loại tiếp theo Diệp Phạm ở trong biệt thự đợi xe của đoàn đội cô tới. Những tuyển thủ khác đều đã rời đi, cô gọi điện thoại cho đới cận Sơn, cũng không ai tiếp. Một lát sau, đới cận Sơn phát một tin nhắn ghi biển số xe cho Diệp Phạm. Diệp Phạm rời đi biệt thự, đi dọc theo đường bên ngoài. Một chiếc xa hơi màu đen đỗ cách đó không xa, biển số xe giống như biển số mà đới cận Sơn nhắn cho cô. Đó là một chiếc xe cực kỳ lạ lẫm, Diệp Phạm chưa thấy qua bao giờ. Diệp Phạm đi đến phía trước chiếc xe kia, dừng bước. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Là Hạ Hàn, Diệp Phạm híp mắt cảm thấy kỳ quái, tại sao lại là anh? Hạ Hàn cong cong môi, ném ra một câu ổ. Vì cái gì không thể là anh? Đêm nay bọn họ rõ ràng mới ở trên tiết mục gặp qua, mỗi lần tiết mục ghi hình xong đều là xe của đoàn đội lái tới. Lần này, Hạ Hàn tới thay cho đoàn đội của cô, đến cùng là có dụng ý gì? Sắc mặt Hạ Hàn ngưng lại cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Phạm, đô đô đang ở nhà chờ em, em chỉ có thời gian nghỉ một ngày, nếu như muốn cùng con ở chung nhiều một chút. Trong miệng Hạ Hàn thốt ra mấy chữ, vậy liền lên xe đi. Ngữ khí của anh chậm chạp lại mang khí thế cực mạnh, hoàn toàn không cho cô cự tuyệt. Diệp Phạm đứng ngoài xe, Hạ Hàn ngồi trong xe, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng bên này còn có một số nhân viên công tác chưa có nghỉ ngơi Diệp Phạm không muốn lưu lại ở đây lâu thêm. Cô đành mở cửa xe, ngồi vào ghế phục cạnh tay lái. Cửa xe vừa đóng tiếng vang bên ngoài bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Trong xe trầm mặc cực kỳ, chỉ có không khí đang lưu động phát ra thanh âm nhỏ bé tới. Diệp Phạm cũng không biết lúc cô ngồi vào trong xe một chớp mắt kia, liền đã tiến vào kế hoạch của Hạ Hàn. Xe ô tô màu đen nhẹ nhàng lái vào trong bóng đêm. Rời đi khu biệt thự, đến trên đường cách cuộc sống về đêm ở thành thị phong phú, đèn đốt sáng trưng, giống như ban ngày. Diệp Phạm vô ý thức xem xét tình huống chung quanh cô không muốn cùng Hạ Hàn bị cầu từ chụp tới. Ánh mắt Hạ Hàn liếc qua, khóe môi anh nhẹ cong, đạm mặc mở miệng, truyền thông chưa quen thuộc với chiếc xe này, sẽ không đi theo chụp. Diệp Phạm hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô đang suy nghĩ gì, trong lòng Hạ Hàn đều rất rõ ràng. Cô ừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Chỉ cần an toàn về đến nhà liền tốt ngày hôm nay cô cũng đã rất mệt mỏi, trên đường đi cũng không muốn nhiều lời. ô tô bình ổn chạy một đoạn thời gian, một lát sau, lộ tuyến tựa hồ như thay đổi. Hạ Hàn chuyển tay lái đến một con đường khác đem ô tô chạy lên đường cao tốc. Diệp phạm phát giác được không thích hợp nheo mắt lại. Cô mở miệng thanh âm lạnh lùng, Hạ Hàn, đây không phải đường về nhà tôi. Hạ Hàn không lạnh không nhạt trả lời một câu, anh biết. Diệp Phạm nghiêng đầu sang, trông thấy đường cong rõ ràng bên mặt Hạ Hàn, ở nơi không đủ tia sáng chiếu tới, càng thêm lạnh bút cực kỳ. Anh cũng không có nhìn cô chỉ là đem xe trực tiếp hướng phía trước chạy. Diệp Phạm không hề bối rối, bình tĩnh hỏi, anh muốn lái đi nơi nào? Hạ Hàn một mực không có trả lời, Diệp Phạm rất nhanh thua tầm mắt lại, nắm chặt hai tay, suy nghĩ trong đầu cực nhanh quay vòng vòng. Hạ Hàn muốn làm gì? Không, chuẩn xác hơn mà nói, anh phải chăng muốn nói điều gì? Chẳng lẽ anh biết chân tướng rồi sao? Chuyện này rõ ràng chỉ có một mình cô biết hạ hàn từ đâu mà biết được. Diệp Phạm nghĩ không ra đáp án, suy nghĩ lại càng ngày càng loạn. Cô dần dần trở nên hơi lo lắng, nhưng lại nhanh chóng ép buộc mình tỉnh táo lại. Suy thư qua đi cô nghĩ tới một cái biện pháp thăm dò anh có biết chuyện hay không. Diệp Phạm điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó mở miệng, hạ hàn, tôi biết anh đối với tôi cùng đô đô đều rất tốt. Anh bình thường làm bạn với đô đô. Mang theo bé con đi rất nhiều nơi, để đô đô không thấy cô đơn. Tất cả mọi chuyện tôi đều phi thường cảm kích. Diệp Phạm đếm kỹ lấy điểm tốt của Hạ Hàn, bất chi bất giác, trong nội tâm cô cũng đã nhớ kỹ nhiều như vậy. Hạ Hàn không nói chuyện, đáy mắt thâm thúy hiện lên ý cười không dễ dàng phát giác. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Phạm. Nhưng là, Hạ Hàn cũng tương tự có thể phán đoán dưới biểu lộ tỉnh táo này, đến cùng có bao nhiêu bối rối. Anh đã sớm nghe được thăm dò bên trong lời nói của Diệp Phạm hiện tại chỉ là lặng yên mà quan sát cô, xem cô sẽ còn tiếp tục nói cái gì. Diệp Phạm truyền hướng câu chuyện, đáy mắt sâu thẳng, nhưng là việc anh nhúng tay vào cũng quá nhiều rồi. Hạ Hàn ý vị thâm trường lộ ra nụ cười, thật sao? Diệp Phạm rất chân thành cường điệu nói, đô đô là con của tôi. Hạ Hàn không nói chuyện anh nhẹ cong khóe môi, trong xe đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. một giây sau chân anh nhấn ga ô tô tăng tốc sau khi xuống khỏi đường cao tốc rẽ mấy cái ngã rẽ đến một con đường yên lặng ô tô chậm rãi ngừng lại thừa dịp Hạ Hàn còn chưa nói gì Diệp Phạm cúi đầu mở dây an toàn muốn tìm cơ hội rời đi lúc này động tác của Diệp Phạm cứng lại cô phát giác được một lực đạo giữ lại cô thời điểm ngăn lại hành vi của cô Hạ Hàn đã nghiêng thân tới mắt sâu nhìn cô khí thức lạnh lẽo mãnh liệt của người đàn ông này cũng bao phủ lấy cô Hạ Hàn, đôi mắt Diệp Phạm ảm đạm gọi tên của anh. Con mắt của Diệp Phạm bông thõng xuống, nhìn thấy khớp xương tay của Hạ Hàn rõ ràng nắm chặt cánh tay của cô. Thái độ của anh rất rõ ràng, không cho cô rời đi. Bóng đêm cực sâu, đèn đường bên ngoài lọt vào trong xe. Ánh đèn khó khăn lắm chiếu sáng lên mặt hai người bọn họ có thể đem ngũ quan thấy rõ. Diệp Phạm dương mắt lên, đối diện với ánh mắt của Hạ Hàn. Ánh mắt của Hạ Hàn khóa chặt cô, nghiêm túc lại chuyên chú, giống như là muốn nắm chặt cô. Anh muốn làm cái gì? Giọng điệu của Diệp Phạm rất lạnh. Tôi muốn xuống xe, ý cười trên khóe miệng của Hạ Hàn vừa thu lại, vẫn là không nói lời nào, không có buông tay cũng không buông ra chỉ là ở nơi đó yên lặng nhìn cô. Hạ Hàn trước đây không lâu vừa biết chuyện của Đô Đô, nhưng còn chưa có tìm cơ hội nói cho Diệp Phạm. Sau khi cùng Đô Đô gặp mặt, anh Hạ quyết tâm. Buổi tối hôm nay, chân tướng này sẽ bị anh nói rõ ràng trước mặt cô. Diệp Phạm nhấn mạnh đô đô đang chờ tôi, tôi muốn về nhà. Trực giác nói cho cô biết hạ hàn khả năng có chuyện gì đó muốn nói cho cô, nhưng là cô không muốn biết cũng sợ hãi nếu biết được. Bởi vì đó rất có thể là sự việc cô luôn trốn tránh từ trước cho tới nay. Ánh mắt hạ hàn chậm rãi lướt qua gương mặt của Diệp Phạm từ trên xuống dưới. Không biết vì sao tâm của Diệp Phạm hoảng loạn đến kịch liệt. Tay hạ hàn còn lạnh như băng, vững vàng giữ chặt cổ tay của cô, không chút nào cho cô cơ hội chạy thoát. Diệp phạm di chuyển một tấc, hạ hàn liền nắm chặt thêm một phần. Lòng bàn tay hơi có vẻ thô giáp chạm vào làn da của cô, mềm mại đến cực điểm. Hạ hàn có chút cúi đầu, hai người sát lại càng gần thêm mấy phần. Hai con người đen nhánh của anh giống như hiện lên một tia sáng, lập tức rất sâu nhìn qua tiến vào trong mắt của cô. hạ hàn nhìn chằm chằm diệp phạm một hồi môi mỏng khẽ nhúc nhích diệp phạm em có phải hay không là đã quên diệp phạm run lên nửa giây ánh mắt cô lóe lên khóe môi mím thành thẳng tắp cũng không nói gì trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh chỉ có không khí trầm đọng ngưng kết thân thể hạ hàn nhích tới hơi dò xét gần con mắt của diệp phạm quét qua cặp mắt của cô anh lại mở miệng giọng nói băng lãnh trầm thấp nương theo hô hấp ấm áp vang lên Mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở cô một sự thật không thể bỏ qua. Đồ đô cũng là con của anh. mươi 78 anh sẽ chăm sóc tốt cho em cùng Đô đô. Đùng một tiếng, đại não của Diệp Phạm lập tức một mảnh trống không. Tất cả các thanh âm bỗng nhiên dừng lại tiếng vang xung quanh cũng đột nhiên ngừng, thế giới này rơi vào yên tĩnh. Nhịp tim của Diệp Phạm mãnh liệt tăng tốc, ánh mắt của cô run sợ ngốc luôn tại chỗ. Mắt hạ hàn chớp chớp, ánh mắt ôn hòa đi mấy phần, dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Anh tinh tế đánh giá thần sắc của Diệp Phạm, đôi môi nhếch lên. Quả thực cùng suy đoán của anh giống nhau, Diệp Phạm biết sự thật này, lại không hy vọng anh biết chân tướng. Hạ Hàn đột nhiên buông lòng tay ra, xúc cảm ấm áp lập tức rút đi. Anh không còn trói buộc hành động của Diệp Phạm, chỉ là tâm tình khó tả từ đáy lòng nổi lên. Giọng Hạ Hàn cực thấp vang lên trong xe oi bức. Phía ngoài cửa xe bóng cây lay động, lờ mờ, nhìn không rõ. Môi mỏng của anh hé mở hóa ra em đã sớm biết chuyện này. Diệp Phạm không phủ nhận cũng không trả lời. Tầm mắt của cô buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này an tĩnh một lát, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, gọi một tiếng tên của cô, Diệp Phạm. Diệp Phạm chậm rãi ngước mắt, nhìn tiếng Hạ Hàn trong mắt anh biết từ lúc nào. Hạ Hàn không nói dối, đô đô sinh bệnh lần đó có ở bệnh viện rút máu. Ánh mắt Diệp Phạm ảm đạm mấy phần. Hạ Hàn đại khái là sau khi sinh nghi, mới sẽ xét nghiệm mẫu máu của Đô Đô. Hạ Hàn hỏi, cho nên trước đó em mới kháng cự anh cùng Đô Đô gặp mặt sao? Diệp Phạm chấp nhận cô trầm tư một hồi, mở miệng, Đô Đô cùng với một người cha chưa từng gặp mặt bao giờ nhận nhau, với bé con mà nói tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Cho tới nay, Đô Đô cũng sớm đã nhận định sự thật bé không có cha. Hạ Hàn xuất hiện là một việc ngoài ý muốn. Lông mày Hạ Hàn siết chặt thanh âm hơi trầm xuống, nhưng là Đô Đô hiện tại rất cần một người ba. Hạ Hàn, anh đừng quên. Thái độ của Diệp Phạm đột nhiên trở nên lạnh. Năm nay, anh cùng Đô Đô vừa mới gặp mặt. Diệp Phạm đối với thân phận chân thật của Hạ Hàn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cô chỉ biết nhiều năm như vậy, Hạ Hàn chưa từng phát hiện Đô Đô tìm tới Đô Đô. Hiện tại anh như vậy là muốn tính toán cái gì? Chỉ là vì đền bù cho Đô Đô ba năm qua thiếu thốn tình thương của cha sao? Diệp Phạm không có muốn độc chiếm đô đô suy nghĩ, nhưng giờ phút này cô đều là nghĩ cho đô đô. Phía ngoài cửa xe lọt vào ánh đèn u ấm, nổi bật lên hàm dưới căng cứng của Hạ Hàn, giống nhau thường ngày trầm mặc băng lãnh, nhưng giờ phút này lại lạnh bút đến kinh người. Một lát sau, Hạ Hàn rốt cục lên tiếng anh chậm rãi phun ra ba chữ thật xin lỗi. Hạ Hàn không cách nào cùng Diệp Phạm giải thích trước mắt mà nói, nói xin lỗi là điều duy nhất anh có thể làm. Anh không yêu cầu xa vời Diệp Phạm có thể tha thứ cho mình vì vắng mặt nhiều năm như vậy trong sinh hoạt của Đô Đô, nhưng anh thật sự thích Đô Đô cũng muốn gánh nhận trách nhiệm. Diệp Phạm đã bình tĩnh lại, sắc mặt cô cực kỳ nhạt tôi cùng Đô Đô đã hình thành thói quen cuộc sống của hai người. Cô rất khách quan nói cho Hạ Hàn một sự thật, vô duyên vô cớ thêm một người cha ruột, anh cảm thấy Đô Đô có thể tiếp nhận sao? Hạ Hàn chớp mắt em làm thế nào cùng Đô Đô giải thích? Hạ Hàn nhớ lại thần sắc thương tâm của Đô Đô, bởi vì bạn nhỏ khác đều có một ngôi nhà hạnh phúc hoàn chỉnh, mà bé lại không có. Chỉ cần nghĩ tới đây, Hạ Hàn đã cảm thấy lo lắng. Diệp Phạm trầm mặc một hồi, giọng cô thanh lãnh, nói ra một câu, Đô Đô chỉ biết cha của bé đi đến nơi rất xa. Bóng đêm càng sâu hơn, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống. Diệp Phạm nhắm mắt lại, trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài cực nhẹ. Mãi mãi cũng sẽ không trở về. Trong xe không khí trì trệ xuống, giống như càng bị đè nén. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều không tiếp tục mở miệng, bọn họ đều mang tâm tư riêng, mỗi người ngồi ở một bên ghế, nhìn con đường yên lặng phía trước. Ánh mắt Hạ Hàn cực sâu, huyệt thái dương mỏi như. Trong lòng của anh suy nghĩ rất nặng nề, nặng nề đè ép xuống. Anh tùy tiện xuất hiện, phá vỡ sinh hoạt của mẹ con bọn họ. Mà Đô Đô cho tới bây giờ đều không có chờ mong cha của bé xuất hiện, bé coi Hạ Hàn là ba của mình, là do không biết anh là cha ruột của bé. Nếu như Đô Đô biết rõ chân tướng, bé lại sẽ nghĩ như thế nào? Cô lo lắng Đô Đô sẽ khó chịu, sẽ bối rối, sẽ đau khổ. Diệp Phạm nhíu chặt lông mày, cô nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bạch cũng hoàn toàn không biết. Dòng suy nghĩ của cô chuyển biến, cảm giác khó nói lên lời và mệt mỏi sông lên đầu, làm cho cô không thể chống đỡ được. Diệp Phạm biết Hạ Hàn đối với Đô Đô là thật tâm thật ý thế nhưng là bọn họ cũng không có khả năng bởi vì đứa bé mà kết hợp lại. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng không yêu nhau cho dù cô có thể lựa chọn cùng Hạ Hàn ở một chỗ đóng vai một đôi cha mẹ hoàn mỹ. Nhưng cô đã hứa hẹn muốn cho Đô Đô sinh hoạt tốt nhất tuyệt đối không hy vọng Đô Đô ở trong hoàn cảnh không có yêu thương lớn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trôi qua bao lâu. hạ hàn nổ máy xe xe lái vào trong đêm khuya mà hai người trong xe trầm mặc giống như bóng đêm thâm trầm bên ngoài ô tô xuyên qua từng con đường thẳng đến rừng ở dưới lầu nhà diệp phạm diệp phạm mở cửa xe xuống xe bọn họ không nói hẹn gặp lại cũng không hề nói chúc ngủ ngon xe của hạ hàn ngừng thật lâu dưới lầu anh nhìn qua tòa nhà kia giữa im lặng gió mùa đông lạnh thấu xương tiến vào trong xe khiến cho không khí quanh thân trở nên lạnh băng lên anh lại giống như chưa tỉnh Diệp Phạm về đến nhà, trong phòng khách còn lóe lên ánh đèn, Diệp Phạm nhìn qua. Đồ Đô lúc đầu ngồi ở trên ghế salon, đầu gật xuống từng chút từng chút. Bé đã rất buồn ngủ, nhưng bé kiên trì muốn chờ mẹ về nhà. Lúc này, Đô Đô nghe thấy tiếng mở cửa, bé ngẩng đầu nhìn qua Diệp Phạm, mắt lập tức mờ to, bối rối cũng tản đi nhiều. Chân của bé con bay nhảy từ ghế salon chạy tới. Diệp Phạm đi tới một bên ghế sofa ôm lấy Đô Đô. đô đô vùi đầu ở trong ngực diệp phạm nãi âm nhỏ ủy khuất vang lên mẹ con rất nhớ mẹ diệp phạm thu liễm cảm xúc phức tạp trong mắt cẩn thận ôm lấy đô đô cô ôm đô đô ngồi ở trên ghế salon, không có lập tức trở về phòng diệp phạm sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đô đô nhìn một đôi mắt không lo lắng của đô đô trong lòng cảm thấy có chút chát đô đô nghiêng đầu một chút bé không biết vừa rồi hạ hàn đã cùng diệp phạm thẳng thắn cũng không rõ ràng diệp phạm vừa phải lựa chọn mẹ mẹ sao vậy Diệp Phạm hướng Đô Đô cười cười, mẹ chỉ hơi mệt chút. Cô không có khả năng nói thật với Đô Đô. Đô Đô giật mình một cái từ trong ngực Diệp Phạm ngồi xuống, ngồi bên cạnh Diệp Phạm tay bé nắm thành nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đấm đấm lên bả vai của Diệp Phạm. Như vậy mẹ sẽ không mệt. Vẻ mặt Đô Đô thành thật đấm đấm cũng không biết là từ đâu học được một chiêu này. Cho dù lực đạo của bé rất nhẹ tự hồ như không có, nhưng cả trái tim của Diệp Phạm đều bị hòa tan. Diệp Phạm rất phối hợp tán thưởng Đô Đô, mẹ thật sự không mệt mỏi nữa rồi. Bởi vì sự đáng yêu của Đô Đô thân thể căng cứng của Diệp Phạm lập tức thả lỏng. Sau khi Diệp Phạm đem Đô Đô dỗ ngủ, cô nhìn thoáng qua Đô Đô. Đô Đô nằm ở trên giường nhỏ, hô hấp trở nên trầm chậm. Diệp Phạm mới nhẹ nhàng khép cửa lại, đi tới phòng khách. Diệp Phạm ngồi vào trên ghế salon, mày nhăn lại. Đô Đô còn chưa biết hạ hàn chính là cha ruột của bé. Bé càng không biết Hạ Hà Hàn kỳ thực đã phát hiện ra thân phận của bé. Diệp Phạm thở dài một hơi, suy nghĩ của cô đều là không muốn làm cho Đô Đô bị thương tồn. Đô Đô hiện tại vẫn là không buồn không lo cô không hy vọng tiểu bảo bối của mình sẽ có bất kỳ phiền não gì. Nhưng là sự tình thật sự sẽ dựa theo hướng cô hy vọng mà phát triển sao. Diệp Phạm đã không thể xác định. Diệp Phạm ở phòng khách ngồi thật lâu, mới trở lại trong phòng, nằm trên giường. bóng đêm thâm trầm bao trùm cả thành thị chung quanh hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động diệp phạm lăn qua lộn lại vẫn không có buồn ngủ diệp phạm liền nghĩ tới hạ hàn khuôn mặt lạnh lùng của anh còn có lời nói mắt lạnh đến cực điểm của anh từng lần một ở trong đầu cô hiện lên rõ ràng như thế một đêm này diệp phạm mất ngủ sáng sớm ánh nắng nhàn nhạt xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào bên trong phòng trên mặt đất có ánh sáng chớp động diệp phạm mở mắt trông thấy sắc trời sáng tỏ Diệp Phạm giơ tay lên ấn mi tâm, cô khẽ thở dài một tiếng, bởi vì sự tình tối hôm qua về hạ hàn cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng còn mất ngủ. Hiện tại thân thể của cô dã rời, nhưng ngày hôm nay cô còn phải đi tới Dior quay chụp quảng cáo son môi cô nhất định phải giữ vững tinh thần. Diệp Phạm chống đỡ thân thể rời giường đi rửa mặt cô dùng nước lạnh hất lên gò má để sự lạnh lẽo này làm cho mình trở nên tỉnh táo. Diệp Phạm tùy tiện ăn một vài thứ an vị trong xe bảo mẫu, tiến về công ty Dio. Xe chậm rãi lái đi, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến nơi, Diệp Phạm nhắm mắt lại, thừa dịp nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Một lát sau, Diệp Phạm tỉnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Diệp Phạm xuống xe, đối Cận Sơn đi ở bên cạnh, đối Cận Sơn hỏi tối hôm qua ngủ không ngon. Diệp Phạm gật đầu, có một số việc, cô không nói thêm lời nào, đi thẳng vào. Đến nơi quay chụp Diệp Phạm đi tới phòng trang điểm, ngồi ở trước gương. Thợ trang điểm ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm, cô ấy nhìn một chút mặt của Diệp Phạm, nói, ngày hôm nay sắc mặt cô có chút tái nhợt. Diệp Phạm có làn da tuyết trắng tinh tế, bình thường chỉ cần hóa trang nhạt một chút là được rồi. Nhưng ngày hôm nay cùng bình thường so sánh, màu da của cô lại có chút tái nhợt khí sắc không tốt lắm. Diệp Phạm nhìn qua mình trong gương, dưới con mắt của cô, mang theo một vòng xanh đen nhàn nhạt. Đều là bởi vì tối hôm qua cô mất ngủ. Diệp Phạm nhìn thợ trang điểm, làm phiền cô. Thợ trang điểm vừa trang điểm cho Diệp Phạm, vừa nói, ngũ quan của cô ngày thường tốt như vậy, có gì đâu mà phiền phức. Diệp Phạm không cần trang điểm, đã so với những người khác đẹp hơn nhiều trang điểm đối với cô mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm càng thêm thích hợp để lên hình mà thôi. Sau đó, thợ trang điểm không nói gì thêm, cô ấy nghiêm túc trang điểm cho Diệp Phạm. Trang dung dần dần hoàn thành. Cuối cùng, thợ trang điểm thoa lên một tầng nhàn nhạt sắc son môi hoa mai cho Diệp Phạm. Đây cũng là một trong những sản phẩm son môi mới của Dior. Màu son môi có chút đậm, nhưng là hình dáng môi của Diệp Phạm tinh xảo chỉ cần tô một tầng son hơi mỏng lên, lại đẹp đến không ngờ. Thợ trang điểm, được rồi. Diệp Phạm đứng lên, đi đến sân bãi quay chụp. Ánh đèn đã chuẩn bị xong, chiếu vào trên thân Diệp Phạm. Quảng cáo bắt đầu quay. trên mặt bàn trưng bày từng thỏi son môi tinh xảo, Diệp Phạm rũ mắt xuống, cô giơ tay lên, cánh tay thon tuyết trắng chậm rãi mơn trớn son môi trên bàn. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng cầm lên một thỏi trong đó. Diệp Phạm dựa theo những động tác đã thương lượng xong, từng chút từng chút một nghiêm túc hoàn thành. Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Phạm thật xinh đẹp, sắc son môi hoa mai bôi ở trên môi của cô cũng hiện ra ánh sáng sáng bóng cùng mịn nhẵn. Nhân viên công tác không nói gì, đều nhìn qua chỗ Diệp Phạm Trước mắt động tác của Diệp Phạm đều hoàn thành rất tốt, lúc này quảng cáo sắp quay chụp hoàn tất còn lại động tác cuối cùng. Bọn họ tin tưởng Diệp Phạm cũng sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ. Động tác cuối là Diệp Phạm quay đầu quay người nhìn qua sau lưng, nhếch miệng lên mỉm cười. Diệp Phạm đã bôi son môi cô đang muốn làm như thế, hoàn thành động tác sau cùng. Không biết vì cái gì trong đầu Diệp Phạm bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Hạ Hàn. Động tác của Diệp Phạm chỉ trệ thân thể cứ như vậy cứng đờ ở nơi đó. Tối hôm qua ở trên xe trong bóng đêm yên tĩnh. Hạ Hàn nhẹ cúi người, nhìn chăm chú con mắt của cô. Mắt Hạ Hàn lạnh lẽo, lại không nhanh không chậm nói. Đồ Đô cũng là con của anh. Hạ Hàn cứ như vậy tiết lộ bí mật mà cô từ trước cho tới nay giấu sâu ở đáy lòng. Tâm Diệp Phạm chấn động bất an cùng bối rối chậm rãi sông lên trong lòng của cô. Diệp Phạm hoảng loạn, lúc này cô đã quên đi mình còn đang quay chụp quảng cáo. Diệp Phạm không có nghiêng đầu cũng không có quay người cô kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Nhân viên công tác gọi một tiếng, Diệp Phạm lấy lại tinh thần, cô ý thức được mình thất thần, cô mắc máy môi thật có lỗi. Smith cũng cảm thấy kỳ quái, Diệp Phạm vậy mà lại quên động tác cuối cùng kia. Người hợp tác qua với Diệp Phạm đều biết, Diệp Phạm là một người rất nghiêm túc. Smith ngữ khi ôn hòa, không sao, có phải là do không có nghỉ ngơi tốt cô trước tiên ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Diệp Phạm ngồi vào một bên, lông mày của cô có chút nhíu lại. Tối hôm qua sự tình với Hạ Hàn đã ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Cô vậy mà lại bị phân tâm, Diệp Phạm bất đắc dĩ, Hạ Hàn biết Đô Đô là con của anh. Chuyện này đối với cô mà nói thật sự là đà kích quá lớn. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của cô, việc ngoài ý muốn này tới vội vàng như thế, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị nên như thế nào đi đối mặt. Diệp Phạm thậm chí không biết ngoài ý muốn như vậy, về sau vẫn sẽ lại xuất hiện hay không. Diệp Phạm ngồi tại chỗ, đối cận Sơn đi tới, anh ta ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm, lo lắng nhìn về phía Diệp Phạm, hỏi, Diệp Phạm, hôm nay trạng thái của cô không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phạm nhìn qua anh ta một cái thoáng có một ý. Cô đứng lên, ra hiệu cho đối cận Sơn cùng đi đến nơi không người. Hai người rời đi sân bãi một khoảng, đến một góc. Đới Cận Sơn thấy có chút kỳ quái, Diệp Phạm hỏi một câu, hôm qua xe của anh tại sao không có tới? Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, tối hôm qua xe của Đới Cận Sơn không đến, đến lại là Hạ Hàn. Diệp Phạm chợt nhớ tới, Đới Cận Sơn là người của Hoa Thủy, mà Hạ Hàn lại tại Hoa Thủy có cổ phần, hai người này nói không chừng chính là đã thương lượng xong. Đới Cận Sơn khẽ giật mình, Hạ Hàn cùng tôi nói, hai người vừa vặn tiện đường, thu xong tiết mục anh ấy có thể đưa cô về nhà. Anh ấy bảo tôi không cần tới đón cô, giọng điệu của Diệp Phạm có chút lạ đối cận Sơn bỗng nhiên có chút ý thức được cái gì. Trong mắt Diệp Phạm hơi híp anh ấy nói như vậy cho nên anh liền không tới đón tôi. Đối cận Sơn có điểm trột giả, hạ hàn làm cổ đông của Hoa Thụy anh ta một mực cùng hạ hàn có tiếp xúc anh ta cũng nhìn ra được hạ hàn đối với Diệp Phạm có chút đặc biệt. Tối hôm qua Hạ Hàn cùng anh ta nói một câu, một mặt anh ta thật sự coi là hai người tiện đường, một mặt khác cũng là cảm thấy hai người này cứ tiếp xúc như vậy, giống như cũng không có cái gì xấu. Không nghĩ tới, Diệp Phạm ngày hôm nay lại đi chất vấn anh ta. Đới Cận Sơn ho khan một tiếng, không nói gì. Diệp Phạm nhìn thấy rõ ràng thần sắc của đới Cận Sơn, cô đạm mặc mở miệng tôi cùng Hạ Hàn cũng không quen, chúng tôi chỉ có chút quan hệ trong công việc. Cô nhìn về phía đới cận sơn, về sau lại chuyện này tôi hy vọng sẽ không phát sinh nữa. Đới cận sơn thở dài một hơi, anh ta đột nhiên cảm giác được anh ta kẹp ở giữa hạ hàn cùng Diệp Phạm hai người này, thật sự là khó làm. Đới cận sơn tôi đã biết, xem ra tối hôm qua đã phát sinh một ít chuyện mới có thể làm cho Diệp Phạm hiện tại có thái độ này. Chẳng lẽ là hạ hàn làm sự tình gì, làm cho Diệp Phạm thức giận. Đới Cận Sơn có chút hiếu kỳ, nhưng đây là chuyện giữa hai người bọn họ, anh ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể để chính hai người này giải quyết. Diệp Phạm bàn giao sự tình xong, về tới sân bãi quay chụp Cô chấn định cảm xúc, để lòng của mình yên tĩnh. Không nên lại nghĩ tới những chuyện này, hiện tại cô đang làm việc nếu như cô lại sai lầm, chính là đối với công việc không có trách nhiệm. Hiện tại, trong đầu Diệp Phạm tràn đầy quảng cáo cô chuyên chú vùi đầu vào trong công việc. Động tác cuối cùng, Diệp Phạm chậm rãi xoay người cô nhìn qua sau lưng. Một đôi mắt có chút nhếch lên, cô nhẹ nhàng cong môi, vũ mị mê người. Từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ sai lầm gì. Vừa rồi trong khi quay chụp Diệp Phạm trừ động tác cuối cùng, những động tác khác đều hoàn thành rất khá. Mà lần này, mỗi một động tác Diệp Phạm đều biểu hiện hiệu quả so với vừa rồi còn tốt hơn. Trong cả quá trình Diệp Phạm quay chụp quảng cáo, Smith cũng trong toàn bộ hành trình mang theo ý cười. Smith cười nói, không thể. Diệp Phạm thở vào nhẹ nhõm tiếp đó, cô thay đổi trang dung, tiếp tục quay chụp quảng cáo thỏi son môi khác, tất cả cũng đều rất thuận lợi tiến hành. Quảng cáo của Dior quay chụp hoàn tất về sau, Diệp Phạm đi phòng trang điểm tẩy trang, lập tức hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến, đới cận sơn đi ở bên cạnh cô. Diệp Phạm vào thang máy, trong thang máy chỉ có giải rác mấy người, thời điểm thang máy ngừng đến bãi đậu xe dưới đất, chỉ còn lại Diệp Phạm cùng đới cận sơn. Bãi đậu xe dưới đất rất yên tĩnh, lại trống rỗng, bước chân đi tựa hồ có tiếng vang. Ánh nắng không chiếu vào được chỉ có đèn trên đỉnh trần sáng loáng chiếu. Diệp Phạm đến gần bên cạnh xe, mở cửa xe cô không có phát hiện lúc này đới cận sơn bước sau cô một bước đi sau lưng cô. Trong nháy mắt cửa xe mở ra, Diệp Phạm mới nhận ra không thích hợp. Xe vốn nên không có người, lại có một người đàn ông an tĩnh ngồi trong đó, lưng thẳng tắp. Nghe được động tĩnh mở cửa, người kia hơi quay sang. Trong xe tia sáng ảm đạm, khuôn mặt của Hạ Hàn ẩn trong bóng đêm. Hạ Hàn dương mắt nhìn về phía Diệp Phạm, mắt Diệp Phạm chạm phải con mắt đen nhánh của anh, nhìn thấy vị khách không mời mà đến trước mắt này, Diệp Phạm nao nao. Hạ Hàn dù bận vẫn ung dung khoanh tay, đối với việc đột nhiên xuất hiện ở trong xe của người khác, anh tuyệt đối không cảm thấy trột giả. Hạ Hàn một mực đang nhìn Diệp Phạm nhưng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Mi tâm Diệp Phạm nhăn lại, mở miệng trước. Hạ Hàn, anh làm sao lại ở đây Đới Cận Sơn biết Diệp Phạm cùng Hạ Hàn có tranh chấp mặc dù anh ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta hy vọng Diệp Phạm cho Hạ Hàn một cơ hội giải thích. Tầm mắt của Hạ Hàn rơi xuống, anh nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh anh em trước tiên vào trong đã anh có lời muốn nói cùng em. Cho dù bãi đỗ xe cực kỳ yên tĩnh tựa như không có ai. Nhưng nếu là có người để ý phát hiện ra Hạ Hàn xuất hiện ở trong xe của Diệp Phạm, khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Diệp Phạm rõ ràng ý thức của Hạ Hàn, cô chỉ là do dự một lát liền ngồi lên xe. Mà đối cận Sơn không lên xe, anh ta đem xe cửa khép lại, trong xe chỉ còn lại Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người. Lúc cửa xe đóng lại trong nháy mắt đó, tia sáng bên ngoài trong nháy mắt bị ngăn cách trong xe trầm ám một mảnh. Diệp Phạm dựa người vào ghế ngồi, cả người thư giãn một chút, cô biết chuyện này cô sớm muộn cũng phải đối mặt, cô không thể một mực tránh né. Trong lúc nhất thời, trong xe chỉ có thanh âm hô hấp phập phồng. hạ hàn trước tiên phá vỡ yên tĩnh nghe nói em vừa rồi quay chụp đều bị thất thần diệp phạm đưa ánh mắt nhìn vào trên người hạ hàn vừa rồi việc cảm xúc của diệp phạm không đúng trong quá trình hạ hàn gọi điện thoại cho đới cận sơn đới cận sơn đã nói cho hạ hàn biết diệp phạm vuốt vuốt huyệt thái dương cô quay chụp vào không được trạng thái còn không phải là bởi vì hạ hàn à hạ hàn nhìn ra đáy mắt diệp phạm đang lên án khóe môi của anh hiện lên mỉm cười cho nên việc về đô đô chúng ta cần phải nhanh một chút cùng giải quyết Hạ Hàn không muốn để cho Diệp Phạm tiếp tục tránh né. Thanh âm của Hạ Hàn chậm rãi vang lên trong xe, giọng anh trầm thấp lại không khỏi có xúc cảm để cho người ta bình tĩnh. Hôm qua, Đô Đô nói với anh một ít lời. Bé hy vọng anh có thể trở thành ba của bé, bé muốn một người ba có thể một mực chơi với bé, mà không phải là thúc thúc. Tâm của Diệp Phạm bỗng dưng co lại cô có thể tưởng tượng ra thần sắc lúc Đô Đô nói những lời này, Đô Đô nhất định là rất ủy khuất. Nhưng Đô Đô chưa từng cùng cô nhắc qua. Diệp Phạm thẳng tắp nhìn Hạ Hàn cho nên anh muốn nói cho Đô Đô biết chuyện này sao? Phải, giọng điệu của Hạ Hàn rất kiên định. Anh muốn nói cho Đô Đô, anh chính là cha ruột của bé. Diệp Phạm không có mở miệng chỉ nhìn chằm chằm vào con mắt của Hạ Hàn. Một giây sau, Hạ Hàn đột nhiên nghiêng thân xuống khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút lại gần. Cho dù Hạ Hàn tới gần, nhưng anh không mang cho cô cảm giác áp bách. Trái tim của Diệp Phạm lập tức thắt chặt nhịp tim tựa hồ chậm mất nửa nhịp tay của cô nhịn không được nắm chặt. Diệp Phạm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không để lại dấu vết rời ánh mắt, ánh mắt của cô buông xuống, không nhìn đôi mắt của Hạ Hàn nữa. Đôi mắt của Hạ Hàn cực đen, bên trong tròng mắt đen nhánh giống như lóe lên một tia ánh sáng. Diệp Phạm, thanh âm của Hạ Hàn cực kỳ trịnh trọng, gọi tên Diệp Phạm một tiếng. Chúng ta đều biết chuyện này không thể cứ kéo dài mãi. Hạ Hàn muốn để Diệp Phạm nhìn thẳng vào hiện thực, không biết anh nói chính là việc về Đô Đô, hay là cái khác. Cũng không rõ ràng anh đang nói với Diệp Phạm, hay là tự nhủ. Trong lòng Diệp Phạm cũng rõ ràng, cô không có khả năng giấu giếm Đô Đô cả một đời, vô luận cô muốn phủ nhận như thế nào, Hạ Hàn đúng là cha ruột của Đô Đô. Hạ Hàn biết để Diệp Phạm mở rộng lòng không dễ dàng, anh tiếp tục mở miệng, em có thể tin tưởng anh một lần sao? Giọng nói của anh mang theo khắc chế. Bên trong câu hỏi này tựa hồ còn bao hàm thâm ý khác. Lòng Diệp Phạm vốn yên tĩnh lại loạn lên cô thu liễm tâm tình của mình một lần nữa đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Chuyện này không phải tôi có thể quyết định. Diệp Phạm cùng Đô Đô ở chung thời gian lâu như vậy cô hiểu rõ tính cách của Đô Đô. Đô Đô nhìn qua tính tình mềm mại đáng yêu vô cùng thích cùng người quen làm nũng nhưng tính tình của bé cũng mang theo một chút bướng bỉnh Hạ Hàn làm thuốc thuốc của Đô Đô lâu như vậy, ở thời điểm Đô Đô vạn phần mong đợi, Hạ Hàn lại nói cho bé biết sự thật này, trong lòng Đô Đô nhất định sẽ có ngăn cách. Anh cùng Đô Đô nói sự thật này, nhưng là Đô Đô không nhất định sẽ tiếp nhận. Diệp Phạm không có tiếp tục phản đối chuyện Hạ Hàn cần làm, cô chỉ cùng Hạ Hàn đưa ra hậu quả rất có thể sẽ phát sinh. Giọng điệu của Hạ Hàn không nhẹ không nặng, giờ khắc này ánh mắt của anh cực kỳ nghiêm túc, trong mắt của anh vèn vẹn chỉ có thân ảnh của Diệp Phạm. Thanh âm của anh lọt vào trong không khí tĩnh mịch, xuyên qua trong xe an tĩnh, đến bên tai Diệp Phạm. "Em yên tâm, tất cả hậu quả anh nguyện ý gánh chịu, anh sẽ chăm sóc tốt cho em cùng Dodo." Đô đô. Hứa hẹn này, từ nay về sau, xuyên suốt trong cuộc đời của bọn họ. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.